Khoảng cách như vậy, tại kỵ kịp binh tiến vào tầm bắn bắn tiến tiến tới cung cũng vòng. thủ chỉ thể tầm vào về sau, có đối ư ơ n nhiên, đang cung tiến tình g chỉ thủ hương đây là có quan phương tiến r o n nắm cũng g tay là ê n nội phát chủ y u Tại đối p h ư ơ g tiến vào tầm bắn về sau quan hưng không chút do dự hạ lệnh bắn tên liên tiếp không ngừng nỗ tiến bắn ra hình thành ngắn ngủi tiết mạn cưới trận thế sông cũng như trước đây quan hưng chặn đánh hung nô kỵ binh trong nháy mắt để cho hung nô kỵ binh thế sông chỉ hoãn mấy cái cấp bậc cho cung tiến thủ cung cấp càng nhiều xạ tiễn cơ hội một cái nỏ hộp hạ xuống hung nô kỵ binh đã bắt đầu quay đầu rút lui trong chấp nhoáng này xuất hiện thương vong cảm giác bên trên giống như là xuất hiện đứt gãy trường hợp cũng hợp thời bây giờ để cho hung nô kỵ binh rút về sau đó một lần nữa tổ chức tiến công cứ như vậy một hồi công phu hung nô kỵ binh c h í ít vứt xuống hơn một ngàn bộ thi thể nếu nếu là trường hợp thật tốt đánh thương vong sẽ không như thế thảm trọng nhưng trường hợp hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút tiêu hao hết quan hưng bên này nô tiễn Hắn thành、công. Nhìn xem nhanh chóng lắp nỏ hộp nỗ thủ, quan hương đoán được hợp dụ ý, lại không thể làm gì, nói rõ lấy nhiều khí công. nỏ nỗ quan đoán trường nói làm được gì, xem lắp lại lấy dụ ý, vòng ớ i lại t r ư thứ hai s u n g phong về sau tiếp đó liền phải chơi đ a o quan hưng bên này lấy c ù n g nỗ thủ chiếm đa số thật cận chiến trang bị coi như lại có ưu thế cũng vẫn là phải ăn thiệt tòi trường hợp vòng thứ hai xung phong cũng không có để cho quan hưng đợi lâu lại lần nữa hướng phía bên này xung lại lại là một trận nỗ tiễn phong tỏa cầm đánh tan cung tiễn còn có bao nhiêu quan hưng nhìn về phía bên người phó tướng hai người một túi phá hủy sở hữu liên nô cung tiễn thủ mỗi người hai cái tiễn sau khi bắn xong nhanh chóng hủy đi cùng chuẩn bị cận chiến quan hưng nói đoạn đường này trong chiến đấu hắn phát hiện t à o quân đang thu thập cùng cướp đoạt h ắ n quân binh khí con mắt vì sao liền không cần nhiều lời hắn cũng không thể khiến cái này người đ ạ t được lạng yên để cho quan hưng ơ ánh mắt có chút không thoải mái cách khá xa chút ánh mắt nhìn về phía hung nô binh lần này trường hợp muốn tai phát động x u n g phong hiển nhiên có chút lực cản người hung nô cũng không phải ngu ngốc không công đem người mệnh đi đến lớp trường hợp thuyết phục bọn họ phế không ít công phu nhưng vẫn là bắt đầu vòng thứ ba sung phong nhưng tốc độ hiển nhiên không bằng trước hai lần bắn tên bó mũi tên bắn ra thời điểm tuy nhiên uy hiếp không lớn nhưng vẫn là cảm giác đối phương tốc độ lại chậm một đoạn chiếu vào cái tốc độ này chỉ sợ lại bắn ba mũi tên cũng không có vấn đề gì nhưng mệnh lệnh đã dưới không có khả năng lại biến quan hưng trở mình lên ngựa chuẩn bị trúng trận lúc này không có cách nào trốn người hung nô kỵ xạ bản sự cũng không yếu nơi xa vang lên hán quân kèn lệnh thanh âm quan hưng mặt lộ vẻ vui mừng tuy nhiên khoảng cách hơi xa có thể hay không chống đỡ còn hai chuyện tuy nhiên sau trận chiến này chi này người hung nô lập tức là hoàn toàn xong hai mũi tên bắn qua cung tiễn thủ đã bắt đầu hủy cung hai bên bất thình lình giết ra hai trì hán quân nhân mã quan hưng thấy thế đại h ỉ đó là trương bao cùng triệu quảng quân đội bọn họ nguyên bản kế hoạch cũng là dụ trương hợp vào tiết nóng sau đó vây giết chỉ là phụ trách dụ địch quan hưng vô ý cầm trá bại biến thành thực sự bại mới có hiện tại một màn này trước mắt đã không lo được vì sao tiếng kèn xa như vậy trương bao cùng triệu nghiễm cũng đã giết tới quan hưng g ụ c ngựa xuất trận nghiêm nghị quát các tướng sĩ theo ta giết hơn ngàn hán quân nhao nhao nhắc lên binh khí hướng phía rõ ràng bởi vì hai bên g i ế t ra h á n quân mà loạn lòng người hung nâu kỵ binh đánh tới tuy nhiên so sánh cái này mà nói quan hưng mục tiêu lại cũng không tại những này hung nâu kỵ binh trên thân t r ư ơ n g hợp hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này thúc ngựa liền đi quan hưng chỗ nào có thể làm cho hắn đi d ụ n g ngựa dương đao nghiêm nghị quát chạy đâu t r ư ơ n g hợp quân đội tự có phó tướng chỉ huy quan hưng lại là đối lấy t r ư ơ n g hợp theo đuổi không bỏ phía bên nào triệu n g h i ê m cùng trương bao hiển nhiên cũng nhìn thấy t r ư ơ n g hợp từ hai bên truy hướng về trường hợp chương năm trăm hai mươi hai sĩ có thể giết không thể bơi nhỏ trở về trang sách không thể r i ả o sát quan hưng trường hợp trong lòng có chút tiếc nuối nhưng k i ể m chế hán quân nhiệm vụ hắn xem như hoàn thành cho tào chân đại quân rút lui thắng được không ít thời gian tào chân chia thành t ố c nhỏ đại lượng tào quân tuân hướng bù phản thân giờ phút này cũng đã bắt đầu qua sông chỉ cần qua sông đông liền coi như an toàn trường hợp cũng không cần lo lắng cục thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới cho nên tại mắt thấy hung nô kỵ binh bị vây tình h ù n g dưới cũng không nghĩ đến tiếp tục cùng hán quân tế đấu mà chính là thừa dịp hung nô kỵ binh hấp dẫn hán quân chú ý tình h ù n g dưới quay đầu ngựa lại liền chạy chỉ là lúc này còn muốn chạy lại có chút khó trương bao triệu n g h i ệ m từ tả hữu giáp công mà đến quan hưng cũng đem quân đội giao cho phó tướng vô n ô n g ngựa đội tới trường hợp làm ngụy triều tam triều nguyên lão cấp bậc nhân vật tọa hạ chiến mã tất nhiên là bất phạm nhưng giờ phút này quan hưng trương bao cùng triệu n g i ễ m tọa hạ chiến mã tốc độ vậy mà vẫn còn hắn bi em nút phía trên t h ụ c trung tuy không lập tức ngọn n g u ồ n nhưng lưu nghị làm chuồng ngựa thế nhưng là có công hiệu thần kỳ từ tây vực bên này mua sắm tới mã câu tại lưu nghị làm mã cứu trung trường thành vô luận hình thể vẫn là lực lượng đều viễn siêu tầm thường chiến mã đáng tiếc số lượng không nhiều không có cách nào tổ kiến kỵ binh nhưng từ đó chọn lựa ra tốt đẹp chiến mã này tốc độ chạy coi như so ra kém năm đó danh động thiên hạ xích thố cũng không kém bao nhiêu trường hợp n g ư ợ n tinh xảo thuật cưỡi ngựa muốn cầm ba người hất ra nhưng ba người nhưng là chết cắn không thả với lại khoảng cách song phương cũng đang không ngừng tiếp cận hí hí h í hì hì mắt thấy đã thoát ly chiến trường ba người vẫn còn ở không bông u tha truy kích trường hợp g tìm lại chiến mã quay đầu ngựa lại quay đầu nhìn về phía chạy tới ba người âm thanh lạnh lùng nói vô c h i hậu bối coi là thật không sợ chết trương bao nhết miệng cười nói người tự nhiên là sợ chết tuy nhiên lao thất phu cũng không có bản lanh này tiểu hoa nhi miệng lưới bén n ọ n lại không biết kế thừa ngươi cha một chút bản sự trường hợp đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói như vậy liền bị chọc giận nhìn xem ba người ẩn ẩn cầm chính mình vây quanh cười lạnh nói hôm nay liền để cho các ngươi nhận biết như thế nào anh hùng các ngươi ba người giống như trên ta ba người liên thủ sợ ngươi không có cơ hội hôm nay liền gọi một cái tới để ngươi biết ngươi đã lao t r ư ơ n g bao cười lạnh một tiếng trong tay xà mâu theo thân ngựa trước v ọ t đột ngột đâm ra mang theo một cỗ quái phong tuân hướng trường hợp hào tiểu tử trường hợp ánh mắt ngưng tụ cũng không kịp cảm thán t r ư ơ n g bao c ố này khí thế lúc này cầm trong tay trường thương đi lên chọn đi vốn là muốn đem đối phương xả mâu sụp ra sau đó thuận thế cầm cường thế nhất chuyển đâm thẳng đối phương trái tim hắn dừng lại cũng không chỉ là bởi vì đối phương sai nha mà chính là bởi vì khó được cái này ba viên tiểu tướng đ ề u tới muốn thừa cơ cầm ba người giải quyết dù là giải quyết hai cái cũng không tệ chỉ là thương mâu va chạm trong n h y mắt một cỗ khó tả dây dưa sức lực sống tới cũng không cẩn thận còn có thể bị thua dù sao quyền sợ trẻ trung tại võ nghệ cùng kinh nghiệm đều không biện pháp nghiền ép đối thủ tình hung dưới tiếp tục mang xuống kéo càng lâu cơ hội liền càng xa vời hai người cưỡi ngựa xoay quanh đấu hơn ba mươi hợp chương bao nhưng là càng đấu càng hăng dù là bị t r ư ơ n g hợp đè lên đánh nhưng này sợi bất khuất sức lực lại làm cho t r ư ơ n g hợp có loại hết sạch sức lực cảm giác ba mươi hợp nhất qua t r ư ơ n g hợp rõ ràng cảm giác có chút áp chế không nổi chương bao không phải chương bao có cái gì lâm trận đột phá mà chính là hắn thể lực bắt đầu không ngừng suy giảm mà chương bao lại tựa hồ như có dùng không hết khí lực giờ khác này trường hợp trong lòng bất thình lình tuân ra một cô già yếu cảm giác bất lực quan vũ trương phi triệu vân những ngày hán triều thế hệ t r ư ớ c vũ tướng hổ h uy vẫn còn mới nhất đời tướng lĩnh đã trưởng thành đến tình trạng này không nói đ ổ i kịp nhưng những người này bất kỳ một cái nào vô luận võ công thống soái đã đến có thể giống như thế hệ t r ư ớ c danh tướng sánh vai cấp độ đang thất thần ở giữa trương bao bất thình lình bỗng nhiên là một m cái băng kính trường hợp trong tay đại t h ư ờ n g kem chút t u ộ t tay mà bay hổ khẩu phát nhiệt tâm thần cũng tập trung lại nhưng t r ư ơ n g bao nhưng lại chưa thừa thắng truy kích mà chính là giục ngựa nhảy ra chiến đoàn tiếp tục giam giữ t r ư ơ n g hợp lại không còn xuất thủ ngược lại là triệu n g h i a múa m thương tới chiến t r ư ơ n g hợp không kịp nghĩ kỹ vội vàng vùng thương nên tiếp triệu n g h i ĩ m thương pháp so với trương bao mâu pháp tới nói càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ một chút nhưng tương tự tàn nhẫn vừa nhìn cũng là lâu trên chiến trường ma luyện ra đến võ nghệ không kém chút nào t r ư ơ n g bao một cây trường thương ra một đoá thương hoa cùng t r ư ơ n g hợp tới tới lui lui đấu hơn ba mươi hợp như là trước đó trương bao nhất thương thối lui t r ư ơ n g hợp nhảy ra chiến đoàn đ ố i quan hưng ơ nói đến lượt ngươi ba mươi hợp không thắng liền thay người t r ư ơ n g hợp có chút tỉnh táo lại cái này ba cái tiểu ra hỏa lại là lấy chính mình làm mà đào thạch khinh người quá đáng t r ư ơ n g hợp hai mắt có chút phát h ồ n g nổi giận gầm lên một tiếng gặp quan hưng ơ vào tới gầm thét đâm ra một thương đối với quan hưng ơ chém tới đại đao đúng là không tránh không né một bộ đồng quy v u tận tư thế quan hưng cũng bị trường hợp cái này đấu pháp dọa cho nhảy một cái không lo được tiến công vội vàng n â n g đao cây vào nhưng tiếp đó trường hợp một chiêu một thức khiến cho đều là đồng quy vu t ậ n chiêu thức trong khoảnh khắc quan hưng trên thân ngưỡng cớ nào ba cái lỗ thương trường hợp trên thân ngưỡng cớ nào ba đạo vết đao trường hợp nhưng là giận tóc khoa trường như cũng một bộ không muốn sống đấu pháp lao ra hỏa điên a quan hưng có chút ăn không chịu nổi loại này đấu pháp một bên cắn răng đồi bính vừa mắng sĩ、si、có thể g i ế t không thể bôi n h ỏ trường hợp trong mắt mang theo một cỗ kiên quyết trường thương trong tay gào thét mà tới mang theo một chùm màu tươi không tốt trương bao cùng triệu nhiễm g phát giác được quan hưng đao pháp bắt đầu loạn vội vàng từ hai bên sông về phía trước một người đỡ lên trường hợp súng một người nhất thương đâm vào trường hợp lồng ngực trường hợp thân thể cứng đở mắt hổ trận lên chống đỡ sau cùng một hơi cầm trong tay trường thương ném hướng về quan hưng khí lực đã t ă n hẳn ra trường thương đồng thời không nhiều đại lực lượng đánh vào quan hưng hộ tâm kính bên trên bị bắn ngược về tới nhìn xem trường hợp bất lực rơi xuống đất thi thể quan hưng lại không có quá đạt được nhiều tháng vui sướng có chút mờ mịt nhìn về phía trương bao cùng triệu nghiễm ta chờ sai sao trương bao cùng triệu nghiễm đem ánh mắt nhìn về phía trường hợp thi thể trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì hẳn là không có sai nhưng chẳng biết tại sao bọn họ giống như quan hưng một dạng cao hứng không nổi có loại khó tả cảm giác tội lỗi hậu phương hán quân đã đuổi đi lên hung nâu kỵ binh đã bị đánh lui trốn hướng về phương bắc kỵ binh muốn đi bộ binh rất khó ngăn lại nhìn xem trường hợp thi thể quan hưng do dự một chút không có để cho người ta bêu đầu mà chính là trực tiếp đem thi thể cho thu liễm tìm kiếm địa phương an táng hắn cũng không biết vì sao muốn làm như thế nhưng tâm lý sẽ dễ chịu một chút trường hợp chi này tập kích quấy d ố i kỵ binh toàn quân bị diệt hán quân hậu phương uy hiếp không còn tồn tại ba người cả điểm binh lập tức hợp binh một chỗ hướng phía bù phản tân phương hướng đánh tới nơi đó đại khái là sau cùng chiến trường đại lượng ngụy quân cũng là trốn hướng về cái hướng kia chỉ là không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào bồ phản tân là hoàng hà độ khẩu đường sông tại vùng này đối lập bao quát một chút thủy thế cũng sẽ chậm lại rất nhiều xuống chút nữa đi chính là hoàng hà c h â u ngoặt thủy thế sẽ lại trở nên c h ả y xiết quan trung chiến bại đại lượng t à o quân hướng về bên này tụ đến nhưng độ thuyền lại không nhiều tào chân lúc chạy đến đợi đã có không ít t à o quân ở chỗ này tụ tập có tướng lĩnh chỉ huy người tại bốn phía tìm tòi dân thuyền tới sung làm độ thuyền có chừng trăm chiếc một lần đại khái có thể độ cái bảy tám trăm người dân thuyền tải trọng lượng cũng không cao nhưng có thông chi hà đông thái thủ đến đây tiếp ứng tàu chân cũng không có vội vã qua sông mà chính là đưa tới bên này vũ tướng nói đã thông chi đang tại bờ bên kia tìm kiếm tàu thuyền chuẩn bị tiếp ứng vũ tướng gật đầu nói một ngày này có thể sang mấy lần tàu chân nhìn xem thuyền kia chỉ bắt đầu chậm rãi rời đi bên bờ nghi hoặc hỏi đại khái tam hồi vũ tướng khổ sở nói lấy bây giờ tốc độ muốn cầm người độ s o n g sợ là cần mười mấy ngày nhưng hán quân từng bước ép sát chỉ sợ rất nhanh liền có thể đổi u tới tại đây có thể làm phù kiều tào chân nhìn xem sông kia nước cao mày nói nếu có thể dựng lên phù kiều lời nói những này nhân mã trong vòng một ngày liền có thể đều qua sông trong quân đồng thời không quá nhiều công tượng hiểu được việc này trước đó chúng ta thử qua nơi đây dòng nước tuy nhiên đối lập so sánh trì hoãn nhưng chúng ta làm phù kiều cũng rất có thể bị phá tan vũ tướng lắc lắc đầu nói ngẫm lại hán quân bây giờ cơ hồ mỗi một chi nhân mã đều phối hữu công binh trước đó không thế nào coi trọng nhưng một trận về sau tào chân nghĩ đến nhà mình trong quân phải chăng cũng nên lần nữa tiến hành một phen chỉnh lý sắp xếp người thiết lập doanh phòng thủ nhìn chung quanh một chút tào chân nói bây giờ tam quân nghĩ thuộc về chỉ sợ ngăn không được hán quân vũ tướng đáp ứng một tiếng sai người tiến đến an bài một bên thở dài nói vốn là vỡ quân giờ phút này lại tại độ khẩu đều nghĩ đến nhanh lên qua sông người nào có tâm tư lưu lại giống như hán quân tác chiến một cái đích thân giữ lại cho mình thủ nơi đây lấy c h ấ n tăng quân tào chân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng nếu dựa theo trước mắt phương pháp đi làm hán quân giết tới cái này bờ tây tướng sĩ một cái cũng đừng nghĩ chạy đại tướng quân vạn quân thân thể sao có thể lưu tại nơi đây mạo hiểm t r u n g quanh chúng tướng vội vàng khuyên nhủ ý ta đã quyết không được lại khuyên tử tự ngươi đi hướng về bờ đông cùng sông k i a đông thái thú cùng nhau xử lý việc này cỡ chuẩn nào thuyền ứng tam quân qua sông. tàu u bị tiếp tam q ây n sông. qua Tàu chúng n nếu đi trước, bên này đi trước, loạn hơn. Ê. Chúng tướng nghe vậy trong lòng kính nể tào chân đại nghĩa đồng thời cũng không cần phải nhiều lời nữa nhao nhao xuống dưới truyền lệnh tại bù phản tân vùng này bắt đầu đốn tuổi xây doanh trương phi truy binh lần hai ngày trước kia đến bù phản tân nhìn về phía trước ngụy quân đại doanh trương phi mang theo chúng tướng g ụ c ngựa tới chỉ ngụy quân đại doanh cười nói này tào chân tiểu nhi còn có chút bản sự vậy mà để cho hắn mang về nhiều như vậy ngụy quân tướng quân phải t r ă n g công doanh hoàng trung dục ngựa tiến lên trông về phía xa một phen về sau do hỏi công doanh càng nhanh có thể lưu lại ngụy quân cũng càng nhiều trương phi nhìn một chút đối phương doanh trại gật đầu nói mệnh công binh chế tạo khí giới lại phái một số người tiến đến m a n g trợn lúc này ngụy quân đại khái là không có khả năng xuất chiến nhưng vẫn là m u ố n mắng vạn nhất mắng ra đâu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba m u ố n cái nào trở về trang sách trương h ợ p chết trương phi nhìn xem trước mắt ba cái tiểu bối phận tựa hồ là đang xác nhận các ngươi g i ế t đúng đáp lời là trương bao dù sao cũng là cha hắn liên thủ trương phi lại nhìn xem quan hưng cùng triệu nghiễm do hỏi cái này xem như thế đi trương bao lắc đầu sau đó lại gật gật đầu là chính là không phải cũng không phải là ngươi cái này lại lắc đầu lại gật đầu là ý gì trương phi vô b ả n cả giận nói nếu không phải xa bàn khả năng bàn tay liền trực tiếp đánh xuống chính là chúng ta ba người thay nhau cùng trường hợp kia luật bàn về sau đến phiên an quốc lúc không biết câu nào nói sai trường hợp kia bất thình lình cùng chúng ta liều mạng an quốc ngăn cản không được ta hai người xuất thủ hợp lực cầm đánh giết trương bao xưa nay nhất là sợ h á n cha hiện tại trương phi vừa trứng mắt vội vàng ngoan ngoan nói đến lượt ngươi ba mươi hợp nếu không thể thắng liền đổi ta tới trương bao ngẫm lại lúc ấy chính mình ngự a khí cũng không tính ác liệt đi mà lại là nói với quan hưng hắc khả năng chịu đựng cái này muốn đ ổ i ta chết cũng phải kéo các ngươi đệm lưng trương phi nhũ nhũ mày lại trừng trương bao liếc một chút trừng trương bao có chút không khỏi rượu tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi phất phất tay trương phi có chút không kiên nhẫn nói trước đó tấn công tảo chân đại doanh không thể đánh xuống lúc này đang có chút bị đè nén đâu nào có tâm tư quản cái này ba cái thẳng nhãi con về phần trường hợp chết tuy nhiên bị khuất nhưng chết thì chết còn có thể thế nào đối với địch nhân như thế nào thủ đoạn cũng không tính là quá phận â ba người không người lĩnh mệnh rời đi bàng thống nhìn xem ba người rời đi phương hướng có chút vui mừng cười nói ta đại hán hậu bối tướng lĩnh bây giờ cũng không thua tào ngụy danh tướng quả thật đại hán may mắn trường hợp kia cũng là anh hùng bây giờ lại như vậy chết trương phi dựa vào phía sau một chút trong lòng cũng có chút phiền muộn nhìn xem bàng thống nói ngươi nói ngày nào ta sẽ không bị thua tại tào ngụy cái nào hậu bối trong tay tướng quân chinh chiến cả đời chưa có thua trận như thế nào sinh ra nảy niệm bàng thống ngoại ý muốn nhìn xem trương phi cái này cũng không giống như trương phi nói chuyện t r ư ơ n g hợp kia cả đời chỗ trải qua chiến trận không thể so với ta ít bây giờ còn không phải thua ở hậu bối trong tay trương phi cũng không phải thay t r ư ơ n g hợp đáng tiếc dù sao song phương muốn nói giao tình đó là thật không có chỉ là tính bản án ra t r ư ơ n g hợp giống như chính mình là cùng một bối phận vũ tướng chinh chiến cả đời chiến tích huy hoàng nhưng cuối cùng lại chết ở hậu bối trong tay bao nhiêu sẽ để cho trương phi sinh ra một chút thọ tử hồ bi cảm giác bàng thống nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cái này không giống nhau lắm bởi vì lưu nghị quan hệ những năm này đại hán đối với những này mới nhất đời tướng lĩnh bồi dưỡng cũng coi trọng giống nam man chiến còn có kinh thục chỗ giống như các tộc ở giữa chiến tranh phần lớn là dùng thế hệ trẻ tuổi cho bọn hắn càng nhiều ma luyện cơ hội cho nên thế hệ trẻ tuổi trưởng thành rất nhanh nhưng căn cứ bàng thống biết ngụy triều giống như đại hán khác biệt thế hệ chức vũ tướng nhân tài đông đúc tuy nhiên mấy năm gần đây theo thế hệ t r ư ớ c vũ tướng lần lượt qua đời bắt đầu bắt đầu dùng tuổi trẻ vũ tướng nhưng càng nhiều vẫn là nể trọng lao tướng thực sự phương diện này đại hán cũng kém không nhiều trừ ngụy diên quan bình cái này số ít mấy người bên ngoài tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh có rất ít để cho một mình đảm đương một phía nhưng có lưu nghị à chỉ cần ngươi d á m cho lưu nghị phái đi qua mấy cái tuổi trẻ tướng lĩnh mặc kệ bao nhiêu tuổi có hay không kinh nghiệm lưu nghị cũng dám dùng hơn nữa còn dám b u ô n g tay giống lúc trước quan hưng ơ bị bắt sống sự t ì n h cũng không ít phát sinh qua lưu nghị chỉ phụ trách ổn định đại cục cứu người cái gì sẽ rất ít tự mình lánh binh bây giờ muốn đến có lẽ chính là bởi vậy cho những người tuổi trẻ này đầy đủ trưởng thành không gian đi tướng quân làm gì xoắn suýt nơi này bàng thống có chút bất đắc dĩ nhìn xem trương phi trương phi này có lẽ thực tình có cảm xúc tuy nhiên hắn thấy đây là để tâm vào chuyện vụ vặt tướng quân hoàng trung từ ngoài trướng đi tới đối hai người thi lễ nói ngụy quân qua sông tốc độ không nhanh chỉ có hơn trăm chiếc dân thuyền chỉ là ta quân muốn tới gần không dễ ngụy quân phòng thủ cũng nghiêm ngụy quân chạy liền chạy tuy nhiên cái này tào chân nếu có thể lưu lại là không còn gì tốt hơn bàng thống c a o mày nói vì sao ta xem cái này tào chân cũng không nhiều lắm bản sự trương phi c a o mày nói trước đây tào chân một mực là bị đệ lên đánh thực sự nhìn không ra lớn bao nhiêu khả năng chịu đ ư ợ c bàng thống có chút im lặng lúc ấy hán quân là ngụy quân gấp hai với lại vô luận trang bị vẫn là nguồn mộ lính tố chất đều cao hơn ngụy quân một mạng lớn tào chân có thể cùng t r ư ơ n g phi hình thành thế rằng có đã không dễ ngươi còn trông cậy vào hắn ngăn cơn sóng giữ c h u y ể n bại thành thắng chỉ sợ tôn vũ tại thế đều chưa hẳn có thể làm được bình tĩnh mà xem xét n à y tào chân bản sự nếu cũng không yếu chỉ là hán quân trang bị ưu thế quá mạnh tăng thêm mất tiên cơ mới ép tới tào chân không ngóc đầu lên được tới nếu không có trang bị bên trên ưu thế lời nói một trận thắng bại thật là có chút khó liệu đầu tiên một điểm hán quân cho dù có hai mươi vạn đại quân cũng không có khả năng đều lấy ra hậu cần cung cấp liền theo không kịp tào chân phải t r ă n g vô năng tạm dừng không nói nhưng trước mắt tào chân tào hưu hai người nhưng là tào thị tông tộc rừng cột bây giờ tào hưu đã chết tào chân nếu ra lại ngoài ý m u ố n tào thị tông tộc liền sẽ bị suy yếu kể từ đó ngụy triều nội bộ có lẽ sẽ sinh loạn bàng thống mỉm cười nói sẽ hay không sinh loạn hắn cũng không xác định nhưng có một chút tào phi lưu lại giang sơn kém xa lúc trước tào tháo lưu cho tào phi lúc như vậy vững chắc lúc trước tào phi tiếp trưởng quyền lợi cơ hồ không có phì xa sự t ì n h tào tháo cho tào phi lưu lại tài sản quá nhiều trương liêu từ hoảng trường hợp những n à y đại tướng lúc ấy còn không chết còn có hạ hầu đôn tào hưu tào t r â n những n à y tông tộc anh tài văn thần phương diện trần quần trung diêu trình dụ cũng là đối với tào thị độ trung thành cực cao nhưng tào phi những năm gần đây tuy nhiên ngụy quốc bị tào phi quản lý quốc lực nhật thăng nhưng trong triều có thể sử dụng có thể dùng trung thần lương tướng nhưng là càng ngày càng ít tào tháo lưu lại trung thần lương tướng chết bệnh không ít trải qua trận này tào hưu chết trượt r ư ờ n g hợp cũng chết trượt ừ h o à n g bây giờ không rõ sống chết nếu có thể đem tào chân cũng lưu lại n à y lúc trước tào tháo lưu cho tào thị loại này vô hình tài sản liền hao tổn không sai biệt lắm mà tào phi những năm này đồng thời không cho tào duệ để giành được cái gì nhà mới tăng thêm cựu phẩm quan nhân pháp phổ biến tào thị cùng hạ hầu thị quyền lợi kém xa tào tháo cùng tào phi ban đầu trưởng chính quyền lúc như vậy cường hãn tào t r â n vừa chết n à y ngụy triều tân chủ đủ khả năng n vào tào thị tông thân cũng chỉ còn lại có tào sảng những người này tuy nhiên cũng không ít k ế t xuất nhưng so với lúc trước tào tháo lưu cho tào thị cấp bậc rơi không phải một chút điểm cho nên bàng thống hy vọng có thể lưu lại tào t r â n kể từ đó tào ngụy tân chủ duy trì triều cục củng cố chính quyền cũng không dễ dàng chớ nói chi là tìm đến phiền p h ư c cũng làm cho đại hán có càng nhiều thời gian để tiêu hóa một trận đoạt được về phần ngụy triều sẽ hay không phát sinh nội loạn cái này không đang suy nghĩ phạm vi bên trong có nội loạn là tốt nhất không có cũng không cần g ố p chỉ cần cho đại hán mấy năm phát triển thời gian cầm quan trung tây lương hoàn toàn tiêu hóa đến lúc đó tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn nội loạn dựa theo lúc trước kế hoạch một trận đánh xong phát triển quan t r u n g chi địa cũng là hàng đầu hạng nhất đại sự lưu nghị đều đem trường an cùng lạc dương bản thiết kế làm tốt hán trung ra mạnh quan một vùng đại lượng xi măng gạch đá trồng chết liền chờ bên này bình định về sau bắt đầu mang đến quan t r u n g các nơi chuẩn bị kiến thành vậy thì nghĩ cách đem hắn lưu lại trương phi gật gật đầu đối với cái này cũng không phải quá để ý một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng coi như trương phi chuẩn bị phát binh thời khắc ngoài doanh trại bất thình lình tới một tên người mặc đằng giáp hán quân cầu kiến đặng ngải trương phi nghi hoặc nhìn về phía bằng thống đặng ngải không phải giống như ngụy diên tại trường ăn sao tại sao chạy tới tại đây để cho hắn tiến đến bàng thống gật gật đầu ra hiệu cầm đặng ngải phái tới người mang vào chỉ chốc lát sau một tên người mặc đằng giáp tướng sĩ tiến đến đối trương phi cùng bàng thống thi lễ nói ti chức tham kiến xa kỵ tướng quân đặng ngải phái ngươi tới có chuyện gì quan trọng trương phi dò hỏi đặng tướng quân sớm tại nửa tháng trước đã đi tới nơi đây lần này phái ti chức đến đây để cho ti chức cầm này tin giao cho tướng quân đặng ngải nửa tháng trước liền đến lúc ấy tàu quân đã tan tác bắt đầu chạy tứ tán đặng ngải trước một bước đến bồ phản tân thiêu hủy không ít tàu thuyền thậm chí chạy đến hà đông đi hủy thuyền nếu không dù nói thế nào cũng không có khả năng chỉ tìm tới t r ư ờ n g trăm chiếc ngư thuyền bây giờ đặng ngải gửi thư hắn đã giấu kín tại thượng du hai ngàn đằng giáp quân có thể trực tiếp mượn nhờ đằng giáp độ nước tùy thời có thể lấy xuôi dòng hạ xuống cắt đ ứ t t à u quân đường lui chỉ là đặng ngải hiện tại vấn đề là nếu lúc này lộ diện tuy nhiên có thể đoạn t à u quân đường lui nhưng t à u quân nhiều người chưa hẳn có thể bắt sống chủ tướng nếu là bên này chỉ cần bắt sống chủ tướng lời nói có thể các loại t à u quân qua sông độ không sai biệt lắm đặng ngải xuất binh ngăn lại t à u quân đường lui đương nhiên hiện tại cũng được đặng ngải xuôi dòng mà xuống đánh vào t à u dĩnh trương phi thừa cơ g i ắ p công lấy t à u quân bây giờ sĩ khí mà nói tất nhiên phá nhưng n à y dạng vừa đến có thể hay không bắt tào chân liền hai chuyện cho nên đặng ngải phái người tới một là giống như trương phi thông khí hai cũng là nhìn xem trương phi bên này ý tứ muốn lưu ngụy quân vẫn là muốn lưu tào chân bàng thống nhìn qua thư tín về sau đại hỷ mỉm cười đối người tới nói nói cho sĩ tái sau bảy ngày giờ thìn ba khắc ngăn t r ở ngụy quân đường lui lấy ngụy quân bây giờ qua sông tốc độ bảy ngày sau đó không sai biệt lắm còn có năm sáu ngàn người Đến lúc đó đặng đằng ngại lúc giáp q u ây n tại t h ủ thượng một phòng, từ thủy thượng phòng, đàng á n h v o y doanh, n ư ơ giáp p h bên bên bị. này cũng có thể tại 7 ngày thời gian bên trong, làm tốt vạn toàn chuẩn、bị. Đến lúc đó hai cùng nhau làm có lúc g đó thể tại thời tốt i công, chỉ có 5, người nguy quân phá giáp nghĩ. vây quân cũng đừng Đằng tướng sĩ đáp ứng một tiếng đối hai người t ú i người hành lễ về sau cáo tử rời đi nhìn xem đàng giáp quân rời đi phương hướng bàng thống cười nói ta đột nhiên nghĩ đến cái này đàng giáp quân tuy nhiên sợ hỏa nhưng nếu dùng thủy chiến nhưng là một nhánh đội mạnh thủy chiến trương phi đã thu hoạch được xem b ả n g thống l i ế t một chút ngụy quân thủy quân vốn cũng không mạnh trọng nghiệp bọn họ đủ để ứng đối làm gì lại chuyên môn tìm đằng giáp quân trước mắt có lẽ vô dụng nhưng ngày sau coi như chưa hẳn rồi b ả n g thống lắc đầu cười nói sau trận chiến này đông ngô thái độ coi như chưa hẳn còn nguyện ý duy trì cái này đồng minh lần này lưu bị xuất binh hẹn xong đông ngô cùng một chỗ cử binh tuy nhiên đông ngô tại hợp phỉ bên kia tựa hồ lâm vào k h ẩ chiến mà hán quân bên này hai tháng cỡ nào liền đến toàn bộ q u a n trung tây lương chi địa tôn quyền biết tin tức này sau khi sẽ nghĩ như thế nào cái kia thật khó mà nói chương năm trăm hai mươi b ố kết thúc trở về trang sách bồ phản tân rằng có cũng không có tiếp tục quá nhiều thời gian theo số lớn tàu quân qua sông trương phi phản ứng lại có chút ý vị sâu xa mỗi ngày vẫn là sẽ đến công doanh nhưng cường độ bên trên không phải quá mạnh cho tàu chân cảm giác tựa như là ứng phó việc phải làm tuy nhiên đổi tới tại đây hán quân bản thân cũng chưa chắc có bao nhiêu giết vào quan trung mười mấy vạn hán quân bây giờ đến nơi đây chỉ có chừng hai vạn hắn đang làm gì tào chân đại khái có thể đoán được thu phục quan trung các nơi thành trì thậm chí khả năng đã đến tây lương bên kia đi ngụy quân cái này bại một lần để chống mảng lớn địa phương cần thời gian để tiêu hóa nhưng lấy trương phi tính cách cũng không nên dễ dàng như thế liền thả bọn họ rời đi có âm mưu đây là tào chân phán đoán nhưng cụ thể là như thế nào âm mưu hắn còn nói không được tào quân qua sông đã đ ổ hơn phân nửa nhưng trương phi nhưng thủy trùng không n ổ i cái này vốn nên là chuyện tốt nhưng tào chân lại cao hứng không nổi đại tướng quân các tướng sĩ qua sông đã đ ổ không sai biệt lắm bây giờ trong doanh còn có hơn năm n g h n bảy trăm người một tên tướng lĩnh đi tới đối tào chân túi người hành lễ nói đại tướng quân cũng nên qua sông theo số lớn tào quân qua sông thủ doanh binh mã đã có chút không đủ hán quân nếu là cường công doanh trại chỉ sợ thủ không được tào chân có thể làm được một bước này đã để người kính nể về phần còn lại mặc dù không có nói rõ nhưng bọn hắn mệnh hiển nhiên không có tào chân mệnh đáng tiền loại này tình thế nguy hiểm phía dưới cũng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ tới ừ n chuyến lần sau chúng ta qua sông tào chân nghe vậy yên lặng gật gật đầu trong lòng thoải mái rất nhiều có thể làm hắn đều làm còn lại không phải là không muốn quản mà chính là quản không thật sau cùng một nhóm đi sợ l à đ ừ n g đi tấm kia bay mặc kệ đánh ý định gì đón lấy cái này năm ngàn người coi như là đưa cho hắn công h â n lấy hay bỏ một số thời khắc cũng là rơi vào đường cùng nhất định phải làm sự tình tào chân vì là bảo đảm nguyên khí đã làm đến chính mình có thể là mức độ lớn nhất bây giờ theo ngụy quân không ngừng qua sông lưu tại trong doanh ngụy quân tâm tình bắt đầu có chút khó mà lại k h ô n g chế đều lo lắng cho mình trở thành này bị lưu lại người cho dù là tào chân vẫn còn cũng đã có chút ép không được cỗ này sao động tâm tình sáng sớm ánh sáng mặt trời mang theo vài phần lanh ý mùa thu đã tới phương bắc trong không khí này phân ý lạnh đã rất nặng sớm muộn gì nhiệt độ không khí kém càng là kinh người độ khẩu nơi ngụy quân tại tướng l ĩ n h chỉ huy dưới đâu vào đấy leo lên ngư thuyền chuẩn bị qua sông bởi vì những ngày này hán quân thế công cũng không phải là quá mạnh ngụy quân qua sông cũng chưa từng gặp được nguy hiểm cho nên leo lên thuyền ngụy quân tâm tình cả đám đều cũng ổn định thậm chí năng lượng nghe được tiếng cười nói tuy nhiên chỉ có một hà tướng cách nhưng cho người ta cảm giác giống một đầu đường sinh tử mà bọn họ chính là từ tử vong hướng v ề sinh phương hướng quá độ cái này nguyên bản khẩn trương bàng hoàng tâm c ung thư giãn hạ xuống cái này hoàn cảnh nhất t an giật tính cảnh giác liền sẽ trở nên kém trương phi những ngày qua chính là cho bọn hắn loại này n h à n hạ ảo giác tào chân tại đây nghĩ như thế nào phía dưới tướng sĩ không biết nhưng đối với phổ thông sĩ tốt mà nói trong lòng đại khái đã sinh ra một loại tư duy hán quân vậy bọn hắn không có cách chỉ cần đại doanh không phá chính ũ n an toàn, g là là căn cứ vào dạng này cách nghĩ lên làm vân du tứ phương hướng về có thuyền đội xuất hiện thời điểm mọi người phản ứng đầu tiên không phải đề phòng mà chính là nghĩ đến đây có phải hay không là hà đông phương hướng siêu tập tới tàu thuyền tiến hành trợ giúp hoặc là có thể đem chi này thuyền đội chặn lại đến độ càng nhiều quân sĩ tới một mực đến đối phương tới gần hướng bên này bắn tên thời điểm ngụy quân mới kịp phản ứng đây rõ ràng cũng là hàn quân kinh hoảng hoảng sợ tâm tình trong nháy mắt c h ầ m nghiêm đứng lên cũng không rời đi bên bờ qua xa trên bờ ngụy quân đang nóng nảy hò hét từng dãy cung tiến thủ chạy qua bên này hướng về trên mặt sông bắn tên nhưng đối phương thuyền xuôi dòng chạy xuống tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền xông lại tàu thuyền càng là trực tiếp đụng vào không ít ngụy quân trực tiếp bị tiến đụng vào trong nước hoạt động suy nghĩ phải bắt được cái gì về phần chi này hàn quân cũng có người rơi vào trong nước nhưng đối phương một thân đằng giáp căn bản chìm không đi xuống điều vững vàng thân hình về sau hướng thẳng đến ngụy quân ngư thuyền nào tới thủy chiến đối với ngụy quân tới nói tuyệt đối là yếu hạng đương nhiên chi này đằng giáp quân cũng chưa thấy mạnh bao nhiêu hán quân thủy quân trên cơ bản đều tập trung ở tại kinh châu giang lăng giang hạ còn có nhạc dương vùng này lần này quân bắc phạt trong đội cũng không có thủy quân biên chế nhưng đằng giáp quân ưu điểm nhưng lại không sợ nước dù là rơi xuống nước không cần tướng sĩ hội thủy cũng có thể chính mình hiện lên đến với lại đau thương bất nhập tào n toàn、đoạn. Tàu chân nghe hỏi đi ra thời điểm cũng chỉ có thể nhìn xem chi kia đằng giáp quân cầm qua sông tàu thuyền từng nhánh đục chìm lại bất lực không có thuyền bọn họ không có cách nào tù đi qua với lại coi như tù đi qua cũng vô dụng xem chi kia hán quân nhân mã phân minh sở trường về thủy chiến mà ngụy quân đến trong nước so năm đó xích bích chi chiến lúc cũng tốt không bao nhiêu nhưng rút lui hy vọng hoàn toàn tuyệt nhìn xem chi kia cũng không cập bờ mà là tại bốn phía tới lui hán quân tào chân trong lúc nhất thời tay chân rét lạnh h á n hiện tại có chút minh bạch trường phi những ngày qua vì sao để đó những binh mã đó qua sông đối phương là không muốn có quá nhiều tổn thất trước mắt hơn năm n g h n người doanh trại đối với hán quân tới nói công doanh liền có thể mà đối phương mục tiêu h i ệ n nhiên chính là mình ồ ù tiếng trống trận nương theo lấy tiếng kèn bên trong trương phi cũng bắt đầu phát động tiến công trương phi tổng tiến công bắt đầu đại tướng quân đi mau mấy tên tào quân tướng lĩnh vội vàng xông tới đối tào chân nói đi tào chân cười t h ả m một tiếng trương phi công danh sau có hà thủy cản đường chúng ta còn có thể đi hướng về nơi nào ra doanh hướng bắc bảy mươi dặm chính là hợp dương chúng ta t h ử a dịp hán quân công doanh thời khắc lui hướng về hợp dương qua sông một tên tào quân tướng lĩnh trầm giọng nói về phần cái này trong doanh ngụy quân hiện tại cũng còn không bại cục đã định hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bảo trụ tào t r â n cùng một đám tướng lĩnh sống còn thời khắc tào t r â n cũng không có lại hư ngụy khách sáo năng lượng không bị hán quân bắt lấy vậy dĩ nhiên là tốt nhất lập tức gật gật đầu mang theo mọi người rút khỏi quân doanh nhìn bác mà đi tào t r â n vừa đi vốn là quân tâm tan giã ngụy quân sao có thể chống đỡ được hán quân tiến công không đến một khắc liền bị công phá viên môn cùng đường mạt lộ ngụy quân không ít người trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng Thướng qu tào chân trốn hướng về hợp dương phương hướng đi h ô n loạn trong đại doanh hoàng trung dục ngựa đi vào trương phi bên người trầm giọng nói hợp dương đối lập xa xôi trước mắt hẳn là còn không có bị hán quân đánh hạ nếu tào chân thật chạy tới hợp dương này hán quân những ngày qua chờ đợi coi như thuồng phí năm ngàn ngụy quân khẳng định là so ra kém tào chân giá trị trọng yếu nếu không có vì là tào chân trương phi cũng sẽ không nhiều các loại nhiều như vậy thời gian yên tâm sĩ tái đã c o i an bài hán đ ư n g đi trương phi cười lạnh một tiếng nói trước tiên thu thập những n à y ngụy quân có thể thu biên hợp nhất không muốn đầu hàng ngay tại chỗ giết chết â hoàng trung đáp ứng một tiếng cáo tử rời đi bồ phản tân chiến sự tại tàu chân trốn hướng về hợp dương về sau kết cục cũng đã định ra chủ tướng đều chạy còn đánh cái cái giam a tuy nhiên tàu chân nhưng cũng không có thật chạy đến hợp dương tại ra doanh vọt ra mười dặm về sau liền nghe hai bên một tiếng tiếng c h i ê n vang bị mấy trăm tên người mặc đằng giáp hán quân ngăn lại đường đi một người cầm đầu thân cao bảy thước mày giậm mắt hổ toàn thân trên dưới cho người ta một loại rất khó dây vào cảm giác nhưng lại hết lần này tới lần khác vừa có một c ố nho nhã chi khí giờ phút này ngăn ở tàu chân cái này mấy chục người bộ đội trước mặt mỉm cười nói t ử đan tướng quân đặng ngải chờ đợi ở đây lâu ngày đặng ngải tàu chân lạnh lùng nhìn xem đặng ngải lại là một cái lạ lâm tên ánh mắt tại này mấy trăm tên đằng giáp quân trên thân quét một vòng sau cùng đem ánh mắt trở xuống đến đặng ngải trên thân không nói nhảm chỉ là yên lặng rút ra bảo kiếm đã không cần lại nhiều lời đến tình trạng này bọn họ không có khả năng đầu hàng mà đặng ngải hiển nhiên không có khả năng thả bọn họ rời đi trước mắt cũng chỉ có cương ép pha vây đặng ngải n h ấ p n h ấ p tay mấy trăm đằng giáp quân nhanh chóng tiến lên hình thành vây kín tư thế cầm tào chân bọn người đường đi ngăn trở đến tình trạng này nôn ngữ đã không có ý nghĩa giết tào chân gào thét một tiếng hướng phía chính diện bổ n h à o qua bảo kiếm trong tay hung hang đâm về ngăn ở trước người hắn đằng giáp quân tuy nhiên đã nhiều năm chưa từng tự mình động thủ nhưng võ nghệ lại chưa từng rơi xuống một kiếm này không thể đầm xuyên đằng giáp nhưng lực đạo lại làm cho này đằng giáp quân lảo đảo lùi lại mấy bước thứ gì tào chân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn trước mắt người không việc gì đứng lên đằng giáp quân trong lòng hoảng hốt hai bên đằng giáp quân cũng đã thừa cơ ép lên đến tào chân gào thét một tiếng huy kiếm điên cuồng bổ chặt lại không có bất kỳ hiệu dụng gì sáu tên đằng giáp quân cầm trong tay dây leo thuẫn bảo vệ đầu chậm rãi vây quanh tào chân tào chân dần dần có chút khó mà hoạt động hung hăng một chân cầm đ ằ n g giáp quân đa văng nhưng rất nhanh lại sẽ bị vây quanh cuối cùng bị sáu tên đ ằ n g giáp quân chen ở trung ương lại khó động đậy đặng ngải tiến lên cất cao giọng nói tào tướng quân tại hạ chỉ hỏi một lần phải trang nguyện vọng hàng mơ tưởng tào chân cắn r ă n g quát đặng ngải gật gật đầu đã như vậy liền mời tướng quân lên đường giết phốc phốc phốc, phốc. cơ hồ là đồng thời sớm đã chuẩn bị kỹ cảng sáu tên đảng giáp quân cầm trong tay đao nhận từ dây leo thuẫn phía dưới đâm vào tào chân trong cơ thể máu tươi không ngừng theo đao nhận phún ra ngoài tào chân thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần chờ đợi sáu tên đảng giáp quân thối lui thì bất lực ngã xuống đất đại tướng quân bốn phía tào quân tướng lĩnh tiếng giống giận dữ vang lên nhưng lại bất lực đối mặt đao thương bất nhập đảng giáp quân chớ nói g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y tự vệ đều không đủ chỉ là một hồi này công phu đã có mười mấy người ngã xuống còn lại cũng bức chân chết cái dần dần đằng quân đến nơi lánh, nhìn trợ, từng phẫn nộ gào thét, muốn lao ra, nên đón bọn họ, nhưng là vô tình băng lánh nhận. giáp gào bị đao tàu hẻo thấy thét, họ, lao là trợ, ra, vô kết thúc nhìn xem một tên sau cùng ngụy tướng té h ở trong vũng máu đặng ngã yên lặng thở dài quan trung chiến tăng thêm sau cùng truy kích tào chân thời gian sử dụng tuy nhiên tháng ba đến tận đây xem như hoàn toàn kết thúc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm triệu hồi trở về trang sách lạc dương nha thự hoàng cung địa điểm cũ tuy nhiên vẫn còn nhưng mặc kệ có thể hay không lai、like, lưu nghị cùng quan vũ đều khó có khả năng lai、like、đến vậy đi đây coi như là đi quá giới hạn cho nên lưu nghị cùng quan vũ từ bình định hà lạc về sau liền ở tại nha thự bên trong làm việc công cái này hoàng cung xây dựng lúc trước cũng không biết nghĩ như thế nào không quá hợp lý lưu nghị lục lọi cái cảm đối với chiến sự bây giờ hắn đã không thế nào quản hiện tại quan vũ tại xử lý quân vụ lưu nghị ngay tại nghiên cứu lạc dương cùng trường an thành chỉ kết cấu cái gì mặc hầu nói là t o à nào Bàng ngồi n g Đức tại lưu hai ị nghị bên lên, người, nhảm chán, hắn đối với cái này cũng không phải là quá co hứng nhắc hắn thuận miệng giác lưu đối với cái phải hỏi cảm có chút co chỉ câu. quá thú, h một là là t ò a cũng là riêng là lạc dương nam bắc hai cung phân biệt tại nam bắc từ bắc cung đi nam cung còn muốn giới nghiêm đối với dân sinh cũng có ảnh hưởng trung gian coi như xây xuống chuyên môn thông đạo cũng không được tương đương với miễn cưỡng đem thành trì cách thành hai t ò a bố cục bên trên ngược lại là không có gì vấn đề mười hai chính cùng bên trên ứng thiên đất khô trì nhưng cái này nam bắc hai cung lúc trước ngã xuống đất là ai nghĩ ra được lưu n g h ĩ lắc đầu lạc dương cùng trường a n thảo đồ hắn đã đưa cho lưu bị xem chẳng qua hiện nay cẩn thận nghiên cứu cựu thành phát giác rất nhiều không hợp lý địa phương nếu vô luận trường a n hoặc là lạc dương lúc trước người thiết kế năng lực đều không kém chỉ là cái này hai cũng có thể không phải một ngày mà thành là đi qua vô số lần cải biến có hôm nay quy mô nhưng không phải xuất từ một người tay cái này bên trong tự nhiên không thể tránh né sẽ có rất nhiều vấn đề tuy nhiên cái này hai tòa cựu thành vốn chính là dự định phá bỏ và xây lại tân thành dù sao trường an gặp vị thủy lạc dương có lạc hà tại cựu thành trên cơ sở xây tân thành rất nhiều thứ đều không biện pháp hạm gần đi chẳng phá đi xây lại p h í dụ n g lưu nghị đều coi là tốt hai tòa thành trì tăng thêm trung gian đường dây bằng gỗ chỉ cần ba mươi ước liên thông hai đều đối với lưu bị đón lấy thế nhưng là có ý nghĩa trọng yếu c h ỉ ít lạc dương cùng trường an ở giữa phân phối vật liệu còn có quân đội trợ giúp sẽ rất nhanh mặt khác ven đường còn muốn thiết lập vài tòa cửa khẩu phòng ngừa ngụy quân từ hà đông phương hướng công tới ba mươi ước rất rẻ đương nhiên trước phải đem hán trung đến trường an đoạn này đường đường dây bằng gỗ cho cửa hàng đứng lên cầm thục địa vật tư vận đi ra mới được không phải mặc hầu trước mắt chiến sự chưa kết thúc tàu quân tại hứa sương huỳnh dương tụ tập trọng binh giáp huyền tư mã ý cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu chúng ta bây giờ suy nghĩ những này phải trăng qua sớm chút bang đức nhìn xem lưu nghị lại có thể coi là vội vàng ngăn lại cười khổ nói ngươi là trận chiến này chủ xoài a nhìn xem người ta quan vũ những ngày này bận bịu i chân không chắn đất lại là an bài phòng vụ lại là điều phối quân tư ngươi ở bên này mỗi ngày nghiên cứu những này thật tốt sao hẳn là không đánh được quan trung chiến giờ phút này sợ là đã kết thúc lưu nghị nghe vậy lục lọi cái c ầ m nói ngụy chủ tào duệ vừa mới đăng cơ chính quyền bất ổn bây giờ lại thất lạc quan trung hà lạc chi địa đã tổn thất không nhỏ nếu lại mở một trận đại chiến chúng ta hao tổn nổi hắn hao không nổi ngụy triều nội bộ chỉ sợ cũng phải có người phản đối lại xuất binh một trận mấy chục vạn người chiến dịch nào có đơn giản như vậy huống hồ trước mắt hồ lao quan y y ả khuyết quan h i ê n viên quan các loại trọng yếu cửa khẩu đều bị đại hán cướp đi tàu ngụy nếu muốn đoạt lại chỉ sợ muốn n â n g khuynh quốc binh tới công thắng còn tốt nếu là bại tàu duệ vừa mới đăng cơ uy tín chưa lập xuống liền ăn lớn như vậy đánh bại chỉ sợ tàu ngụy nội bộ đều sẽ xuất hiện nhiễu loạn lưu nghị nhớ kỹ cái này tào duệ là cái rất có thủ đoạn người bây giờ niên kỷ tuy nhiên không lớn nhưng có phần hiểu ẩn nhận chi đạo sẽ không như thế không lý trí tại hứa sương huỳnh dương tụ tập binh mã cũng chỉ là lo lắng đại hán sẽ còn hướng về ra đánh m à t h ô i đương nhiên cái kia phòng vẫn là đến phòng cho nên quan vũ hiện tại bể bộn nhiều việc nhưng lưu nghị nhiệm vụ đã xuất sắc hoàn thành đồng quan hoàng nông trong khoảng thời gian này cũng bị trường phi bắt lại trận chiến này cũng không có mình chuyện gì vì sao còn phải lại chú ý những này nếu không chỉ là lưu nghị đại hán thượng tầng bây giờ thiên về điểm cũng đã không tại chiến tranh bản thân bên trên lập tức đánh xuống lớn như vậy địa bàn đại hán cương vực cơ hồ tăng gấp đôi lớn như vậy khối địa phương nên như thế nào quản lý bây giờ tại hướng đỉnh nội bộ đã bắt đầu quay chung quanh những chuyện này đến đòi nói chuyện đại lượng kinh thục chỗ quan viên còn có mỗi cái thư viện đi ra đi qua một thời gian ngắn lịch luyện về sau được tuyển ra đệ tử đều bị điều đi quan trung các nơi hoặc vì là huyện lệnh hoặc vì là huyện úy lớn như vậy một khối quyền lực chân không mang ra hiện bây giờ đại hán quan viên dự trữ đều đã khô kiệt trong khoảng thời gian này gia cát lượng đã giống như chuẩn bị thương nghị trường an lạc dương hai nơi thư viện khởi công xây dựng cùng lần này có công tướng sĩ gia quyến chủ tính trung đã bắt đầu chờ một trận đánh xong sẽ có càng nhiều đem sĩ tử đệ bị đưa vào thư viện đi học bồi dưỡng nhạc dương thư viện mấy năm này bồi dưỡng được không ít không sai nhân tài tuy nhiên giang lăng tương dương cũng tương tự có thư viện nhưng tựa hồ cũng không kịp nổi nhạc dương đi ra nhân tài nhiều bây giờ kinh nam chi địa quan viên đã cơ bản cũng là nhạc dương thư viện đi ra đệ t ử chỗ bổ sung ngoài ra còn có m ặ c thành thư viện đi ra nhân tài cũng không tệ tóm lại trước mắt toàn bộ đại hán dự trữ quan viên đều đang đuổi phó các nơi trên đường đồng thời trương phi lần này mang ra hán quân có một nửa bắt đầu tiến về tây lương bố phòng tóm lại trước mắt toàn bộ đại hán đều tại vì quản lý quan trung hà lạc chuyển chiến tranh đánh tới tại đây song phương chỉ sợ đều không có ý nguyện đang đánh xuống dưới chiến tranh đánh tới tại đây xem như có một kết thúc về phần về sau có thể hay không lại đánh đó là khẳng định sẽ nhưng khẳng định không phải hiện tại mặc hầu có quan trung sử giả cầu kiến ngoài cửa có thân vệ hô m ờ i lưu nghị gật gật đầu ra hiệu bàng đức ngồi xuống rất nhanh một tên phong trần m ệ t m ỏ i sử giả t i ề n đến đối lưu nghị túi người hành lê nói tham kiến mặc hầu miễn lễ đi thế nhưng là quan trung chiến sự đã lưu nghị nhấc nhấc tay do hỏi chính là ti chức này đến là chịu bệ hạ chi mệnh đến đây hạ chiếu tín sứ k h ô n g người nói ồ lưu nghị thần sắc nghiêm lại đứng dậy tự tin làm trong tay tiếp nhận lưu bị đưa tới chiếu thư chiếu thư cũng không phức tạp quan trung chiến sự đã kết thúc lưu bị bây giờ đã đến trường an phong quan bình vì là ti đại gia húy chủ quản lạc dương phòng vụ nam dương phòng vụ giao cho triệu n g h i ệ m chấp trưởng chiêu lưu nghị quan vũ cùng một đ á m có công tướng sĩ hồi triệu thủ phong lưu nghị vốn cũng không phải là lấy t r i n h chiến làm chủ mà quan vũ đã qua tuổi thất tuần tuy nhiên uy vọng cao nhưng đã không thích hợp lại tiếp tục t r i n h chiến lần này quan trung chiến đại hán địa bản tăng gấp đôi đại lượng người mới bị bắt đầu dùng đồng thời thế hệ trước bây giờ đều bị triệu hồi triều đình đây cũng là quyền lợi giao tiếp quan bình tính cách ổn trọng với lại sớm tại lưu bị vẫn còn ở tân giã thời điểm cũng đã đi theo lưu bị những năm gần đây n à m t r i n h bắt chiến chiến công rất cao với lại tính cách trầm ổn năng lực cũng không tầm t h ư ờ n g bởi hắn tiếp trưởng ti đại gia húy c h ấ n thủ hà lạc một vùng đủ để phục chúng trừ cái đó ra liêu hóa mi phương bị lưu tại lạc dương là Lạ, mã lương đảm nhiệm bờ sông nam doãn về phần lưu nghị cùng quan vũ phong thưởng chiếu thư bên trong cũng không nói cùng muốn chờ đi trường an mới có thể chính thức phong thưởng lưu nghị cảm thấy mình hiện tại thiếu phủ cũng không tệ chuyên tâm thẳng mình cái này một đám tử sự tình tuy nhiên hiển nhiên không có khả năng lưu nghị không hướng nâng lên người khác cũng không có cách nào p h ò n g dù sao lần này lưu nghị quản tuy nhiên không phải chủ chiến trường nhưng cầm xuống lạc dương công lao cũng không thể so với quan trung trên chiến trường công h ơ n kém bao nhiêu chớ nói chi là lần này đại hán có thể ra nhiều lính như vậy lập tức hậu cần phương diện quỹ đạo xe xuất hiện nếu lên tác dụng cực lớn lưu nghị đ o á n chừng chính mình cùng quan vũ quan trước cũng sẽ không quá thấp đợi ta cùng quân hầu tụ hợp liền lên đường lưu nghị cầm chiếu thư thu hồi nhìn xem này tín sứ cười nói Ê, ti chức cáo lui tín sứ đáp ứng một tiếng không người cáo tử không đ ộ i nghỉ ngơi một đêm lại đi nói không chừng ngày mai liền có thể đồng hành lưu nghị k h o á t tay ngừng hắn nói quan vũ bây giờ đang địa phương nào lưu nghị cũng không biết gần nhất quan vũ xác thực rất bận nghiên kỷ một năm lớn sự nghiệp tâm cũng không giảm đa tạ mặc hầu ý đẹp ti chức còn muốn đi hướng về quan bình tướng quân nơi truyền chiếu không tốt trì hoãn tín sứ vội vàng hướng lấy lưu nghị không người nói tạ nhưng lưu lại là không thể nào hắn lần này đi ra cũng không chỉ là thống chi lưu nghị còn có không ít không định trở về chiêu tướng lĩnh muốn tiến hành phong thưởng thôi được khiến cho sáng ngươi đi giúp hắn chọn mấy thất ngựa dùng lưu nghị gật gật đầu đứng lên nói lần này công phá lạc dương thế nhưng là thu được không ít chiến mã ây bang đức gật gật đầu đứng dậy đi chọn lập tức đa tạ m ặ t hầu ty chức cáo lui tín sứ lại lần nữa đối với lưu nghị bái tạ một tiếng không người rời khỏi nhìn xem tín sứ phương hướng rời đi lưu nghị d ố i người một cái cầm đánh xong tiếp đó cũng có thể đem thê nhi tiếp đến q u a n trung người nhà có thể sớm ngày đoàn tụ cũng là chuyện tốt ngay sau đó lưu nghị liền viết một phong thư tín để cho người ta đi hướng về vân nam đưa tin đến lúc này một lần đến mấy tháng đến lúc đó chính mình cũng nên đến trường an muốn rời khỏi rất nhiều chuyện đều muốn giao tiếp lạc dương bên này thiền công phường muốn đứng lên ngoài ra còn có các loại công xưởng lạc dương bên này y l ì thủy lạc thủy hai đạo dòng sông chạy qua có thể mượn địa phương cũng không ít các nơi địa phương đã bắt đầu kiến thiết tuy nhiên cũng còn chưa từng hoàn thành trừ cái đó ra bờ sông nam doan thiếu phủ cũng phải tại lưu nghị bên này lập hồ sơ chớ nói chi là quân đội giao tiếp lạc dương vùng này về sau khẳng định là đại hán xuất binh bên trong lô cốt nhưng cũng không thể có thể đem lần này lưu nghị cùng quan vũ mang đến binh mã đều lưu lại một phần là muốn đi theo quay về trường an sau đó trở lại thuộc địa dù sao thuộc trùng trị an cũng đồng dạng cần giữ gìn các nơi quân khu cũng phải c h ú quân lạc dương vùng này giữ lưu binh lực là năm vạn cộng thêm một nhánh chuyên môn công binh bởi xung quanh nghi ngờ phụ trách trực thuộc ở thiếu phủ đây cũng là lúc trước lưu nghị cầm xung quanh nghi ngờ mang theo trên người nguyên nhân quan vũ là tại ngày thứ ba trở lại lạc dương trước đó hắn đi thăm dò xem giáp huyền địa thế nếu không có triều đỉnh tương t r i ề u khả năng quan vũ trực tiếp liền giống như tư mạ ý đánh nhau đi theo còn có quan bình dù sao thụ phong ty đại gia h u y quan bình đón lấy chính là toàn bộ h à lạc tri địa quân sự quan lớn nhất thành viên đến tọa trấn trúng quân lạc dương chính là tứ chiến tri địa tuy có bát quan thủ vệ nhưng liền như là chúng ta lần này đánh vào lạc dương tào ngụy nếu muốn phản công nếu bát quan rất khó phòng thủ thản chi cần phải nghiêm túc lạc dương nếu thất lạc chúng ta những ngày qua coi như phi công lưu nghị nhìn thấy quan bình mỉm cười g i ặ n dò mặc hầu yên tâm bình định không hổ thẹn sau đó mấy ngày quyền lợi giao tiếp tương đối thuận lợi trương võ sáu năm mười chín tháng tám lưu nghị cùng quan vũ làm xong giao tiếp về sau xuất quân rời đi lạc dương trực tiếp hướng về trường an mà đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu không đủ tiền làm sao bây giờ trở về trang sách bãi huyên lần này cũng đều trường an ngươi sợ là muốn đứng hàng tam công tư không chi vị ta xem cũng thích hợp ngươi hành tẩu tại dài ràng giặc trên đường quan vũ giống như lưu nghị ngồi ở trong xe ngựa nhàn hốt hoảng tìm chút để tài đuổi dưới chuyến đi này bảy trăm giảm đại quân tiến lên giống như hai người đi đường không giống nhau lại không vội mà đuổi đi một cái thắng cũng là bình thường đúng vậy a địa vị cực cao lưu nghị tựa ở thùng xe trên lưng nhìn xem quan vũ cười nói tuy nhiên đây đều là hư ồ quan vũ nhìn xem lưu nghị cười nói này như thế nào nếu bây giờ q u a n trung hà lạc đã dưới ta ngoại ý muốn nghĩ là trọng kiến hai đều ra cố ven đường phòng tuyến dù sao cái này bảy trăm dặm đường rất có thể gặp phải địch quân phá hư liền như là năm đó đồng c h á c thật ra vấn đề gì trường an bên này không tốt trợ giút dự toán cùng bản vẽ ta trước đây đã phái người đưa đi bệ hạ nơi đó lần này phong thưởng đi qua liền chuẩn bị khởi công hán trung bên kia q u ý đạo m u ố n trước xây xong đem vật tư trước tiên vận đi ra tư không cùng thiếu phủ nếu cũng không có gì khác nhau vẫn là muốn bận rộn lưu nghị cười nói bá huyên vì nước tận tâm tận lực đáng quý huynh trưởng chắc chắn hết sức ủng hộ không biết lần này trọng kiến hai đều bá huyên dự toán bao nhiêu quan vũ nghe vậy cũng không chút để ý trước kia lưu nghị cái nào một lần xây dựng rầm rộ lưu Bị k h ô nghị cười nói trọng kiến hai đều ven đường cơ bản quỹ đạo trải phải có còn có từ trường an đến lạc dương vùng này cửa khẩu sơ bộ dự toán là ba tỷ Đến tiếp sau hướng tây sau lưu ạ n bên năng giống n h thậm chí khả h kia trải tây vực t h ô nghị lại mở ti c ủ chi lúc có chút. phải thêm nhiên hai kinh thể h lộ, Lưu một vẫn vào, đến bàn sống, n tuy tế ít đều đó sẽ g đằng sau nói một đồng lớn không quá quan vũ đã không có nghe tiếp tâm tư dù là hắn làm vũ tướng ngày bình thường đối với tiền cũng không phải là quá coi trọng nhưng này ba tỷ nói ra miệng thời điểm quan vũ rõ ràng cảm giác hô hấp trì trệ chỉ chốc lát lại có loại hung n mượn khí đoạn ngột ngạt khó thở cảm giác về sau lưu nghị những chuyên nghiệp đó thuật ngữ quan vũ một chữ đều không nghe vào hoặc là nói đã không tâm tư đi nghe toàn bộ trong đầu đều đang nghĩ lấy ba tỷ là cái gì khái niệm năm đó lưu nghị khởi công xây dựng nam dương tương dương giang lăng thời điểm tiền tiền hậu hậu triều đình bỏ vốn đại khái là ba năm cái ư ớ c hiện tại lưu nghị mới mở miệng cũng là ba mươi ức quan vũ ánh mắt có chút máy móc nhìn về phía lưu nghị phải t r ă n g đá t ạ n ă m đó tương dương giang lăng hai thành cũng bất quá hơn ba trăm triệu sao không phải ba trăm triệu là quan phủ bỏ vốn ba trăm triệu lại nói tương dương thành trì bản thân không tính lớn về phần giang lăng ngay cả nền tảng đều không có đánh liền cái này quả thực là từ chỗ nào chút giang lăng tương dương cường hào trong tay lấy ra năm cái ước nhiều bây giờ muốn xây hai đều chỉ là bây giờ trường an nếu bàn về diện tích lời nói liền trên đỉnh năm sáu cái tương dương huống chi còn có quỹ đạo trải quỹ đạo xe chế tạo ven đường cửa khẩu điều này có thể so sánh gặp quan vũ thần sắc không đúng lưu nghị vội vàng cười nói đương nhiên nếu có thể cầm hà đông đánh xuống sẽ tỉnh một chút bao nhiêu quan vũ hỏi một tỷ tiền tả hữu ven đường cần phòng thủ lại khẩu có chút nhiều quân hầu cũng nhìn qua những năm này đại hà thủy vị hạ xuống ngày xưa quan ải bây giờ đã không thể dùng nhất định phải một lần nữa bố phòng với lại quỹ đạo cũng phải trải ra những địa phương này lại tốn công một chút lưu nghị suy tư nói hiếm thấy nhất không phải kiến thành mà chính là từ trường an đến lạc dương vùng này phòng tuyến vấn đề hắn cũng sẽ trước tiên từ hướng này lấy tay quan vũ n h u mày gật gật đầu trong lòng suy tư phải trăng giống như huynh trưởng thương lượng một chút thuận tiện đem hà đông đánh hạ đến mặc dù sẽ càng thêm khó khăn một chút nhưng có thể tiết kiệm một tỷ đương nhiên nếu hà đông đánh hạ đến đó là cái ước có thể vùi đầu vào hà đông kiến thiết bên trong cũng phải xây cửa khẩu hà đông địa thế tương đối phức tạp quân hầu là hà đông người điểm ấy còn muốn giống như quân hầu hỏi thăm một phen sau cùng phải dùng bao nhiêu còn cần xem tình huống định lưu nghị suy tư nói lúc trước hắn nhìn qua hà đông địa đồ nhưng chỉ bằng địa đồ có thể đại khái hiểu biết hà đông một vùng hình dạng mặt đất nhưng lại rất khó làm đến tinh tế trong lòng lập thể cảm giác không phải quá mạnh thứ này liên quan đến về sau phòng thủ không thể chủ quan ước đoán đến thực địa khảo sát về sau mới có thể làm quyết định lấy lưu nghị y t ư tới nói đơn độc vì là cầm hà đông chuyên môn khởi xướng một trận chiến tranh không có lời tốt nhất năng lượng nhất chiến đem tỉnh châu đều cầm xuống nhưng cái này bên trong liên lụy vấn đề rất nhiều không chỉ là giống như ngụy quân đánh về sau còn muốn suy nghĩ tịnh châu biên phòng vấn đề trước mắt đại hán sợ là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy quan vũ nghe vậy gượng cười hai tiếng trong lòng vừa mới dâng lên này cổ ý nghĩ thoáng qua không trước mắt đại hán vừa mới đạt được quan trung cùng hà lạc chi địa phải nên khôi phục nguyên khí từng bước tiêu hóa đoạt được không thể tham công liều lĩnh ừ vẫn là vững vàng một chút tốt về phần lưu nghị lần này chạy tới đòi tiền sự tình quan vũ quyết định mặc kệ loại quốc gia này đại sự vẫn là để h u y n h trưởng tới suy nghĩ đi chính mình một giới vũ phu vẫn là quản tốt tác chiến là được loại này dân sinh đại sự chính mình mù bận tâm cái gì xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước trong xe nhưng là l ầ m vào tĩnh mịch quan vũ hai mắt hơi khép tựa hồ là ngủ dù sao lớn tuổi tàu xe mệt mỏi cũng là có thể lý giải lưu nghị ngồi tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc từ trước mắt không ngừng lùi lại trong lòng yên lặng tính toán tương lai kế hoạch ngay tại lúc đó đã đến trường an đi qua sơ bộ ổn định về sau bắt đầu chờ đợi các phương tướng l ĩ n h dài an phong thưởng lưu bị giờ phút này nhưng là đau đầu đem ra c ắ t lượng cùng b ả n g thống đều đưa tới bên người vậy hạ ra c ắ t lượng cùng b ả n g thống đi vào lưu bị phụ cận túi người hành lễ nhìn vẻ mặt sầu khổ lưu bị nghi ngờ nói chuyện gì lo lắng chẳng lẽ tào ngụy chuẩn bị ngọc nát đá tan cùng bọn hắn liều mạng bá huyên trước đó đưa tới bản vẽ khổng minh nghĩ như thế nào lưu bị không có trả lời chỉ là nhìn xem ra c ắ t lượng dò hỏi lo lắng có chút chu toàn thiên thời địa lợi ngũ hành phong thủy đều là suy nghĩ đến g i a c á t lượng suy nghĩ một chút nói tuy nhiên trước đó lưu nghị đưa tới là thảo đồ nhưng lấy ra c á t lượng nhà h n giới quả thực là tìm không ra quá nhiều m a bệnh mặc dù có cũng là chi tiết làm đăng bức tranh thời điểm có thể sửa đổi không biết lưu bị vì sao bất thình lình hỏi như vậy ngày trước b á huyên sai người đưa tới hai thành dự toán trừ hai đều trọng kiến bên ngoài còn có ven đường quỹ đạo quỹ đạo xe trường an đến lạc dương một vùng đối với ngụy cửa khẩu kiến thiết cùng quan trung các huyện cùng hán trung ở giữa quỹ đạo trải lưu bị cầm lưu nghị đưa tới thư tín đưa cho thái giám để cho thái giám c h u y ể n cho hai người xem nếu không nhìn cũng biết có thể làm cho luôn luôn dùng tiền hào phóng lưu bị lộ ra phần này biểu lộ cái này dự toán chỉ sợ khá kinh người bàng thống đụng lên tới cũng đi theo ra cắt lượng cùng một chỗ xem hắn không có gì hai người ánh mắt cuối cùng rơi vào này thực tế dự toán thượng diện sơ kỳ đầu nhập ba tỷ chỉ là sơ kỳ chỉ là lạc dương cùng trường a n ở giữa dính liền cùng hàn trung cùng quan trung ở giữa quỹ đạo trải không tính về sau muốn khởi công xây dựng công xưởng không tính lưu nghị nâng lên tây lương khương địa thậm chí tây v ư ợ t đường tuyến cùng thành chỉ cần thiết làm cho người hít thở không thông số liệu cái này vừa mới đánh xuống quan trung chính là dùng tiền thời điểm kết quả lưu nghị như thế há miệng ra t h ụ ộ c chung những năm này tiếp tục chỉ sợ lại muốn bị chuyển khoảng trống ừ trước đó lưu nghị mỗi một lần có động tĩnh đều sẽ chuyển khoảng trống một lần phụ khố nhưng về sau tới tiền tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều riêng là tại nam trung bị đả thông về sau mấy năm gần đây t h ụ c trung thu nhập có chút có thể n h ì n nhưng ngay cả như vậy khi thấy này ba tỷ yêu cầu về sau ra cắt lượng cùng bảng thống như cũ cảm giác sau lương kinh sợ đến trước mắt kinh thục nhị địa trong kho lương thảo đồ quân nhu cũng không phải ít nếu nói tiền tệ lời nói thật có một chút tuy nhiên còn muốn dùng để trợ cấp bỏ mình tướng sĩ khen thưởng có công tướng sĩ đều cần dùng tiền cái này ba tỷ trong thời gian ngắn sợ là không bỏ ra nổi những ngày tới g i a c á t lượng cười khổ nói hắn phụ trách toàn bộ đại hán hậu cần đối với đại hán bây giờ có bao nhiêu tiền hắn là rõ ràng nhất ba tỷ có nhưng lập tức tuyệt đối không có khả năng đều cho lưu nghị dù sao trước mắt phong thưởng sắp đến số tiền này có không ít muốn lấy ra phong thưởng công thần cùng tướng sĩ chiêu hai vị đến đây chính là vì chuyện này lưu bị cười khổ nhìn về phía hai người nguyên bản lưu nghị đưa tới bản vẽ thời điểm hắn đã làm tốt đại s u ấ t huyết chuẩn bị thậm chí chuẩn bị xuất ra phủ khố bên trong một nửa tiền tới để cho lưu nghị làm kiến thiết dù sao lấy hướng về vài chục năm kinh nghiệm đến xem lưu nghị mỗi một lần xây dựng rầm rộ về sau theo sát mà đến cũng là kinh tế liên tục tăng lên lưu bị cũng có cái này khí phách nhưng bây giờ vấn đề là không đủ tiền hoặc là nói không có khả năng đều lấy ra cho lưu nghị dù sao phong thưởng loại sự tình này cũng là không thể kéo nếu không thất tín với tam quân tướng sĩ triều đình bây giờ có khí phổ biến thư viện tuyển nhận có công tướng sĩ đời sau sách cũng là bởi vì sở hữu quân đội đều đứng tại hướng đình bên này thế ra coi như phản đối cũng vô dụng cho nên chuyện này là cấp bách nhưng lưu nghị tiền cũng không thể kéo cho càng sớm liền càng năng lượng nhìn thấy đại hán tiến một bước hưng thịnh đứng lên lưu bị lớn tuổi hắn muốn nhìn đại hán tại trong tay mình từng bước một đi về phía huy hoàng thậm chí siêu việt hán vũ quang vũ đạt tới một cái tân đ ỉ n h phong bàng thống nắm bắt chính mình dưới hàm sợi dâu n ế u mày không nói tác chiến quản lý hắn đều có thể đi nhưng con đường phát tải cái này có chút khó khăn da cắt lượng nhẹ lay động quạt lông tuy nhiên khí trời đã có chút ý lạnh nhưng hắn quạt lông từ nhìn qua lưu nghị thư tín về sau liền không có ngừng qua lưu bị cũng không v ổ i hắn cũng không có cách nào da cắt lượng bất thình lình n g n g đầu nhìn về phía lưu bị nói mấy năm gần đây ta hướng thu phục cương thổ ngày càng mở rộng tuy nhiên nhưng cũng bởi vậy sinh sôi ra không ít tham hủ sự tình dân gian xuất hiện không ít lời oán giận bề tôi coi là phong thưởng đi qua có thể nghiêm bắt tham hủ lưu bị nghe vậy kinh ngạc lập tức kịp phản ứng tham quan loại sự tình này vô luận triều đại nào đều không biện pháp tránh cho tuy nhiên liền xem như minh quân cũng sẽ không nắm lấy điểm ấy không thả mặc dù có chút không dễ nghe nhưng việc này với quốc gia mà nói chỉ là tiểu hoạn không phải quá phận là được đương nhiên cũng có một điểm nữa có chút thú ám cái kia chính là triều đình lúc không có tiền lợi có thể giết tham quan có hai cái chỗ tốt một có thể bình dân phẫn dù là giết tham quan cũng không thể cho bách tính mang đến cái gì thực tế chỗ tốt nhưng giải hận thứ hai cũng là phong phú quốc hố ra cắt lượng hiển nhiên là muốn đến điểm này lưu bị yên lặng một lát sau yên lặng gật đầu nói việc này liền giao cho khổng minh phụ trách đi chương năm trăm hai mươi bảy muốn lễ vật trở về trang sách xe ngựa qua vị thủy trương an thành thành môn đã là thấy ở xa xa nhưng ven đường người đi đường lại cũng không thấy nhiều từ đồng chắc thất bại và diệt vong về sau tòa này cổ lão đô thành cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm chịu đủ chiến hỏa dù là tào tháo chiếm l ĩ n h quan trung về sau khôi phục một chút nguyên khí nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm cũng không có khả năng cầm quan trung khôi phục lại tốt bao nhiêu tối đa cũng liền không còn là đất cằn n g a n giảm người chết đói ở n ó tại đạo bên cạnh trạng thái tại đây trung quy là phòng bị đại hán địa phương thuộc về quân sự khu dân sinh phương diện tự nhiên không kịp bên trong được coi trọng nhiều bây giờ lại vừa mới trải qua một trận đại chiến chính quyền giao thế đối với dân sinh cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn cần thời gian tới vớt lên cũng bởi vậy ven đường thấy rất có vài phần hoang vu rách nát cảm giác cảm giác bên trên còn chưa kịp hán chung đến khi đô thành phồn hoa hòa hương thịnh đương nhiên những này chỉ là tạm thời chương an vùng này vô luận là địa lý vị trí vẫn là xung quanh hoàn cảnh đều càng thích hợp đại lượng nhân khẩu sinh sôi cùng sinh hoạt tám trăm dặm đất màu mỡ trí ít ở thời đại này vẫn là danh phò nế ức v ề phần trường an thành trì so với ngày xưa gặp thành trì s á t thực hùng vĩ rất nhiều nhưng cũng chỉ thế thôi đừng nói lưu nghị kiếp trước chỗ rừng sắt é p chính là so với nhạc dương tương dương những n à y lưu nghị thân thủ chế tạo thành trì nói chuyện đánh vào thị giác hiệu quả đó cũng là không bằng vô luận lưu nghị vẫn là quan vũ cũng là lần đầu tiên tới trường an nhưng hai người cảm thụ cũng chỉ là đối với ngày xưa cố đ ô hoang vụ như vậy cảm thán cùng tiếc nối u m à thôi cái này trường an thành s á c thực có trọng kiến tất yếu quan vũ bên trên chiến mã tiến trình môn thời điểm nhìn xem này đã cổ xưa thành môn động trong lòng đối với lưu nghị trọng kiến hai đều kế hoạch có chút tán thành đừng nói giống như lưu nghị năm đó dốc sức chế tạo nhạc dương thành cùng tương dương thành so sánh chính là so với lưu nghị các đệ tử chế tạo nam trịnh hoàng thành cảm giác bên trên có vẻ hơi không phong khoáng một chút không có cách nhãn giới bị lưu nghị cấp dưỡng đ i ề u cho dù là tòa này đương thời lớn nhất thành trì theo quan vũ cũng vẫn là tiểu chút chỗ cửa thành sớm có đến tin tức người đến đây nên đón xa xưa liền có thể nghe được trương phi này t h u cậy âm thanh ở cửa thành trong động quanh quẩn tính mịch thành m u ô n động giờ phút này tựa như cái loa một dạng cầm trương phi âm thanh không ngừng quanh quẩn điệp ra chấn động đến chu vi hành t h ư ờ n g bách tính nhao nhao bị thai tránh đi không biết còn tưởng rằng cái gì manh thú chạy tới ha ha nhị ca bã huyên đã lâu không gặp rồi trương phi vui vẻ chào đón giống như lưu nghị cũng không lâu trước mới thấy qua nhưng giống như quan vũ lại thật sự là thật nhiều năm không thấy bây giờ phía trước phòng tuyến bị thế hệ trẻ tuổi tiếp nhận quan vũ hồi chiều báo cáo công tác đối với trương phi tới nói đó là vui vẻ nhất sự tình quan vũ lỗ thai tính tạm thời mất thông nhìn xem trương phi cũng là có chút kích động từ trên lưng ngựa t r ở mình hạ xuống hai huynh đệ cái một cái hùng báo ôm ở cùng một chỗ quan vũ cười nói tam đệ âm thanh vẫn là như thế thô kệ không thể so với năm đó trương phi cười ha ha nói tam đệ nói cái gì quan vũ xoa xoa lỗ thai lớn tiếng nói trương phi nhị ca làm sao cũng học được bá huyên này bẩn thiệu người chiêu huynh trưởng đã trong cung chuẩn bị tiệc d i ệ u quên nói các ngươi hôm nay trở về đặc mệnh ta chờ đợi ở đây đi theo ta vào cung trương phi một tay giữ chặt quan vũ một tay giữ chặt lưu nghị không nói lời gì lôi kéo hai người liền chạy dựng đức tướng quân bây giờ cũng là là cao quý xa kỵ tướng quân ổn trọng chút lưu nghị muốn tránh thoát nhưng trương phi không cho tay nắm càng chặt lưu nghị có chút bất đắc dĩ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói một cái một giới đồ phu vốn là thô bị người sợ cái gì đi trương phi nói một đôi vòng mắt còn hướng lấy c h u n g quanh quét tới nguyên bản tại bốn phía hướng về bên này nhìn tướng sĩ thấy thế liền tranh thủ ánh mắt rời các việc có liên quan ngươi cũng nói như vậy ta cũng không lời nào để nói lưu nghị có chút bất đắc dĩ xem trương phi liếc một chút không nói thêm lời ba người một đường thẳng đến hoàng cung mà đi đi theo b ả n g đức bọn người thì riêng phần mình tiến về quân doanh giao tiếp binh quyền lưu bị xác thực chuẩn bị nhân cơ hội này đại yến q u â n thần huynh đệ ba người cũng có thể thật tốt học gặp bất quá thời gian là tại hạ buổi trưa khoảng cách tiệc rượu còn có không ít thời gian tuy nhiên trương phi mang theo quan vũ cùng lưu nghị tới lưu bị vẫn là rất cao hứng hắn giống như quan vũ coi như tự xưng đế về sau đã có sáu năm không thấy người lớn tuổi liền có thể nhớ tình bạn cũ ước trước kia cao chót vót tuế y nguyệt huynh đệ ba người cùng một chỗ có quá nói nhiều muốn trò chuyện riêng là lần này quan trung chiến đại thắng mắt thấy đại hán trung hưng có hy vọng để cho lưu bị trong khoảng thời gian này đều thuộc về một loại phân khởi trạng thái nhìn thấy xa cách từ lâu gặp lại huynh đệ tất nhiên là bởi nói không hết lời nói muốn trò chuyện lưu nghị vô ý q u ấ y dày ba người ôn chuyện đang khách sáo một phen về sau liền cáo từ rời đi người ta huynh đệ ba người ôn chuyện chính mình cũng không chen vào lọn đi vào ngoài điện ra cắt lượng đang mang theo đặng ngải tại t à n bộ bên cạnh hai người b ả n g thống bên người cũng mang người trẻ tuổi giống như da cắt lượng sóng vai hành tẩu nhìn thấy lưu nghị b ả n g thống ngắm nói bá huyên lưu nghị gật gật đầu đi ra phía trước đặng ngải nhúng tay nói tiên sinh sĩ tái lần này thế nhưng là lập đại công cái này xã tắc gánh nặng tương lai cần phải rơi vào c á c ngươi những người này trên thân rồi lưu nghị đưa tay hư đỡ ra hiệu đặng ngải không cần đa lễ lần này đại chiến lập công người số lượng cũng không ít trương phi b ả n g thống trương nhâm trần đạo hoàng trung ngụy diên quan hưng trương bao còn có bàng đức mạnh đạn quá nhiều người lập xuống chiến công đại hán thế hệ trẻ tuổi đã bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng chủ yếu phong thưởng hơn trăm danh chiến đem bên trong có chín thành là người trẻ tuổi đây là lưu nghị phi thường vui lòng nhìn thấy không d á m cùng tiên sinh so sánh đặng ngài cười nói nói vớ nói vẩn kính lão là tất yếu nhưng sợ liền không cần nếu không sẽ chỉ một đời không bằng một đời chúng ta những người này tự nhiên là hy vọng nhìn thấy ta đại hán một đời càng mạnh hơn một đời lưu nghị đập đặng n g ả i một bàn tay cười nói tiên h sinh cùng ân sư còn chưa từng lão đặng n g ả i nhìn xem lưu nghị hơi xúc động tựa hồ lưu nghị già yếu tốc độ rất chậm chính mình là lưu nghị nhìn xem lớn lên nhưng bây giờ đứng chung một chỗ nói là huynh đệ đều không quá phận có lẽ tiếp qua mấy năm đứng chung một chỗ tự mình nhìn lấy đều so lưu nghị t r ô n g có vẻ già tuổi tác không trọng yếu trọng yếu là phải xem mệnh dài bao nhiêu lưu nghị cười nói hoàng trung đều nhanh tám mươi cả ngày mang theo đao hướng về trên chiến trường chạy lao gia hỏa đó mới gọi càng già càng dẻo dai lưu nghị đoán chừng lão nhân gia này sống một trăm tuổi cũng có thể n g ư ơ i cả ngày hối hả cái này nhưng không trường thọ hiện ra bàng thống khinh thường b i ể u môi nói đúng vậy a ta chính là gãy hơn vài chục năm thọ mệnh cũng có thể sống lâu trăm tuổi lưu nghị cười nói đến nhìn xem ta tân thu đệ tử bá ước lưu bá huyên ngươi cái kia nghe qua a bàng thống không giống như lưu nghị ba hoa đoán chừng nói thêm gì đi nữa con hàng này nhất định sẽ đem cái này công lao quy tội đến tướng mạo đi lên bàng thống mới sẽ không trúng kế cầm sau lưng khương duy kéo ra đến nhìn xem lưu nghị cười nói khương duy gặp qua m ặ t hầu khương duy tiến lên đối lưu nghị túi người hành lễ nói không sai lưu nghị gật gật đầu nhưng trong lòng thì c ả m khái khương duy thành bàng thống đệ tử đặng ngại giống như da cắt lượng xem ra chính mình lúc trước hao tổn tâm cơ bảo trụ bàng thống là đối chớ có chỉ nói đệ tử ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt phải t r ă n g cái kêu bày tỏ một chút bàng thống không vui nói đặng ngải làm ra cắt lượng đệ tử cũng là lưu nghị văn bối đây chính là giàu đến chảy mỡ có lưu nghị vì hắn chuyên môn chế tạo riêng khải giáp quần áo trên người nghe nói cũng có kỳ hiệu tuy nhiên nhưng là mẫu thân hắn làm mặt khác phối sức cái gì đặng ngải xưa nay không thiếu thiên công phường đều không có đồ v ậ n đặng ngải trong nhà trên thân khắp nơi có thể thấy được thậm chí đặng ngải tại các nơi phủ trạch vậy cũng là thiền công phường chuyên môn hỗ trợ thiết kế kiến tạo cái này đãi ngộ toàn bộ đại hán chỉ sợ cũng chỉ có lưu bị ra cắt lượng những người này có thể so với bàng thống cảm thấy mình đệ tử là không thể so với đặng n g ả i kém cái gì cái này trang bị bên trên cũng không thể kém ta những đệ tử kia ngươi cũng không có biểu thị qua a lưu nghị phản bác ai nói không có ta tặng không ít sách quyển bàng thống trợn mắt nói nếu lưu nghị chiếu cố đặng n g ả i giống như ra cắt lượng đệ tử thân phận không nhiều lắm quan hệ tuy nhiên giống như b ả n g thống nói đối với lưu nghị đệ tử b ả n g thống tuy nhiên tiễn đưa cũng là sách tại lưu nghị trong mắt là không đáng tiền tuy nhiên liền thời đại này giá trị quan tới nói đây chính là quý giá lễ vật chẳng những quý giá với lại cao nhã với lại trên quan trường vô luận ra cắt lượng vẫn là b ả n g thống đối với mình những đệ tử kia cũng s á c thực chiếu cố không ít lưu nghị gật đầu nói bá ước khải giáp ta sẽ tự mình rèn đúc mặt khác ở trên người sơ sờ, sờ từ bên hông lấy xuống một cái ngọc bội nhìn xem khương duy cười nói không ngờ tới hôm nay sẽ đụng phải ba ước cái này mai ngọc bội chính là ta tại nam trung lúc hái nam trung mỹ ngọc c h ố điêu không tính là đắt c ỡ nào nặng có tính khí ngưng thần công hiệu liền tặng cho ba ước xem như lễ gặp mặt cái này khương duy có chút do dự dù sao giống như lưu nghị cũng không có gì gặp nhau vừa thấy mặt liền thụ lễ không tốt lắm về phần lễ vật bản thân khương duy đối với những này vật ngoài thân cũng không phải quá coi trọng còn không mau đáp tạ bàng thống gặp khương duy do dự có chút hận sắc không thành thép mắng lưu nghị trên thân phối s ứ c thứ nào không phải giá trị liên thành đồ v ậ đương nhiên đối với lưu nghị tới nói khả năng này thật sự là một ít đồ chơi dù sao chỉ cần có tài liệu hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể khắc đi ra khương duy mờ mịt không hiểu nhưng vẫn là cung cung kính kính cầm ngọc đội kia tiếp nhận đối lưu nghị nói tiếng cảm ơn tuy nhiên ngọc đội tới tay một c ố khó tả cảm giác sông tới cả người tựa hồ bị từ trong da ngoài gột rửa một lần đầu nào biến ảo khôn lường rất nhiều trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị ngọc năng lượng nuôi người nhưng rõ ràng như vậy hiệu quả vẫn là để người có chút giật mình giờ phút này khương duy có chút minh bạch bàng thống vì sao như thế bỏ đi ra m ặ t không cần đều muốn lối ra đòi hỏi đồ vật lưu nghị danh s ư n g thiên hạ đệ nhất thần tượng nguyên bản khương duy còn có chút buồn cười nhưng bây giờ hẳn có chút minh bạch cái danh hiệu này hàm nghĩa vội vàng nghiêm túc thi lễ đối lưu nghị lại lần nữa không người nói đa tạ mặc hầu quả tạng ưa thích liên tốt đồ chơi nhỏ không đáng giá nhắc tới lưu nghị cười gật gật đầu với hắn mà nói thật chỉ là cái đồ chơi nhỏ trong nhà hắn tiện tay chi tắc lúc trước cũng là lấy ra cho hải tử làm đồ chơi cái này mai tạo hình là lưu nghị tương đối hài lòng cùng ưa thích cho nên mang theo trên người năm người vừa đi vừa nghỉ tìm nơi đình nghỉ mát bắt đầu thảo luận đón lấy đại hán phương hướng phát triển t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám đại yến q u â n thần trở về trang sách trên đại điện chuẩn bị từ hôm qua liền đã bắt đầu buổi chiều làm sơ nghỉ ngơi liền tăng trưởng a n đám quan chức lần lượt tới bây giờ đại hán quan chế tiến hành một chút cải biến giữ lại cũ tam công chế độ bên ngoài lại thiết lập tả hữu thừa tướng chia bởi ra c á c lượng b ả n g thống đảm nhiệm vị trí so tam công nhưng nếu thật nói quyền lợi lời nói nhưng là cao hơn ra tam công một chút trước mắt đại hán tuy có tam công c h i vị nhưng chưa thiết lập tam công lần này lưu bị triệu tập quần thần hồi t r i ề u cũng có mượn lần này đại thắng c ầ m tam công tri vị định ra y tứ về phần người phương nào đảm nhiệm tam công vấn đề này cũng là quần thần hiện tại chú ý đại hán bây giờ cơ cấu trọng yếu nhất đám người kia nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi đoán chừng là muốn từ nơi này một số người bên trong chọn lựa đương nhiên sẽ còn cũng không có khả năng chỉ chiếu cố lao nhân cái này tam công chi vị chí ít cũng phải có một cái là bởi kinh thục sĩ tộc bên trong chọn lựa đức cao vọng trọng người đảm nhiệm quần thần nhìn thấy lưu nghị ba người ở chỗ này n h o nhao đến đây tiếp mặc kệ chân tình hay là giả dối nhưng ít ra tại gặp mặt thời điểm là khiêm tốn cung kính lưu nghị ba người cũng là từng cái đáp lại một chút quen biết sẽ trò chuyện vài câu b ã h uyên huynh trước đây có nhiều đ ắ c tội tuy nhiên cũng là công sự hạ quan cũng là bất đắc dĩ nhìn b ã h uyên huynh chớ nên trách tội lý nghiêm như là không có phát sinh chuyện gì đi tới đối lưu nghị mỉm cười thi lê nói trước đây lương thảo sự tình lý nghiêm hiển nhiên là muốn mượn quy củ cho lưu nghị làm cái ngang chân chỉ tiếc tào hưu bại quá nhanh lưu phong bên kia lại trực tiếp mở kho trợ rút vốn là muốn mượn cơ hội này vung hố lưu nghị một cái nhưng cuối cùng không thể vung hố thành ngược lại cầm hai người quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu hiện tại cũng chỉ thiếu kém vạch mặt không sao tất cả mọi người là vì nước làm việc ta cũng tin tưởng chính phương huynh sẽ không cố ý tới hại ta lưu nghị mỉm cười gật gật đầu tựa hồ cũng không ngại vậy ta liền yên tâm lý nghiêm mỉm cười nói tiến hội liền muốn bắt đầu không dường như đi không người ta không cùng đường. lưu nghị lắc đầu mỉm cười nhìn xem lý nghiêm nói nụ cười trên mặt xuất hiện trong nháy mắt xấu hổ đi đại điện đường chỉ có một đầu như thế nào khác biệt lưu nghị hiển nhiên là cự tuyệt cùng hắn đồng hành bốn phía tới tham kiến người cũng đa số có thể cảm nhận được trong đỉnh bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị đã có người yên lặng rút đi lý nghiêm nói chuyện địa vị đồng thời không kém lưu nghị cũng là bây giờ lưu bị bên người có phần bị tin cậy nhân vật là lần này tam công tiếng hô dứt lớp mười cái bây giờ lưu nghị lời này mặc dù là cười nói ra đến nhưng đã đợi thế là đánh mặt đã như vậy vậy liền cáo tử sau đó gặp lại trên mặt xấu hổ chỉ là một cái thoáng mà qua thậm chí theo người ngoài cái gì đều không phát sinh lý nghiêm rất tự nhiên cười cười hữu hảo giống như r a cất lượng bàng thống tạm biệt đi qua vừa rồi quay người rời đi chính phương người này năng lực không tầm thường chỉ t i ế p ra cắt lượng nhìn xem lý nghiêm rời đi phương hướng lắc đầu thở dài ban đầu pháp chính còn tại thế thời điểm lý nghiêm là năng lượng cùng bọn hắn cùng nhau tại lưu bị bên người thảo luận chính sách người nhưng theo pháp chính qua đời mấy năm này lý nghiêm đã dần dần ở cái này hạch tâm vòng tròn bên trong bị biên giới hóa thậm chí đã bị đá ra cái vòng này đây cũng không phải lưu nghị nguyên nhân lưu nghị những năm này bên ngoài bôn ba chưa có hồi chiều mà lưu bị sách xong tình hôn g d ư ớ i ra cắt lượng cùng bảng thống cũng sẽ không tùy tiện bởi vì cái này liền nhằm vào lý nghiêm để tránh lưu lại kết đảng mượn cớ chân chính để cho lý nghiêm dần dần bị biên giới hóa nguyên nhân là xuất hiện ở chính hắn t r ê n thân thích khoe khoang thông minh xem như cái tiểu nhân nhưng so với tiểu nhân hắn lại khinh thường tới làm bạn có chính mình thanh cao cứ như vậy chẳng khác nào là hai bên đều dựa vào không hơn kết quả chính là lưu nghị bên này người đối với hắn có chút trứng mắt về phần một cái khác chút hắn lại khinh thường đi phỏng đoán thượng ý càng khinh thường a dua lĩnh hót nguyên bản lấy hắn tài cán đó là không thấp hơn ra cắt lượng bàng thống nhưng lại chính mình đem chính mình đường cho đi càng ngày càng hẹp người này lòng nhỏ hẹp bá huyên như vậy để cho hắn trên mặt không ánh sáng cần phải coi chừng bàng thống nhìn xem lưu nghị cười nói chính là không có việc này ta cũng muốn làm tâm lưu nghị cười nói nếu là lý nghiêm không chọc hắn lời nói này lưu nghị còn không đến mức cho hắn xuống đài không được nhưng hai người nguyên bản không có gì ân oán lý nghiêm nhưng dù sao giống như chính mình không qua được lần này còn muốn gạt chính mình lưu nghị nếu vẫn một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng lúc đó để cho người ta sinh ra hắn dễ khi dễ hảo dắt tới nếu lý nghiêm nhắm vào mình nguyên nhân lưu nghị đại khái năng lượng đoán được hắn là trừ lưu nghị những người này bên ngoài tiếp cận nhất quyền lực điền phong nhân vật nhưng lại vừa lúc bị kẹt tại đỉnh phong phía dưới không ai rời khỏi hắn cũng chỉ có thể một mực đang tại đây bị kẹt lấy mà tại cái này một t ú n người bên trong ra cắt lượng bàng thống đó là lưu bị trợ thủ đắc lực thường tại lưu bị bên người hỗ trợ bày mưu t i n h kế xử lý quốc sách mà lưu nghị quanh năm bên ngoài trong chiều cũng không có quá nhiều cái cơ về phần ra cắt lượng bàng thống tuy nhiên giao tình không tệ nhưng lại sẽ không dễ dàng hỗ trợ chức cao nhưng cũng có thể chịu nghĩ kỵ nếu hai người xuất thủ liền có kết đảng n g ạ i chuyện này làm quân chủ không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình chính là thấy rõ điểm này lý nghiêm mới dám một lần lại một lần cho lưu nghị chơi n g a n g chân đương nhiên đây cũng là hắn dần dần rời đi hạch tâm quyết sách tầng nguyên nhân năm đó pháp chính thực sự trong triều cũng không bị người chờ thấy nhưng pháp chính điểm xuất phát giống như lý nghiêm khác biệt pháp chính là có t h ù tất báo ngươi chọc ta ta liền thu thập ngươi loại kia tại đại sự thượng diện là lấy quốc lợi ích xuất phát sẽ không nhân tư phế công mà lý nghiêm nhưng là có thể vì là tư lợi đưa ích lợi quốc gia không để ý loại kia nhìn như giống nhau trên thực tế nhưng là một chơi một vực lưu bị là ai sống cả một đời có lẽ mưu lược không kịp ra cắt lượng cùng b ả n g thống loại này nhưng xem người nhưng là cũng đúng đối với loại người này tế quan hệ cũng có chút nhạy cảm muốn ở trước mặt hắn thi triển những thủ đoạn này chỉ có thể nói thi triển sai chỗ hiện tại lưu nghị sẽ không đi đối phó lý nghiêm bởi vì hắn biết trừ phi làm bản ngoại t r i ề u nếu không lưu bị không có khả năng thật đem lý nghiêm thế nào người này tài cán lưu bị làm ấn dũng liền giống như lưu bị sẽ không bởi vì lý nghiêm mấy câu mà đem lưu nghị thế nào mở dạng đây cũng là một loại thăng bằng chỉ cần lưu bị tại lý nghiêm không có việc gì lưu nghị cũng sẽ không có sự tình cho nên lưu nghị không đi làm những này vô dụng công nhưng thật đối đầu lưu nghị cũng sẽ không nung ô chiều h ắ n cái kia đổi liền đ u i cái kia thu thập liền thu thập nếu có một ngày lưu bị không đó mới là hai người gặp đao nhỏ thời điểm thời điểm cũng kém không nhiều chúng ta cũng đi vào điện đi nhìn một chút đại điện phương hướng lưu nghị đứng dậy cười nói g i a c á t lượng cùng bàng thống gật gật đầu cũng đứng dậy năm người cùng nhau hướng về đại điện mà đi tiến vào đại điện khương duy cùng đặng ngải diên phần mình rời đi nơi này đ ả n g cấp phân minh hai người chính là g i a c á t lượng cùng bàng thống đệ tử cũng không trong h theo ể đi a cắt cùng thống tròn t lượng hướng bàng bọn vòng bên họ về r xuyên. đại điện bên ba trong, văn võ Bá quan võ đã tới k h ô n g sông a Ba, Hòa, i biệt lắm, Lưu Hoàng Quyền, Lư ba, Đồng n Ý, rất h nhiều h i ề u rất nhiều năm n k ô thấy người. Giờ phút trong thể tài Trong chiều, khắp nhận được đại hán nhân này này, người, cũng nhiều. Trong đại điện đã dọn xong giờ giờ được đại đại đều đã có cảm bàn tại nơi này là coi trọng nhất đẳng cấp cùng quy củ địa phương ngồi sai chỗ đưa rất có thể con đường làm quan liền không có giống ra c ắ t lượng bàng thống lưu nghị hoặc là quan vũ trương phi những này văn võ đứng đầu vậy dĩ nhiên là ngồi tại tiếp cận nhất lưu bị địa phương phẩm cấp chính là lý nghiêm hoàng quyền lưu ba trương nhâm trần đáo ngô ý hoàng trung mã siêu cái này một cấp bậc sau này theo thứ tự mà ngồi tìm đúng vị trí của mình là cái thứ nhất muốn học học vấn mặc kệ p h o n g tới cái nào một nước cũng là như thế t ố t năm top ba lẫn nhau bắt chuyện ngược lại chưa hẳn cũng là một đường dù sao dạng này bài vị số ghế không có khả năng đều cùng tiến tới đại đa số cũng là liền nhau hai ba bàn ở giữa bắt chuyện đại hán yến hội luôn luôn cũng là dạng này tình thế mặc hầu những năm này lâu không tại chiều bên trong lần này b ệ hạ thiết i ế n người ta sau đó cần phải thật tốt uống một chút nô ý ngồi tại lưu nghị ra tay nơi mỉm cười giống như lưu nghị đàm luận một chút những năm này trong chiều chuyện lý thú làm hàng tướng năng lượng đi đến bây giờ một bước này nô ý bằng cũng không chỉ là mình muội muội còn có việc nhà trọng yếu nhất vẫn là làm người thành công n ô thị tuy nhiên được sùng ái nhưng mi hoàng hậu giống như lưu bị là hoạn nạn phu thê bây giờ tuy nhiên tuổi tác đã cao nhưng chính cung địa vị nhưng là không ai có thể giao động coi như lưu bị có tâm tư quan vũ trương phi cũng là không đáp ứng mà này ngô phu nhân cũng hiểu chuyện không có làm yêu ngược lại dán vào mi phu nhân trợ giúp lưu bị quản lý tốt sau khi cung huy ngội này hai người cũng là thuộc về loại kêu biết làm người với lại dã tâm không phải quá lớn tăng thêm ngô ý bản thân cũng có nhất định năng lực cho nên vị trí này ngược lại có phần vững vàng t ố t lưu nghị mỉm cười gật gật đầu giống như ngô y đ ả m luận một chút nam cương phong tục kiến thức ngẫu nhiên phía sau hai người lưu ba sẽ xen vào hỏi thăm một p h e n hắn đối với mấy cái này tựa hồ so ngô y càng cảm thấy hứng thú chỉ là lưu ba xưa nay trong triều có chút đặc lập độc hành cảm giác không phải rất ưa thích cùng người giao lưu dù là cảm thấy hứng thú cũng chỉ là hỏi thăm một câu liền không nói thêm gì nữa không lâu sau đó lưu bị mang theo lưu thiện đi ra vị này thái tử cử chỉ ngược lại là tìm không ra ma bệnh chí ít không giống lưu nghị trong trí nhớ như vậy tuy nhiên lưu nghị những năm này một mực đang bên ngoài đối với vị này thái tử tính tình cũng không phải quá hiểu biết không tiện đánh giá dù sao mặt ngoài công phu loại chuyện này cũng không t ư ơ i gặp ai biết tự mình vị này thái tử ưu thế như thế nào lần này mở tiệc chiêu đãi quần thần chủ yếu vẫn là vì là ăn mừng lần này quan trung đại thắng về phần công sự lưu bị xác thực chỉ chữ không nói tiến hội bên trong có người mượn tử hứng ngâm sướng vài câu thi tử b ả n g thống xích lại gần lưu nghị một chút cười hỏi bá huyên không đồng nhất triển khai thân thủ lưu nghị xem b ả n g thống liếc một chút lắc lắc đầu nói sớm hoa n g phế đời trước con qua thi tử nhiều năm như vậy hạ xuống năng lượng nhớ kỹ đã không nhiều đơn giản chút tỉ như gặt lúa ngày giữa chưa cái gì ngay tại lúc này cũng không đúng lúc vẫn là chia ra tới lộ chân lúc đó cảm thấy há miệng thành thơ rất có một chút phong phạm nhưng bây giờ lại nhớ tới đến lưu nghị có chút may mắn may mắn năm đó không có để lại phương diện này danh tiếng nếu không đến bây giờ không chừng cái gì c ả bù tô hàng ngược lại là đáng tiếc bá huyên từ phú tự thành nhất phái nếu hướng về phương diện này phát triển nói không chừng cũng không cần này tạo ra cha con kém bàng thống một mặt tiếc nuối nói ha ha chương năm trăm hai mươi chín tương lai kế hoạch trở về trang sách lần này phong thưởng về sau bá huyên liền muốn khởi công ra cắt lượng nhìn xem lưu nghị do hỏi trọng kiến hai đô sự t ì n h cơ bản đã đã định lưu nghị lần này cầm những đại thần này đều đưa tới nếu ngoài ra còn có một cái con mắt cũng là thuận tiện thuộc trung kinh châu người động thủ tham hủ sự t ì n h chỉ cần không phải quá phận nếu đều tính không được cái đại sự gì chỉ cần không ra vòng tròn không ảnh hưởng dân sinh là sẽ không l o ạ n động dù sao đầu năm nay có thể ra làm quan làm quan dù là chỉ là một nhiệm kỳ huệ lệnh phía sau quan hệ cũng là sai lầm tông phức tạp nếu những nay đại quan vẫn còn ở địa phương hoặc là hán trung lời nói chắc chắn sẽ có người chạy tới cầu tỉnh dù sao vòng tròn cứ như vậy lớn cho nên đại yến quần thần thời điểm cũng là thúc trung kinh châu cắp nơi kê biên tài sản tham hủ thời điểm cũng coi là sao sơn chấn hổ đi lưu bị quản lý kinh châu hai mươi năm đạt được thuộc địa cũng có bảy năm những trong năm này kinh thục chỗ tại lưu bị quản lý dưới phát triển không ngừng quốc lực ngày mạnh nhưng tương tự tham hủ sự tỉnh cũng theo đó sinh sôi có ít người đang không ngừng thăm dò lưu bị tuyến lần này ra cắt lượng hướng về lưu bị đề nghị giết tham cũng không chỉ là vì là giúp lưu nghị kiếm trọng kiến hai đều kinh phí đồng dạng có chỉnh đốn cương kỷ ý tứ sau đó kinh triệu tây lương đều sẽ dùng đại lượng người thế ra là không có khả năng tránh cho lưu nghị thư viện chân chính bắt đầu bồi dưỡng ra nhân tài cũng chỉ là mấy năm gần đây sự tình còn xa xa bổ sung không nhân tài lỗ thủng thế ra đại tộc nhất định phải dùng nhưng dùng hơn cũng phải gõ một cái lần này rung động lòng người tuy nhiên quy mô lớn nhưng trên thực tế cũng là cơ sở đối với thế gia đại tộc ảnh hưởng không lớn nhưng những người này như n g là thân thiết nhất bách tính cũng là bách tính có thể lớn nhất trực quan cảm nhận được nhất là có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng tăng lên lưu bị dân vọng còn có thể phong phú p h ủ khố về phần có thể hay không đền bù lưu nghị lỗ hổng ra cắt lượng hy vọng không thể nếu thật bổ sung chỉ có thể nói rõ bọn họ tại những năm này chấp chính quá trình bên trong luật pháp cũng không hoàn thiện nhưng trước mắt luật pháp nếu đã cũng khắc nghiệt nếu lại tiến hành đại tu cải sẽ khiến sĩ nhân bắn ngược chí ít trước mắt lưu bị đối với sĩ nhân ỷ lại còn chưa đủ lấy bị bất kỳ vật gì thay thế hoặc là tương lai rất nhiều năm cũng sẽ không lưu nghị nói ra khái niệm cũng không vượt mức quy định thậm chí trước kia có người làm qua nhưng cuối cùng đều thất bại c h i thức truyền thừa không phải nói n g ư ờ i đem thư ấn đi ra ấn đến tràn lan là được chí ít cũng phải có cái người dẫn đường nói cho n g ư ờ i biết đây là chữ gì có ý tứ gì bây giờ lưu nghị cũng tại vì vấn đề này đệ bụng g i a c á t lượng biết lưu nghị kế hoạch để cho có công đem sĩ t ử đệ sách tri thức trước mắt vì để triều đình có thể tướng quân quyền một mực nắm trong tay bước đầu tiên muốn thông qua thư viện bồi dưỡng càng nhiều nhiều người hơn mới phong phú con đường làm quan đồng thời cũng có thể thêm ra một chút tới vì là giáo dục làm c ô n g hiến bước kế tiếp cũng là mở rộng thư viện số lượng sau đó lưu nghị lúc trước những ý n g h ĩ kia mới có thể từng bước một phổ biến nhưng tương tự sẽ có lực cản g i a c á t lượng dự toán bên trong Coi như hết thể đều như lưu nghị nói tới như vậy thuận lợi chỉ sợ cũng cần hai mươi năm thời gian mới có thể làm đến lưu nghị một bước kia đến lúc đó triều đình mới có hoàn toàn thoát ly đối với thế gia ỷ lại khí đương nhiên thế gia là không có khả năng tuyệt tích trước mắt nhóm này thế gia coi như giết tuyệt tân thế nhà cũng sẽ xuất hiện tỉ như hiện tại q u a n vũ trương phi gia cát lượng bàng thống thậm chí lưu nghị tân thế nhà xuất hiện cũng chỉ là thay thế cũ thế gia mà thôi bản thân trừ tận gốc là không thể nào là người đều sẽ muốn đạt được càng nhiều đều sẽ muốn làm phúc cho đời sau thế ra cũng liền ứng vận mà sinh đây là nhân tính sản phẩm trừ phi đem người đều cho diệt tuyệt nếu không thứ này liền muốn tượng lưu nghị vậy mà không biết nói ra cắt lượng ngắn như vậy thời gian bên trong trong đầu hiện lên nhiều đồ như vậy nghe vậy gật đầu nói ừ m trước tiên trải đường dây bằng gỗ cầm các nơi đường cho đủ từ hán trung đến quang trung lúc đoạn này đường không dễ tu đi ra về sau liền sẽ rất nhanh đường thông suốt về sau liền có thể tu kiến nếu không lấy quan trung vật tư coi như mới xây các loại nhà xưởng cũng khó có thể lại trong thời gian ngắn tu kiến tốt các loại hai đều công trình sau khi bắt đầu ta còn chuẩn bị hướng tây lạnh hà sáo chi địa trải đường bây giờ quan trung tới tay cái này nam hung nô thái độ cũng rất trọng yếu có thể muốn võ lực uy hiếp uy hiếp đánh trước một hồi đánh sợ chuyện còn lại liền dễ nói bất quá ta quân cùng hung nô kinh nghi em mở tác chiến không nhiều cái này ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cầm long cho điều tới ngươi chớ không phải là muốn như cùng ở tại nam trung cầm người hồ cũng như nam man một đồng hoa a ra cắt lượng buồn cười nói có chút khó khăn hai bên tình huống không giống nhau người hồ t r ụ p cây rong mà nơi ở lơ lửng không cố định trừ phi có thể đem bọn họ đứng yên hạ xuống nếu không muốn làm đến điểm này rất khó tuy nhiên nam hung nô tại hà sáo chi địa nhiều năm như vậy lúc trước hẳn là có người từng có cùng loại ý nghĩ lưu nghị gật gật đầu lại lắc đầu cũng chưa xong toàn bộ thành công nam hung nô vẫn là nam hung nô đánh phục có thể thật xem thành hán người liền khó không phải tộc loại của ta tâm tất dị thuyết pháp này đúng cũng không đúng như thế nào xem như của ta tộc loại đối với một gia đình tới nói sắt vách lao vương vậy thì không phải tộc loại của ta đối với một cái trang tử tới nói sắt vách trang tử người giống như chính mình khẳng định không phải một lòng quốc cùng quốc ở giữa tộc cùng tộc ở giữa đạo lý cũng là dạng này cái này bên trong dính đến đồ vật rất nhiều dân tộc tán đồng cảm giác người ta chính mình cũng không đem mình làm làm h ạ n nhân người coi như đ ợ i bọn hắn giống như h ạ n nhân một dạng vậy cũng vô dụng cho nên vấn đề này ở chỗ này nghĩ a viển vông là vô dụng lưu nghị không phải chủ nghĩa chủng tộc người nhưng mọi thứ đều có cái trước sau nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết đồng hóa lời nói vậy cũng chỉ có thể đả kích cùng áp chế thậm chí tiêu diệt ma đăng ma ă n móng nhựa sắt lưu nghị đã sớm làm được vì sao luôn luôn không có q u ả n bá cũng là lo lắng kỹ thuật này nếu là truyền đến thảo nguyên địa giới trên diện rộng tăng cường bọn họ chiến đấu lực trái lại uy hiếp được phe mình cho nên cho tới nay lưu nghị đối với những chuyện này đều mười phần cẩn thận lần này tất nhiên đánh xuống q u a n trung tây lương lưu nghị chuẩn bị qua bên kia đi một lần thực địa khảo sát một phen nhìn xem có hay không khả năng cầm dung nhập đại hán nếu như có thể lưu nghị sẽ hướng về lưu bị chờ lệnh đi kinh doanh những địa phương này nếu không thể sông kia làm cho cầm về như thế v ì nhiêu địa phương nếu không thể để bọn hắn biến thành người một nhà vậy thì đồng nghĩa với là tư địch ra cắt lượng gật gật đầu đúng là như thế hai bên chính thể khác biệt thảo nguyên dân tộc đối lập lỏng lẻo lưu động tính cao cho dù là một cái bất lạc nếu như tư nguyên không đủ lời nói khả năng rất dễ dàng liền sẽ chia ra thành hai cái thậm chí ba cái đi riêng phần mình nữ sinh cho dù là hung nô đan vu đối với các bộ ước t h u ố c lực cũng kém xa đại hán hoặc là đại ngụy mạnh như vậy nếu như có thể để cho người hung nô định ra đến như là bên trong một dạng có thành trì cái gì bởi như vậy s á c thực có thể nếm thử chiếm đoạt dung hợp dù sao toàn bộ hoa hạ dân tộc nếu cũng là từng bước một dung hợp tới nhưng muốn để cho người hung nô định ra đến nói nghe thì dễ không phải kiến trúc vấn đề mà chính là tư nguyên vấn đề thảo nguyên dân tộc trục cây rong mà nơi ở không phải lúc đầu như thế mà chính là làm sinh tồn đó là cái bế tắc muốn cầm những này thảo nguyên cũng đặt vào đại hán bản đồ lời nói vấn đề sinh tồn cũng là đầu tiên muốn cân nhắc bá huyên chuẩn bị như thế nào làm bàng thống quay đầu nhìn xem lưu nghị cười nói đi một bước xem một bước trước đem tây lương bên kia căn cơ làm chắc sau đó lại suy nghĩ những vấn đề này bây giờ cũng chỉ là có ý nghĩ này mà thôi cụ thể vấn đề đến lúc đó lại nhìn đi có lý ra cắt lượng gật gật đầu lưu nghị tính cách ổn trọng phương diện này hắn cũng không lo lắng lưu nghị gấp công liều lĩnh thật đến lưu nghị chủ động xuất thủ thời điểm chỉ sợ lưu nghị trong lòng coi như không có hoàn toàn chắc chắn cũng có chín thành lưu bị lần này đại yến quần、thần. chuẩn bị ba ngày thực rượu ở giữa có ca múa trợ hứng thời đại này từ khúc tuy nhiên chợt nghe phía dưới rất khó lập tức đắm chìm vào nhưng nếu năng lượng cẩn thận phẩm vị lời nói lại giống như thuần tiểu trước kia không biết hiện tại hiểu hắn bắt đầu hưởng thụ loại này thuộc về thời đại này trang nhã bà huyên cùng một chỗ bàng thống lôi kéo lưu nghị tay háo nháy mắt chính mình đi loại chuyện này đều muốn thành q u ầ n kết đội ngươi không bằng mang nhánh quân đội đi lưu nghị tức giận liếc hắn một cái cái gì thói quen tiệc rượu muốn mở ba ngày tự nhiên không có khả năng một mực đang tại đây ăn uống chơi để dù sao là muốn nghỉ ngơi mặt khác cũng phải đi nhà cầu a không phải vậy làm sao có khả năng luôn luôn ăn đi đi đi lấy ở đâu cái này rất nhiều nói nhảm bàng thống lôi kéo lưu nghị không tính đem ra cắt lượng cũng kéo dậy đi ra ngoài mao bệnh lưu nghị im lặng bàng thống không nói còn không có cái gì hiện tại bàng thống nói một chút thật đúng là tới chút cảm giác cũng liền thuận thế mà lên lưu bị đã đi nghỉ ngơi trong đại điện bầu không khí bắt đầu thân thiện đứng lên bắt đầu có người lui tới vãng lai、like、mở rượu ngươi nói một trận này đến xài bao nhiêu tiền ngoài điện đã là đêm khuya lưu nghị không định trở lại c u n g trong có chuyên môn cho ngoại thần tiến đến nghỉ ngơi địa phương hắn muốn đi ngủ ngày mai lại đến những năm này tạo thành đồng hồ sinh học để cho hắn nhìn thấy trời tối liền muốn ngủ nhiều nhất thêm chút đi mà ban đêm vận động hỏi khổng minh bàng thống nắm lỗ mũi chờ đợi quen lưu nghị kiến tạo thành trì lại ở chỗ này bên trên nhà xí cảm giác càng giống là tại dày v ỏ mở dạng đại khái hơn ba trăm vạn đi ra cắt lượng tính toán g i e u thị thức ăn cái này còn không có quên đầu bếp tiền công dù sao đầu bếp vốn là lưu bị bên người đầu bếp nhưng nếu có còn thừa lời nói bình thường cũng sẽ không thu hồi lại sẽ trực tiếp khen thưởng cho những người này dù sao không có ngoài định mức tiền công đảo cũng không nhiều bệ hạ thật đúng là tiết kiệm lưu nghị ngẫm lại nhiều người như vậy ăn uống đồng đều dưới quán tới một người một ngày cũng liền mấy ngàn tiền Khó keo trách chút nhiên đó có trước trong kiệt tiền, tự nhiên cần tỉnh giác các cảm quốc cần cần đại điện, đây. đều ngồi nơi dùng giờ gia ở Bây lưu ấ y chút. cắt Ra l ợ n nhàn nhạt g liếc l ư nghị liếc là Lưu người mới miệng chút, cũng một mở đem tỷ. không nào đó ba bị dôi â y lưng được. nắm nào của chặt chút sao ế t Lưu Nghị dôi rôi eo d ã n ra gân cốt một chút nói ta bây giờ trở về phủ cái này trường ăn có địa phương sao chưa ăn bài ba ngày sau bệ hạ chuẩn bị mang theo quần thần đi lạc dương dò xét ra cắt l ư ợ n g mỉm cười nhìn về phía lưu nghị đến lúc đó cũng là lưu nghị phá nhà thời điểm cũng tốt lạc dương bên kia bệ hạ đi xem một chút cũng tốt không phải vậy cho là ta nói chuyện giật gân lưu nghị gật gật đầu lạc dương rách nát so trường an càng cao hơn trừ thành tường bên ngoài hắn không ít địa phương còn có thể nhìn thấy năm đó hỏa thiêu dấu vết thật không biết tào tháo cầm xuống lạc dương về sau đến tột u cùng đang suy nghĩ gì chương năm trăm ba mươi tây lương kế sách trở về trang sách lưu bị khai hiến ba ngày ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua đến ngày thứ ba buổi chiều kết thúc đối với đại hán quần thần tới nói đây chỉ là mở màn ba ngày thời gian bên trong cũng là vì chờ đợi những cái kia bởi vì đường xá không thể kịp thời chạy đến thần tử ba ngày sau đó mới thật sự là trong đầu hí, đối với lần này đại chiến phong thưởng nếu sớm tại lưu nghị đến trường an trước kia lưu bị tại đây đã có đại khái phương hướng lần này lục chiến q u a n trung trương phi làm chủ soái tự nhiên là công tích tối cao nhưng quan vũ cùng lưu nghị bên này cầm xuống lạc dương hoàn toàn đoạn tảo quân v i ệ n quân cũng là quan trùng chiến có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong kết thúc trọng yếu nguyên nhân nếu nói công h â n làm quên ba người tối cao cuối cùng lưu bị cầm quan vũ phong làm đại tướng quân trương phi thì làm phiếu kỵ tướng quân vị trí cùng tam công hai người vỗ tay thiên hạ binh mã đại quyền mà lưu nghị tấn thăng làm tư không trưởng thiên hạ thổ một sự tình đồng thời thiếu phủ vẫn như cũ bởi lưu nghị chấp trưởng nhưng thiếu phủ chức vụ thì bởi b ầ nguyên đảm nhiệm làm lưu nghị đệ tử những năm này b ầ nguyên là thiền công phường chân chính chấp t r ư ở n g giả trong quân binh khí cơ bản cũng là xuất từ b ầ nguyên vô luận tuổi tác tư lịch năng lực vẫn còn b ầ nguyên đều đầy đủ đảm nhiệm thiếu phủ chức vụ trừ Chứ cái đó ra lưu ba thăng nhiệm tư đồ hoàng quyền thì nhâm thái úy chức vụ hai người những năm gần đây vì là quản lý thuộc hán cũng ra không ít lực với lại vô luận danh vọng hoặc là năng lực đều đủ để đảm nhiệm tăng công trọng yếu nhất là bây giờ tam công chức vụ có chút hư quyền lợi đều tại trái phải thừa tướng trong tay trừ tư không chức vụ bởi vì những năm gần đây đại hán khởi công quyền lợi không hàng phản tăng bên ngoài thái úy cùng tư đồ càng nhiều là trên danh nghĩa càng lớn nhưng thực quyền bên trên so với lưu nghị bọn người chức vị là có vẻ không bằng dù vậy có thể vào tam công đối với hai người tới nói cũng là cực đại tấn thăng cùng khẳng định xem như đi vào đại hán hoạch tâm quyết sách tầng xuống chút nữa mã siêu pha thiên nước về sau l ã n h binh đại phá khương quân tấn vì là vệ tướng quân trương nhâm thủ vệ nha i đ ỉ n h lực chiến t r ư ơ n g hợp bình định lũng tây yên ổn kim thành vũ huy bắc địa chư quận vì là trinh tây tướng quân trần đáo phá t ừ hoàng công hãm m i huyền vì là trinh đông tướng quân hoàng trung thị bị phong làm trinh nam tướng quân ngụy diên đặng ngải phá trường an chu tào chân ngụy diên đến trinh bắc tướng quân chức vụ đặng ngải là bởi vì niên kỷ thượng thanh tư lịch không đủ với lại công h u n trừ lần này chặn giết tào chân bên ngoài Càng nhiều lại à này làm là trước tình rất trung tướng, trong tình, tân thiết lập quan trước, nhưng thực được như lưu nhưng nhưng có cho chiều chủ coi đây đồn điển đồn điển đồn điển đây quyền xử lý lần lang lập l nên phong quan quan cũng không nhỏ. hiệu sự sự quả, bị về sau cũng là b ă n g đức quan hưng trương bao mạnh đạt d ư ơ n g nhậm nghiêm nhan nô ban những này trên ư thưởng, ớ n phong những này g sĩ t cơ bản cũng là thực quyền tướng quân quan bình triệu nghiễm đã tiền nhiệm cho nên cũng không lại phong chúc mừng bà huyên thăng nhiệm tam công phong thưởng chính thức hạ xuống thời điểm đã là y ế n hội đi qua ngày thứ bảy lữ linh khởi đã mang theo thê nhi đi vào trường an bàng thống cùng trương phi chạy tới chúc mừng cùng vui cùng vui lưu nghị cười nói đến cái tuổi này cũng không giả trang cái gì thanh cao cảm thấy chỉ là cái hư danh muốn làm sự tình trong tay đến có quyền tư không chi vị cũng không chỉ là trưởng quản thiên hạ thổ mục lưu nghị muốn tới các nơi đi thực địa khảo hạch hoặc là thi công không cần lại đi trình tự thái thú phía dưới quan viên lưu nghị là có trực tiếp quyền điều động s á c thiếu phủ càng là trực tiếp thuộc về tư không phủ trưởng quản lần này thăng nhiệm tam công đối với lưu nghị tới nói tiện lợi vẫn là không ít với lại bổng lộc cũng so trước đó cao hơn nhiều khổng minh mấy ngày nay đang bận thuộc địa tham hủ sự tình cho nên không có thời gian tới chuyên môn chúc mừng để cho ta cầm hạ lễ đưa tới bàng thống ra hiệu từ người đem lễ vật buông xuống nhìn xem lưu nghị cười nói không sao lưu nghị mang theo nhi tử đi ra vụ vô lưu thành đầu nói còn không mau gọi người tiểu chất gặp q u a hai vị thúc phụ lưu thành quy quy củ củ đối hai người túi người hành l ễ nói bây giờ thành mà cũng có mười hai tuổi a bàng thống trên ghế ngồi xuống nhìn xem lưu thành mỉm cười nói qua năm nay liền tròn mười hai lưu nghị gật gật đầu cùng trương phi cùng một chỗ ngồi xuống nói sao không thấy lưu minh nha đầu kia trương phi nhìn chung quanh một chút ngày xưa lúc này bình thường cũng là này sôi động nha đầu cái thứ nhất đi ra hắn giống như lưu minh tương đối quen về phần lưu thành đứa nhỏ này nhu thuận h i ể u chuyện làm việc cũng là đâu ra đấy quy quy củ củ, ngược lại không bằng lưu minh chịu hắn chờ thấy hoàng hậu triệu kiến cùng hắn mẹ cùng đi c u n g trong lưu nghị để cho người ta cho hai người d â n trả mỉm cười nói lữ linh khởi cùng mi hoàng hậu quan hệ không tệ n ă m đó ở mặt thành lúc sau đã nhận biết những năm qua này bởi vì lưu nghị giống như mi trúc quan hệ đi lại cũng rất thường xuyên lữ linh khởi mâu nữ tại vân nam một chờ đợi cũng là tiểu lục năm thời gian lần này tới trường an liền bị mi phu nhân chiêu vào tròng cung ôn chuyện thanh ma việc học đều học xong bàng thống khảo giáo lưu thành mấy vấn đề phát hiện lưu thành đều đối đáp trôi chạy hơi kinh ngạc nói lúc trước lưu nghị rời đi thành đều lữ linh khởi cầm hai tỷ đệ giao phó cho ra cắt lượng thời điểm bàng thống không có việc gì sẽ dạy bọn họ chút học vấn so với tính cách nhạy thoát hôn thế ma vương lưu minh bàng thống cùng ra cắt lượng vẫn tương đối ưa thích lưu thành một chút nếu khi còn bé lưu thành cũng rất nhạy thoát tuy nhiên bị tỉ tỉ khi dễ nhiều tính tình trở nên nội liễm đứng lên nhưng nếu nói chuyện thông tuệ lại không thể so với tỉ kém bao nhiêu phải biết lúc trước lưu minh thế nhưng là có thể làm cho dạy học giáo tập xấu hổ vô cùng lưu thành làm con trai của lưu nghị từ nhỏ ở tối ưu ướt át trong hoàn cảnh lớn lên với lại lưu nghị gia giáo nếu cũng rất nghiêm lưu nghị đối với nhi nữ giáo dục thế nhưng là tương đối đệ bụng cái này cũng khiến cho lưu minh cùng lưu thành tại tuổi tắc gần bạn chơi bên trong là cực kỳ đột xuất ngày xưa t h u ố c phụ dạy bảo thành ghi sâu trong lòng những năm này tại nam trung chỉ chốc lát không dám thư giãn lưu thành cung kính nói bàng thống liền nói ba tiếng tốt đối với lưu thành hắn là xuất phát từ nội tâm bên trong yêu thích nhà mình nhi tử tuy nhiên cũng không tệ nhưng thiếu một chút linh khí mượn bậc cha chú có lẽ năng lượng có thành tựu nhưng dừng ở nhất quận thái thú mà lưu thành ông cụ non tuy nhiên trước mắt nói những này còn nói còn quá sớm nhưng các loại niên kỷ đầy đủ thời điểm ma luyện chút thời gian là có tiềm lực trở thành đỉnh phong n h u sĩ khi nào chuẩn bị khởi hành bàng thống lôi kéo lưu thành nhìn về phía lưu nghị c ư ờ i hỏi l i ê n mấy ngày nay khổng minh bên kia đã từ thục trung cầm các nơi tiền tài triệu tập tới ta chuẩn bị trước tiên thông lộ sau đó tại quan trung thành lập tân hán đem chọn cái quan trung tây lương đường trước tiên tu sửa đứng lên lưu nghị suy nghĩ một chút nói nàng cũng không nghĩ tới lần này vì là mộ tập đầy đủ phát triển tiền tài vậy mà trực tiếp đối với kinh thuộc hai địa phương quan viên động thủ với lại thủ đoạn có chút sắc bén trước đó cũng đã c o bố trí thật phát động đứng lên thời điểm căn bản không làm cho người ta quá nhiều phản ứng thời gian ngay tại lưu bị tại trường an đại yến quần thần thời điểm động thủ chứng cứ phạm tội b a i xuống bắt người x é t nhà sau đó tự có chuẩn bị kỹ càng người mới tiếp nhận chính sự càng nhiều thời gian cũng là dùng tại trên đường một chiêu này làm rất tuyệt căn bản không làm cho người ta phản ứng thời gian chờ t r ư ờ n g an bên này nhận được tin tức thời điểm bên kia sự tình cơ bản đã kết thúc bệ hạ đã hạ lệnh điệu long hồi trường an tuy nhiên cái này kỵ chiến nếu mạnh khởi cũng sẽ đánh mà nên mạnh hơn tử long chút bá huyên vì sao hướng về bệ hạ đề cử tử long mà không phải mạnh khởi t r ư ờ n g phi nhìn xem lưu nghị d o hỏi lần này lưu nghị trừ trọng kiến hai đều bên ngoài còn có tây lương thậm chí hà sáo phải chịu trách nhiệm theo q u a n trung hà lạc bị cầm xuống lưu bị bên này đã coi như là quán thông nam bắc trọng điểm cũng không còn là kinh châu bên kia cho nên lưu nghị đề nghị đem triệu vân triệu hồi đến đổi Hoàng trung, Dương Nhậm đi chiến thủ, cũng coi cái Hoàng Nhậm chấn thủ, cho Hoàng trung một cái áo là Trung, Dương cũng Trung gấm một vậy ề đều liền quê qua tuổi 80, nói câu cơ lúc chết. hội, nhân không dễ nghe, không biết lúc nào, khả nói biết dù dễ sao ra láo nào, năng v để cho hắn áo gấm về quê cũng coi là một loại chiếu cố thời đại này lá dụng về tội tư tưởng vẫn là rất nặng về phần mã siêu cùng triệu vân ai mạnh ai yếu cái này không giống vậy lưu nghị tính ra một chút nếu tại trung nguyên đánh hẳn là triệu vân càng mạnh một chút nhưng nếu là đối phó phương bắc du mục dân tộc vẫn là mã siêu mạnh hơn một chút dù sao triệu vân rời đi bắc địa cũng có rất nhiều năm thống xoáy cũng đều là lấy bộ binh làm chủ kỵ binh tác chiến có lẽ vẫn được nhưng chỉ sợ so ra kém luôn luôn sinh hoạt tại tây bắc càng tại khương nhân bên trong giết ra h uy danh hiển hách mã siêu mạnh khởi tướng quân tính cách kiêu ngạo tây lương cục thế nói phức tạp nếu cũng không tính phức tạp nhưng nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản có chút cầm có thể đánh có chút không thể đánh mạnh khởi tướng quân sợ chưa chắc sẽ nghe ta khuyên lưu nghị cười nói trên thực tế còn có một nguyên nhân thật đem mã siêu thả lại tây lương đoán chừng lưu bị cũng không quá yên tâm dù sao mã siêu là s u thế cùng tìm tới tăng thêm ngày xưa kinh lịch trải qua còn có mã siêu tại khương nhân bên trong hy vọng cũng là rất khó gọi người yên tâm địa phương những vật này không có cách nào nói rõ lần này ra c h ấ n tây lạnh năng lực cố nhiên trọng yếu nhưng cũng dựa vào trọng yếu giống vậy bởi vậy triệu vân hiển nhiên càng phù hợp một chút trương phi giống như mã siêu giao tình không tệ hiển nhiên đối với thuyết pháp này có chút bất mãn ý bàng thống cười đổi chủ đề nói lần này bá huyên nếu đi tây lương có một số việc cần phải làm tốt thuyết phục hung nô tìm tới lưu nghị nhìn xem bàng thống nói ừ m bàng thống gật gật đầu ngày sau tiến thủ bên trong kỵ binh ngắt không thể thiếu nếu có được hung nô đầu nhập sẽ đơn giản rất nhiều người ta từ nhỏ đã biết c ư ớ i ngựa điểm ấy là lại thế nào huấn luyện cũng không có khả năng gặp phải nhìn chung những năm gần đây chinh chiến đại hán cố nhiên cũng có được chính mình kỵ binh nhưng trên chiến trường kỵ binh có một nửa là hung nô tiên ti hoặc là ô hoàn g kỵ binh cho nên nam hung nô kế tiếp là tiếp tục đầu nhập vào ngụy vẫn là phụ thuộc đại hán điểm này liền rất trọng yếu bá huyên nhưng có dự định bàng thống nhìn về phía lưu nghị c ư ờ i hỏi hắn lần này tới chủ yếu cũng là giúp lưu nghị sách lược nếu nguyện ý phụ thuộc tự nhiên là tốt nhất ta sẽ thử nhìn xem có thể hay không cầm nam hung nô hoàn toàn hóa đi vào ta đại hán nếu là không chịu hoặc là muốn mọi việc đều thuận lợi i l ờ nói ta sẽ nghĩ cách đổi một cái đan vu lưu nghị cười nói bàng thống nghe vậy gật đầu nói xem ra nhưng là ta lo ngại tất nhiên bá huyên trong lòng hiểu rõ ta liền không cần phải nhiều lời nữa về phần thay cái đan vu nghe có chút khuyết trường nhưng trên thực tế nam hung nô bây giờ thực lực cũng không mạnh đại hán dù là chưa cầm thiên hạ đều thu phục cũng có thực lực này hòa khí chương năm trăm ba mươi mốt phu thê lời nói trong đêm trở về trang sách bàng thống cùng trương phi luôn luôn cùng với lưu nghị đợi cho trạng vạng tối mới rời khỏi trong thời gian này cũng không ít người chạy tới bái phỏng dù sao làm tư không một trong tam công tương lai thời gian rất lâu lưu nghị đều là do hướng lao đại cấp bậc nhân vật coi như không đ ị n h b ỡ lan lộn u cái quen mặt cũng là phải phu quân đã thăng nhiệm t ă n g công những chuyện này còn cần chính mình đi làm trong đêm an bài hai cái tiểu g i a hỏa ngủ về sau lưu nghị cùng lữ linh khởi trở lại nhà mình phòng ngủ nhìn xem lưu nghị nghi hoặc dò hỏi dù sao tại lữ linh khởi trong ấn tượng tam công loại này cấp bậc nhân vật bình thường cũng là tọa chấn đô thành vì thiên tử bày mưu tính kế lấy thiên hạ làm bản cờ nhân vật làm sao đến nhà mình tại đây vẫn là muốn buôn ba ta cái này tư không à, giống như ngày xưa không giống nhau lắm quyền lợi muốn lớn hơn một chút nhưng cũng sẽ càng bận rộn trước mắt thiên hạ này công sự cùng ngày xưa khác biệt với lại tây bắc khu vực cục thế tương đối phức tạp lại nói ta cũng không phải lập tức liền đi tây lương tử long đi đi tiền trạm Ta đi cũng Lưu à các cần loại lo lắng. l kia phải bên bộ ổn định về sau sự tình,、phu、nhân không sau sơ sự phu về nghị cười nói. Lữ linh khởi thở dài. Lưu nghị an nguy tuy nhiên lo lắng nhưng lữ linh khởi biết nhà mình phu quân tính tình nếu không có có hoàn toàn chắc chắn. Lưu nghị là tuyệt sẽ không cầm chính mình tùy tiện đặt hiểm địa chủ yếu là cái này đều qua tuổi bốn mươi với lại đứng hàng t ă n g công còn muốn vì là việc v ậ t vất vả bôn ba không thể thanh thản ổn định dừng lại làm bạn thê nhi trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái tây lương khổ hàn phu quân niên kỷ đã không nhẹ có thể nào chịu cái này bôn ba thở dài lữ linh khởi có chút bất đắc dĩ nhìn xem lưu nghị trên đời này tại ta mà nói không có khổ hàn c h i địa này nam cương cũng là khổ hàn c h i địa phu nhân ở này nam cương c h ỗ có thể từng cảm nhận được nửa phần khang khổ lưu nghị c ư ờ i hỏi lấy hắn bây giờ bản sự coi như đem hắn ném tới bắc cực cũng có thể sống thoải mái cái này không giống nhau phu quân dù sao niên kỷ ha ha ngươi nếu không biết ta niên kỷ khả năng nhìn ra ta đã qua tuổi bốn mươi lưu nghị hỏi ngược lại lữ linh khởi lắc đầu lưu nghị mấy năm này tuy nhiên bắt đầu xúc tu dưới hàm có một sợi dâu dài nhưng nhìn qua cho người ta cảm giác giống như là hơn ba mươi người cũng nói không ra vì sao có lẽ là sinh hoạt điều kiện hậu đãi quan hệ đi cặp vợ chồng lao đô không phải đặc biệt nhanh lữ linh khởi là bởi vì thường xuyên tập luyện võ nghệ nhưng lưu nghị vì sao cũng như thế vậy thì không được biết đêm ngủ đi trước tiên phải bận rộn là quan trung sự tình năm nay thậm chí sang năm nửa trước năm cũng sẽ không đi lưu nghị gặp lữ linh khởi đem giường chiếu tốt cười nói tuy là như thế nhưng cũng là lại muốn tới quay về hối hả lữ linh khởi vẫn như cũ có chút nói rông dài nữ nhân đến cái tuổi này ngày xưa loại kia có lẽ có thể tên là tình yêu tâm tình sẽ dần dần biến mất ngược lại hóa thành người đối diện bên trong việc vặt quan tâm cũng không còn cổ vũ nam nhân đi dốc sức làm thiên hạ đối với các nàng tới nói người nhà an toàn trọng yếu nhất lưu nghị nghe thê tử nói rông dài cũng không chê phiền kiên nhẫn nghe xong nói một chút ý nghĩ của mình bây giờ lưu nghị ngồi ở vị trí cao nhà có kiều thê danh mãn thiên hạ cho hắn cá nhân mà nói đã coi như là đến nhân sinh điên phong nhưng người đến một bước này về sau suy nghĩ trong lòng phần lớn cũng là làm sao có thể đủ làm hậu đời con cháu lại dốc sức làm ra chút nhà đến đây cũng là thế gia tồn tại lưu nghị chính mình cũng không thể ngoại lệ hiện tại hắn đồng dạng coi là thế gia phu nhân lần này ra ngoài ta muốn đem thành mà mang theo trên người lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi đột nhiên nói đây là vì sao lữ linh khởi cau mày nói thành mà tuổi còn quá nhỏ phải nên lấy việc học làm trọng phu quân không phải cũng nói muốn tiến hành theo chất lượng hôm nay sĩ nguyên khảo giáo qua thành mà học vấn ta cũng hỏi một chút thành mà thiên tư thông thuệ viễn siêu thường nhân đây là chuyện tốt hắn ở cái này niên kỷ trong l ò n g n g ư ợ c sở học đã vượt qua rất nhiều thành danh học sinh nhưng mọi thứ có lợi liền có hại mặc dù không có biểu hiện ra ngoài với lại mặt trên còn có cái minh nhi đẹp ép, nhưng thời gian dài thuộc về một loại hạc giữa bảy ga trạng thái cũng có thể để cho tâm hắn sinh tự mãn tâm tính nổi lên đi không rơi xuống nổi vậy hắn trưởng thành rất có thể bị đình trệ tại hiện tại lại khó có chỗ tiến bộ lần này ta chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài thật sự đi làm một số chuyện để cho hắn càng an tâm một chút có đôi khi trên sách học đồ vật lại nhiều không trải qua luyện vĩnh viễn cũng sẽ không làm ì có thể thành mà năm nay mới mười hai tuổi lữ linh khởi vẫn còn có chút nỗi buồn không nhỏ thời đại này mười hai tuổi chết yểu đều không ít lưu nghị cười nói đã thấy lữ linh khởi khuôn mặt lập tức lạnh xuống tới ây ta cũng không phải là ý tứ này vi phu nói là thành mà cùng người bên ngoài khác biệt hắn hiện tại trong lồng ngực sở học đ ã phong cái này vạn quyển sách không bằng đi vạn giam đường bây giờ vi phu còn có thể nhìn xem hắn một chút dẫn hắn đi các nơi nhìn xem nhưng hải tử lớn một ngày nào đó sẽ rời đi ngươi ta một mình đi s ô n g sáo một cái chết sách thư ngốc tử học được lại nhiều thì có ích lợi gì ta muốn trước tiên dẫn hắn đi các nơi nhìn xem sau đó lại đi trong quân lịch luyện một phen trong quân lữ linh khởi đôi mắt đẹp trở lên trứng mắt lưu nghị chỉ là luyện binh địa phương thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này để cho hắn cường thân kiện thể đa tạ dương cương chi khí lưu nghị cười khổ nói nhưng ở trong nhà thiếp thân cũng có thể huấn luyện phu quân coi là thiếp thân không bằng này trong quân doanh tướng quan lữ linh khởi c a o mày nói phu nhân chính là nữ trung hào kiệt mày liệu không nhường mày dâu tự nhiên lợi hại tuy nhiên cái này không giống nhau đồng đội tình nghĩa xem như trên đời này tình khiết nhất tình nghĩa đi vi phu nhường cho thành mà đi trong quân lịch luyện một phen lại nói từ mẫu cỡ nào con hư hỏng nếu đem hắn lưu tại phu nhân bên người khả năng hoang phế hắn này thiên phú lưu nghị lắc đầu cái này trung khu đừng một đi không trở lại liền theo phu quân lữ linh khởi thở dài loại sự tình này lưu nghị hiển nhiên đã co sắp xếp nàng có ở đây không bỏ cũng vô dụng vẫn là phu nhân sáng lý a lưu nghị cười nói đưa tay muốn đi ôm lữ linh khởi thân thể lại bị lữ linh khởi ngăn trở lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lữ linh khởi lão phu lão thê hại cái gì xấu hổ thiếp thân mấy ngày nay thân thể khó chịu sợ là không thể hầu hạ phu quân lữ linh khởi nhìn xem trần nhà không nhìn tới hắn lưu nghị con đàn bà này ngoài miệng nói không có việc gì vẫn là chú ý đi thanh ma sợ tối phu quân tối nay liền đi tiếp thành mà ngủ đi lữ linh khởi sau lưng xoay người nói con đàn bà này mà cũng không giống như người tốt nha lưu nghị im lặng trước đó làm sao không có tật xấu này nếu dựa vào lưu nghị trước kia tính tình lúc này tuyệt đối là không nói hai lời thâu bạo chiếm hữu nàng sau đó lại cùng với nàng giảng đạo lý chỉ là nhìn xem phu nhân run nhẹ nhẹ b ả vai lưu nghị vươn tay i ê n lặng giúp nàng kéo lên chăn mền hắn cảm thấy mình là không sai nhi tử ạ liền phải hung hăng thao luyện không luyện không nên thân nhưng đối với nữ nhân mà nói đó là trên người mình rơi xuống thịt làm sao bỏ được để cho hắn chịu khổ những năm này giữa phu thê trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhiều khi nhi tử chính là tinh thần dựa vào bây giờ lưu nghị muốn để nhi tử đi chịu khổ làm một cái mẫu thân yên lặng thở dài lưu nghị nhẹ nhàng liên tiếp chăn mền cùng một chỗ ôm một cái thê tử phu nhân kia nghỉ ngơi thật tốt nói xong thở dài từ trên giường đứng lên khoác bộ y ghi phục đẩy cửa đi ra ngoài cuối mùa thu trường an ban đêm đã rất lạnh lưu nghị cũng không có thật đi tiếp nhi t ử ngủ mười hai tuổi người còn già hơn cha đi tiếp cảm giác rất quái lạ chỉ là hất lên y ghi phục đi vào trong viện gâu vượng tài nghe được động tĩnh từ từ đi tới lưu nghị bên người dùng đầu từ từ lưu nghị ống quần sáng t ố i chập trần dưới ánh đèn vượng tài thân hình so với trước kia g i à n u a rất nhiều liên hành động đều trở nên có chút cứng ngắc cùng chậm chạp tính toán ra tự xây an mười hai năm vượng tài liền giống như chính mình đến bây giờ cũng có hai mươi năm vượng tài cũng hai mươi tuổi đối với một con chó tới nói đây tuyệt đối là tuổi có lẽ mình có thể nhìn thấy vượng tài thời gian cũng không nhiều trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ buồn vô cớ mang theo vượng tài đi vào đ ỉ n h viện một chỗ yên lặng địa phương yên lặng ngồi tại thạch trên bậc nhìn xem bầu trời đêm ngần người vượng tài đứng một lúc gặp lưu nghị chưa thức dậy ý tứ cũng yên lặng ghé vào lưu nghị bên người thân thể sát bên lưu nghị lưu nghị nhìn xem nó đưa tay sở lấy vượng tài đầu lo lắng nói vượng tài à ta không tại những năm này có hay không tái sinh ra con vâng ông vâng vượng tài trầm thấp gọi ba tiếng ba cái lưu nghị nhìn một chút vượng tài cười nói quả nhiên lão không bằng trước kia ngư hương những cái kia chó c h ỉ ít có một nửa là vượng tài đ ợ i sau đi ố vượng tài thử nhai răng lần này ta đi lời nói ngươi đi theo đi sở lấy vượng tài đầu lưu nghị thở dài cười nói gâu vượng tài ngoắc ngoắc cái đôi hiển nhiên thật cao hứng lưu nghị năng lượng dẫn nó cùng một chỗ lưu nghị cười cười sờ lấy vượng tài đầu l ặ n g lặng mà nhìn xem bóng đêm động vật cùng người khác biệt lớn nhất cũng là người biết chính mình trùng quy chết mà động vật không biết cho nên chúng nó、no、s ô n g có lẽ nhanh hơn người để lần này rời đi không biết lúc nào mới có thể trở lại bây giờ vượng tài đã nhanh giả muốn đi bất động đường khả năng lần sau trở về chỉ thấy không đến vượng tài đây cũng là lưu nghị muốn đem vượng tài mang theo trên người nguyên nhân nó là mình nhìn xem lớn lên chó này sinh sau cùng đoạn đường mình có thể bồi tiếp nó đi đến phía sau ấm áp lữ linh khởi chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng của hắn giúp hắn khoác một kiện áo khoác phu nhân sao còn chưa ngủ lưu nghị quay đầu nhìn xem lữ linh khởi đứng dậy nói gâu vượng tài ngoắc ngoắc cái đôi có chút hào khí vừa buồn cười nhìn xem lưu nghị phu quân đây là chuẩn bị giống như vượng tài qua một đêm đó cũng không phải lưu nghị lắc đầu vượng tài ổ chó có chút c h e n lữ linh khởi sụ mặt bả vai nhưng là rung động rung động muốn cười nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tiếp thành mà ngủ liền như vậy làm khó phu quân hai tử dù sao lớn ta muốn theo hắn ngủ hắn cũng chưa chắc vui lòng cái k i a cho chính hắn không gian lưu nghị cười lắc đầu nói phu nhân mau đi ngủ đi vi phu sau đó tùy tiện tìm gian phòng ngủ một đêm lữ linh khởi l ặ n g lặng mà nhìn xem lưu nghị thật lâu mới nói đêm chớ có cảm lạnh phu quân vẫn là trở về phòng ngủ đi lưu nghị ánh mắt sáng lên nhìn về phía nhà mình nữ nhân,、Lữ、Linh phía Khởi về Lữ chương ũ n người n g g đã đi. quay Lưu ị cũng theo sau, d ớ i năm trăm ba mươi hai con nổi trở về trang sách dân phu điều động nhất định phải cẩn thận bây giờ quan trung nhân tâm chưa ổn dân tâm chưa phụ chúng ta là thuê mướn mà không phải chiêu mộ tiền sẽ cho đến với lại giá cả không thấp để bọn hắn yên tâm cũng không phải là làm công không mặt khác ăn ở phương diện khác quên nếu là công trình có thể tăng tốc sớm kết thúc lời nói còn sẽ có tiền thưởng cầm nhưng sẽ không quá nhiều t r ư ơ n g võ sáu năm mười bảy tháng chín đã độ sâu thu thời tiết quan trung sau cuộc chiến tục ảnh hưởng đã dần dần tiêu trừ nhưng lúc này phải lớn động thổ mộc vậy thì phải phòng ngừa vừa mới ổn định lại nhân tâm lại lần nữa xuất hiện biến hóa cho nên g i a cắt lượng lần này phụ trách chiêu mộ dân phu quá trình bên trong tương đối cẩn thận sáng sớm lưu nghị vừa mới tiến vào thừa tướng phủ liền gặp g i a cắt lượng đã bắt đầu một ngày bận rộn bá tùng thừa tướng bao lâu đứng lên công tác lưu nghị nhìn về phía g i a cắt lượng dưỡng tử g i a cắt kiều do hỏi g i a cắt kiều chính là g i a cắt cần thứ tử bởi vì g i a cắt lượng đến nay chưa có con nối roi cho nên nhận làm con thừa tự cho ra cắt lượng tuy nhiên ra cắt lượng đối với cái này dưỡng tử nhưng là coi như con đẻ cũng có chút nghiêm ngặt bây giờ làm thừa tướng thiếu lại c h ậ t đ ổ n g ba trăm thạch cái này q u a n vị so với bây giờ đã dần dần xông ra kết quả hai đời tới nói quá thấp nhưng đây là ra cắt lượng ý tứ phải thật tốt tại cơ sở ma luyện ra cắt k i ể u làm thừa tướng ra cắt lượng đối với mình thậm chí người nhà đức hạnh thao thủ cũng là mười phần nghiêm ngặt vì ngăn ngừa có người nói nhàn thoại đối với trong gia tộc ra làm quan con em Đó là trước mắt quan trung tân định rất nhiều chuyện đều muốn chứng thực mà ra cắt lượng trời sinh tính nghiêm cẩn đối với những này liên quan đến dân sinh đại sự nhất định phải tự mình hỏi đến mới có thể yên tâm hai người mãi cho đến giờ tị ban đầu vừa rồi cầm công vụ xử lý hoàn tất đa tạ bạn huyên nếu không có ngươi đến giúp đỡ sợ là đạt được giờ mùi mới có thể kết thúc ra cắt lượng giãn ra một chút lưng mỏi nhìn xem lưu nghị cười nói ngươi hả những chuyện này giao cho trong phủ quan lại đi làm chính là những này ngươi cũng làm này thừa tướng ti trực thừa tướng trường sử thừa tướng trinh chuyện làm cái gì triều đình tóc trắng bọn họ đồng lộc ca lưu nghị xoay xoay cổ im lặng nhìn xem gia cát lượng nói việc quan hệ dân sinh có thể nào khinh thường gia cát lượng thở dài chủ yếu là không quá yên tâm n g ư ơ i hả? sớm muộn đem chính mình cho m ệ t chết lưu nghị đối với gia cát lượng ý nghĩ này cũng không tán thành vâng chuyện bây giờ chỉ là kinh triệu vùng này ngươi giải quyết được nhưng về sau đâu lại thu phục mất đất vẫn là ngươi nhân lực hữu cùng ngươi là thừa tướng không phải tiểu lại cùng đem tinh lực phóng tới những chuyện này bên trên không bằng buông tay để bọn hắn đi làm chính mình tranh thủ thời gian sinh đứa bé bà huyên ra cắt lượng rợ khóc rợ cười nhìn xem hắn nói này nếu là bà huyên sẽ như thế nào làm sự tình giao cho bọn hắn đi làm lưu nghị chỉ chỉ một bên bưng trà đổ nước ti trực thật tốt một cái thiên thạch quan viên quả thực là bị ngươi dùng thành gã sai vặt người không phải sinh ra tới liền cái gì cũng biết để bọn hắn làm mà ngươi làm cho này bên trong người đứng đầu ngươi muốn làm là bọn họ sẽ ra vấn đề thời điểm kịp thời hồn nắn dạng này tiếp qua mấy năm bên cạnh ngươi mới có thể cỡ nào mấy cái năng lại triều đình hoa thiên thạch đ ổ n g lộc mời đến quan viên lại tại tại đây bưng trà đưa nước tiền này hoa cỡ nào gan b á huyên nói ngược lại là có chút đạo lý g i a cắt lượng gật gật đầu như có điều suy nghĩ nếu đạo lý g i a cắt lượng như thế nào không biết nhưng chính là sợ phạm sai lầm riêng là lúc này quan trung muốn vững vàng không phải có đạo lý mà chính là sự thật nghe ta ngày mai bắt đầu những sự tình này để cho bọn họ tới làm ngươi vẫn ngồi ở tại đây bọn họ có vấn đề có thể hỏi ngươi hỗ trợ giải quyết nhưng cùng loại vấn đề nếu là vượt qua ba lần trực tiếp thay người vậy nói rõ bọn họ làm không triều đình hoa thiên thạch mời đến người cũng không phải tới ăn không ngồi rồi lưu nghị cũng không khách khí nói ra cắt lượng cái tính cách này tuyệt đối phải cho đối phương t á c h ra tới trong lịch sử thuộc hán không người có thể dùng cũng coi như hiện tại lưu bị dưới trướng nhân tài đông đúc gia cát lượng còn như thế đảm nhiệm nhiều việc coi như không đúng nhưng gia cát lượng cười khổ nhìn về phía lưu nghị không có nhưng những chuyện này mọi người cùng nhau làm một canh giờ liền có thể giải quyết ngươi hết lần này tới lần khác một người tốn hơn phân nửa ngày thời gian thoạt nhìn là cẩn trọng nhưng trên thực tế ngươi là tại hao tổn nhân t à i à. lưu nghị chỉ, chỉ chung ỉ quanh những quan lại đó nói người nếu không dùng sẽ phế thiên tài đi nữa người ngươi cũng phải cho hắn lịch luyện cơ hội nếu không chuyện gì đều ngươi làm Bọn họ n sẽ đối với gia ư ơ hình thành ý lại. dần lại, r những này l ú cát trước tuyển chọn tỉ mỉ nhân tài chọn cũng sẽ chẳng nhân h mỉ sẽ k c người h ư ờ n g Gia Cát lượng cười khổ gật gật đầu lưu nghị nói đạo lý hắn đều rõ ràng chỉ là bình thường còn tốt nhưng thật gặp được đại sự tựa như hiện tại toàn bộ quan trung vấn đề gấp đón đỡ giải quyết gia cát lượng cũng có chút không yên lòng không tự giác liền cầm tất cả mọi chuyện nắm ở trên người mình đi làm thư không phủ sự tình đều làm xong gia cát lượng nhìn xem lưu nghị do hỏi cũng là một chút tư nguyên điều phối vấn đề từ hán trung hướng về bên này đường là từ hán trung bên kia ra người tu được ta đi qua một chuyến đem t i ề n tóc lưu lại người giám sát định kỳ cầm tiến độ trở lại tới là được bên này còn cần một chút thời gian triệu tập tư nguyên nhân thủ phương diện ngươi vừa rồi cũng nói phối hợp là cái vấn đề không thể kích thích dân chúng nổi dậy các nơi giám sát c h í ít làm tam tẳng một vòng bộ một vòng xảy ra vấn đề khả năng không cao cho nên hiện tại mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đang ngồi thê nhi lưu nghị gật gật đầu hắn làm sự tình chịu b u ô n g tay bây giờ thủ hạ cũng tụ tập một nhóm năng lại rất nhiều chuyện đều không cần hắn quan tâm nhưng so sánh ra cắt lượng tiêu sái nhiều huống chi còn có các nơi thiếu phủ h i ệ p trợ thiếu phủ cơ bản cũng là hắn mang ra người phối hợp phối hợp phương diện tự nhiên ăn ý bá huyên nói rất đúng ra cắt lượng gật gật đầu nhìn xem lưu nghị nói không biết bá huyên hôm nay tới đây nhưng là cần làm chuyện gì nhân thủ phương diện phối hợp my huyền cùng trần thương bên kia lần này là tuyển hai đầu quỹ đạo trước tiên cửa hàng hán trung bên kia triệu tập ba vạn người ta chuẩn bị từ trần thương cùng mi huyền bên này cùng một chỗ bắt đầu khởi công tiến hành kết nối ít nhất phải một vạn dân phu tốt nhất từ này một vùng ngay tại chỗ thuê mướn tiền tài đã chuẩn bị tốt sẽ sai người lưu nghị cười nói cái này không khó mi huyền võ công một vùng có thể kiếm đủ nhân thủ chỉ cần tiền tài cho đến hắn vấn đề không lớn ra cắt lượng gật gật đầu tiếp nhận lưu nghị truyền đạt văn thư xem một lần không có vấn đề về sau lấy ra chính mình tướng ấn đắp lên đối với g i a cắt lượng còn muốn kiểm tra một lần lưu nghị cũng không có bất mãn hắn cùng g i a cắt lượng cũng là tương đối phải thiết thực loại kia tính cách làm như vậy đứng lên cũng không dễ d à n g phạm sai lầm được rồi vậy ta đi trước ngày mai lại đến lưu nghị thu hồi văn thư đứng dậy cười nói ngày mai g i a cắt lượng nghi hoặc nhìn xem lưu nghị sự tình đều xong ngày mai còn làm cái gì n g ư ờ i đây là bệnh cần phải trị lưu nghị nhìn xem ra cắt lượng nói ta thật cũng lo lắng thiên hạ bình định ngày nào đó ngươi là bị chính mình cho mẹ ệ chết hoặc là ta đi cùng tàu phu nhân nói một chút để cho nàng tới giám sát ta sợ không được chứ ra cắt lượng cuối cùng vẫn thỏa hiệp ngầm thừa nhận lưu nghị trong tương lai đoạn thời gian này nội giám đốc hắn ý nghĩ đường đường thừa tướng vị trí còn hơi cao hơn lưu nghị một chút bây giờ lại muốn bị lưu nghị cho giám thị cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi đi trước ngươi cái kia một tay sau cùng nhưng là để ta tới cóng nổi bây giờ đều nhanh thành sĩ nhân công địch lưu nghị cất kỹ văn thư đối ra cắt lượng phất phất tay trước đây gia cắt liên đột tập tra tham hủ sự tình xét nhà đoạt được tiền tài cơ bản đều đưa đến lưu nghị tại đây hiện tại lưu nghị ở trong quan trường thế nhưng là loại kia không nhận trở thấy gia cắt lượng trên mặt lộ ra không thất lễ diện mạo mỉm cười đứng dậy tiến khách lưu nghị tuy nhiên đứng hàng tam công nhưng trước mắt tình trạng lại không phải quá tốt trước đó kê biên tài sản sự tình có lý có cứ với lại sự tình đã phát sinh những cái kia phía sau gia tộc cũng không có cách nào nói cái gì càng không khả năng bởi vậy liền đối với lưu bị biểu hiện ra bất mãn đến thậm chí ra cắt lượng cũng không được cho nên phần này bất mãn sau cùng liền tóc đến lưu nghị trên thân chẳng qua hiện nay lưu nghị cũng không phải năm đó đành phải lưu bị tín nhiệm không có chút nào căn cơ nhân vật đứng hàng tam công cũng không chỉ là năng lực lưu nghị nhân mạch bây giờ tại đại hán cương thổ bên trên đã từng chút một trưởng thành trưởng thành đến những người này mặc dù có bất mãn cũng không có cách nào lên đường độ huyện cấp đơn vị đi qua cái này hàng loạt thanh lý về sau mới nhậm chức đại đa số cũng là thư viện đệ tử riêng là quan trung vùng này cái tỷ lệ này cơ hồ chiếm bảy thành mà lưu nghị lần này tu kiến công tác chủ yếu là giống như các nơi thiếu phủ kết nối này mấy quyển cũng là lưu nghị một mạch người bên ngoài muốn nhúng tay cũng không phải các nơi huyện lệnh phối hợp phía dưới mà tài quyền lại giữ tại lưu nghị trong tay kể từ đó chí ít cho lưu nghị lần này t r ọ n kiến hai đều chơi ngáng chân là không được chỉ có thể từ bên ngoài tới đường đường chính chính quyết đấu trước mắt quan trung tân định bách phế đại hưng dân tâm chưa phụ tình hôn g ư ớ i lưu nghị dạng này xây dựng rầm rộ khẳng định là sẽ khiến bất mãn thậm chí có không ít địa phương trong bóng tối xui khiến bách tính kháng cự chiêu mộ tuy nhiên lưu nghị nói cũng rõ ràng là thuê mướn mỗi ngày lấy tiền cho nên người vẫn là có thể mộ tập đến dù sao hiện tại là nông nhàn thời điểm mà một ngày trăm viên đồng tiền lớn thu nhập đối với phổ thông người dân tới nói cái này thu nhập cũng không kém bình đầu bách tính có thuộc về bọn hắn trí tuệ không sẽ rõ l â y giống như thế ra làm nhưng huyện phủ chính lệnh đi ra thời điểm vẫn là sẽ đến chấp nhận dù sao triều đình lớn nhất à. có đôi khi lợi ích xác thực có thể đổi lấy nhân tâm dân chúng địa phương giống như địa đầu xà không phải một lòng này vấn đề liền dễ làm nhiều hơn nữa còn xúc tiến các nơi tân nhiệm huyện l ệ n h ở địa phương nhân vọng cùng lực k h ô n g chế đối với triều đình tới nói đây là cả hai cùng có lợi đương nhiên này ba tỷ tiền phát hạ đi lưu bị đau lòng sức lực là luôn luôn chưa từng có đi trọng yếu nhất là lưu nghị đã bắt đầu quy hoạch lạc dương phòng xá kiến trúc công khai hỏi thăm các nơi sĩ nhân có muốn hay không pháp luật bởi như vậy rất nhiều liên lụy không phải quá lớn liền đảo hướng lưu nghị bên này chí ít sẽ không công nhiên lại đi đổi lưu nghị chương năm trăm ba mươi ba tàu n g h ị đối sách trở về trang sách so với đại hán bên này cao hứng bừng bừng liên tiếp mất đi q u a n t r ù n g hà lạc chi địa với lại trận chiến này bên trong tàu t r â n tàu hưu triều ư ờ n g hợp các l o ạ đại đối đối đà đối được đưa đến quan trung chiến trường, càng tại、Hà、Lạc với mới tới nói, cái với giúp hiển nhiên nghiêm viện chiến chiến i tướng trước chết trợn, Tàu Thụy tuyệt một trung trợ thể trễ, trí thêm mật, thể trung trường, trường nhưng không nhẹ hán quan không hán quân càng chẳng những quân không quan càng kích, sau vừa Hà kế bố vị là là l bảo n hán bị q â n đình á tháng phát n hoàn toàn nghĩ những này ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian bên trong phát sinh. h thể thời là là tới tại Triều sụp đổ. đ Ai có thôn làng t r ú tại quan trung cùng lạc dương binh mã lại thêm viện quân số lượng không so với phương lần này xuất động binh l ự c í t mà ở trên chiến trường xuất hiện tình huống nhưng là thiên về một bên cho dù là lạc dương trên chiến trường chiếm nhân số ưu thế còn có tàu hưu loại này đại tướng trấn thủ đều bị địch nhân lấy ít thắng nhiều cho đánh tan mười mấy vạn đại quân cuối cùng trở về chỉ sợ chỉ có tư mã ý này một bộ quan trung trên chiến trường thông qua bổ phản tân lui về đến chả có lạc dương thông qua mạnh tân trốn về đến trung quy là số ít đây là tư mã ý thấy tình thế không ổn sớm rút đi lãnh đạo s u thế ổn định hán quân không còn đối ngoại tiến công ngược lại phòng thủ về sau tư mã ý vừa rồi hồi chiều chỉ là lúc này trong triều cục thế cũng có chút biến hóa vi d i ệ u tàu chân tàu hưu trường hợp hao tổn đối với ngụy quốc tới nói nói là sấm xét giữa trời quang cũng không đủ h ú n g chi còn có mười mấy vạn đại quân tổn thất mặc kệ là hàng vẫn là chết trượn nhiều nhân mã như vậy hao tổn cho dù là tàu ngụy nhà đại nghiệp đại cũng có chút an chịu không nổi、vậy、hả? tư mã ý nhạy cảm phát giác được trên triều đình bầu không khí không còn giống trước đó như vậy hài hòa phần này biến hóa vi d i ệ u cũng không rõ ràng nhưng tư mã ý nhưng trong lòng thì có chút tóc chìm tào hưu tào chân còn có t r ư ờ n g h ợ p chết đối với ngụy quốc là cự đại tổn thất nhưng đối với tào thị tới nói càng là không thể đo lường tổn thất trực tiếp nhất cũng là tào thị trong tay quyền trưởng không sắc theo những người này chết trận mà rút lại hoàng quyền giống như thế ra quyền lợi quan hệ ngươi lui một bước một bên khác tất nhiên sẽ tiến một bước nhưng tư mã ý nhìn xem cả triều trần cung trong lòng cũng càng phát ra ngột ngạt trước mắt cũng thế muốn ngăn cản hãng quân ngụy quốc nội bộ thực sự không nên sinh loạn mọi người đồng tâm hiệp lực đều chưa hẳn hữu dụng chớ nói chi là bên trong hao tổn tội thần tư mã ý tham kiến bệ hạ khi sâu một cái khí tư mã ý trực tiếp quỳ gối trong đại điện đối tào duệ tham v i ê n nói trải qua t à o phi thời đại tư mã ý bây giờ trong triều địa vị đã ẩn ẩn đáng nhìn làm sĩ nhân làm gương mẫu riêng là hai vị ủy thác trọng thần chết trên chiến trường về sau mà trần quần tuổi tác đã cao bây giờ đã không thế nào lý triều chính tình hung dưới tư mã ý nói là bách quan tri thủ cũng không đủ nhiều khi tư mã ý thái độ có thể quyết định bách quan thái độ đại tướng quân không cần như thế chấm biết lạc dương chiến bại không phải ái khanh tội quả thật đại thế như thế tào duệ k h o á t k h o á t tay tự mình đứng dậy hạ xuống cầm tư mã ý nâng đỡ thở dài nói ái khanh có thể trở về đã là ta đại ngụy phước về tôi kinh hoàng tư mã ý liền vội vàng k h ô n g người nói nói một chút đi bây giờ hán triều khí thế h u n g hùng tam quân t a n tác tào duệ ra hiệu tư mã ý tiến vào ban liệt lập tức nhìn về phía mãn triều văn vo nói c h n g không thông suốt quân sự nhưng nhưng cũng biết tổ phụ lúc còn sống cùng hán quân tác chiến tuy nhiên trợt có tiểu bại nhưng nhưng cũng không đến mức như vậy thất bại thẳng hại thậm chí cho tới nay đối với hán triều cũng là chiếm cứ thắng thế vì sao thời gian qua đi tuy nhiên mười năm tai chiến lúc ta đại ngụy lại thất bại thẳng hại năm đó tào tháo giống như lưu bị đánh vô luận là hán trung vẫn là nam dương chiến tào tháo tuy nhiên không thành công nhưng cũng không trở thành đại bại giống như hiện tại hoàn toàn là hai khái niệm với lại những năm gần đây tuy nhiên thiếu giống như đại hán đ ộ n thủ nhưng ở giống như đông ngô trên chiến trường dù là đến hán quân khí giới cũng không gặp ngô quân có bao nhiêu lợi hại nhiều nhất giống như tào ngụy ngang hàng thậm chí nhiều hơn thời điểm còn bị ngụy quân đệ lên đánh làm sau mười năm không từng có đại chiến hán quân cái này vừa ra xuyên chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực vậy mà như thế kinh người Vậy hả? tư mã ý ra khỏi hàng không người nói theo bể tôi chỗ xem hai quận tướng tiến lại không nói chuyện riêng lấy binh khí khải giáp mà nói hán quân binh khí khải giáp xa không phải đồng ngô nhưng so sánh trên chiến trường quân ta tướng sĩ rất khó phá vỡ địch quân phòng ngự mà hán quân lại năng lượng một kích liền đánh giết quân ta tướng sĩ liền lấy đầu thạch xa làm thí dụ hán quân đầu thạch xa có thể bắn ra gần hai trăm bước mà quân ta đẳng cấp tương đương phích lịch xa lại ngay cả bách bộ đều không đủ về tôi lần này may mắn thu được vài khung hán quân đầu thạch xa lấy hán quân khí giới cùng nhau công hán quân đồng thời không mạnh bằng quân ta bao nhiêu năm đó thái tổ đại lực thôi động công nghiệp bây giờ xem ra nhưng là vô cùng có tất yếu đại tướng quân đại thần tưởng phong nghe vậy n i ễ u m à y bước ra khỏi hàng nói nếu bắt trước đại hán ta hướng cùng đại hán lại có gì khác nhau nhưng nếu không bắt trước không ngoài mười năm chờ đợi lưu bị ổn định quan trung hà lạc về sau lại xuất binh đông tiến quân ta căn bản ngăn cản không nổi đến lúc đó liền thật không có khác nhau tư ma uý tản ra nhạt quét t ư ở n g phong liếc một chút lắc đầu nói đúng như này lợi hại t à o duệ nhữ mày nhìn về phía tư ma uy nói bề tôi lần này thu được một chút hán quân khí giới vậy hạ có thể kiểm tra thực hư trên chiến trường quân ta bại liền thua ở những vật này phía trên bây giờ không phải là chúng ta muốn bắt trước đại hán mà là ta quân khí giới lại không cải tiến dậm chân tại chỗ chỉ sợ không lâu sau đó thiên hạ này chính là đại hán khôi phục lại không quân ta đặt chân chỗ tư mã ý thành khẩn nói lần này hắn thân ở tiền tuyến đối với loại kia trang bị không địch lại phía trên cảm giác bất lực so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hơn chúng khanh có gì dị nghị tào phi gật gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía quần thần nếu khởi công hương nông là tào tháo năm đó định ra quốc sách chỉ là về sau tào phi kế vị vì là phổ biến cựu phẩm quan nhân pháp làm ra nhất định thỏa hiệp tào tháo ý chí không có tiếp tục chấp hành xung ố d ư ớ i tới tào phi khi chết nhưng là đem việc này nhắc lại chẳng qua là lúc đó quần thần cực lực phản đối tàu duệ đăng cơ mới bao lâu nhưng làm sĩ tộc đầu lĩnh tư mã ý nhưng là cái thứ nhất bắt đầu hỗ trợ tào tháo phương pháp làm hy vọng triều đình có thể phát triển mạnh công nghiệp cũng chính hợp tàu duệ ý tứ bậy hạ việc này tạm thời không đề cập tới trước mắt hán triều h ứ n g khởi tăng thêm tôn quyền tại hoài nam một vùng nhiều lần phạm ta biên liên giới nếu tiếp tục cứ tiếp như thế quân ta sợ bất lực hai mặt tác chiến bể tôi coi là bây giờ thời khắc đi đầu bài trừ tôn lưu ở giữa liên minh tương tể ra khỏi hàng không người nói tôn lưu liên minh đã có gần hai mươi năm tào duệ cao mày nói như thế nào tùy tiện bài trừ năm đó tôn lưu liên minh tuy nhiên vì là tình thế bức bách thái tổ thế lớn tôn lưu yếu đuối đành phải liên hợp cùng chống chọi với thái tổ tương tể trầm giọng nói nhưng mà lúc rời đời dễ dàng bây giờ lưu bị thế lực dần dần khuyết t r ư ờ n g có được a i thục tam phụ tây lương tứ châu chi địa lại có hổ lao nơi hiểm yếu xu thế đã không kém gì quân ta mà tôn lưu ở giữa cũng xa không phải như vậy thân mật trước kia tôn quyền từng phái người tập kích giang l ă n g ý đồ thừa dịp quan vũ công tương dương thời k h á c đánh cắp kinh châu lại vì lưu nghị chỗ bại càng mất giang hạ tuy nhiên sau đó hai nhà hòa hảo nhưng mà b ậ n t i ể u đã s i n h lần này tôn quyền cùng lưu bị vốn là liên thủ tới công nhưng ở nghe nói lưu bị đánh vào quan trung về sau n à y tôn quyền liền lui giữ hợp phi l i ề n có thể nhìn ra này tôn quyền cùng lưu bị liên minh cũng không vững chắc thế công muốn thế nào phá này minh nghị tào duệ do hỏi yếu thế đông nô hướng về tôn quyền cầu hòa nói quân ta đã bị lưu bị trọng thương hy vọng đông nô có thể tạm hoãn cùng ta quân chinh chiến đồng thời hỗ trợ tôn quyền x ư n g đế tương tể mỉm cười nói bởi vì lưu bị cường thế tôn quyền vì là duy trì minh nghị luôn luôn chưa từng x ư n g đế cho tới bây giờ vẫn là lấy ngô vương xưng hào đứng ở đời nhưng muốn nói không có ý định này đó là không khả năng tôn quyền những năm này cũng không có ít tại phương diện này t h a m dò lưu bị chỉ là lưu bị không hy vọng thiên hạ này xuất hiện cái thứ ba đế vương đối với tôn quyền những này trong bóng tối ra hiệu cũng không để ý tới t à o duệ n g ấ m lại gật gật đầu dù sao lưu bị đều đã xưng đế sáu năm lại nhiều cái hoàng đế cũng không phải không thể tiếp nhận nhìn xem tương t h nói dạng này liền có thể phá tôn lưu liên minh không tệ lấy trước mắt tới nói tuy nhiên song phương cũng không từng nói qua nhưng lưu cường tôn yếu đông ngô đối với đại hán là có chút kính sợ nếu không tôn quyền cũng sẽ không luôn luôn không xưng đế nếu tôn quyền xưng đế song phương vốn là cũng không kiên cố minh nghị tự sẽ sinh ra vết rách lại thêm ta hướng nếu hướng về tôn quyền yếu thế cũng sẽ để cho tôn quyền phát giác được lưu bị cường thế ngay cả yếu kháng mạnh mới là năm đó tôn lưu liên minh cơ sở nhưng bây giờ lưu bị cường thế quân ta lại ngược lại yếu thế tại người tự nhiên cũng sẽ để cho tôn quyền sinh lòng nguy cơ tao duệ gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía tư mã ý cười nói đại tướng quân nghĩ như thế nào tư mã ý suy nghĩ một chút nói về tôi coi là thượng thư nói rất có lý trước mắt hán triều cường thế quân ta nếu tiếp tục phân binh hai tuyến nếu lại có chiến lên sợ nan địch hán quân không yếu hơn tôn quyền trong bóng tối kết minh hóa giải phương nam nguy cơ toàn lực chuẩn bị chiến đấu hán quân khởi công nghiệp là một chuyện nhưng ngoại bộ cục thế cũng phải nỗ lực chí ít tôn quyền người minh hữu này đến kéo đến phía bên mình Này Thái Duệ ngâm lại, gật đầu nói, liền theo hai vị nói như vậy đi, sai người tiến về đông ngâu cùng tôn quyền nói tốt cho người việc này, liền có tưởng công này. vậy Thái gật theo tốt hai cho lại, đi, sai việc liệu việc Duệ đầu lo có về vị b ề tôi lĩnh mệnh tương thể nghiêm túc thi lễ đối với tào n g h ị cục thế lưu nghị cũng không quá chú ý trước mắt ngoại giao bên trên sự t ì n h khẳng định không phải bởi chính mình tới phụ trách trọng kiến hai đều kế hoạch tại đầu tháng chín thời điểm liền đã bắt đầu chấp hành không quá quan bên trong bên này tạm thời cũng chỉ là xây mấy cái lò ngói nhà máy xi măng đốn tuổi trận lưu nghị cũng xây vài tòa nhưng vùng bình nguyên này khu vực rừng cây vốn là so sánh với vùng núi ít, lưu nghị đốn tuổi trận cỡ nào xây ở tần lĩnh một vùng vì ngăn ngừa bởi vì chặt cây quá độ mà xuất hiện đủ loại hoàn cảnh vấn đề tại đốn t u ổ i bên trên lưu nghị vẫn rất có đúng m ự c chém liền bên cạnh loại tóm lại lâm mục tư nguyên tại quan trung là thuộc về bảo hộ đối tượng riêng là tại hoàng hà ven bờ địa phương c h ả nd nhưng không thể chém vẫn phải gia tăng chỉ là cái này bên trong hàm nghĩa lại không bao nhiêu người có thể minh bạch từ hán trung đến quan trung quỹ đạo cùng đường trải trọn vẹn điều động bốn vạn dân phu đi sửa đường trúc k i ể u bên này đường nhất là khó tu dù là lưu nghị thuê mướn mười vị đại sư cấp công tượng phân biệt dẫn đội đẩy nhanh tốc độ tu sửa tiến độ cũng không nhanh dự tính hai tháng thời gian có chút chặt chẽ sớm hoàn thành là không thể nào không quá lớn an cùng lạc dương dỡ bỏ công tác đã bắt đầu lưu nghị đi trước một chuyến lạc dương dựng lên một tòa cho bách tính đến khi ở lại thành trại tại đây cũng là lưu bị ngày sau tới dò xét tạm thời chỗ ở phương ngay tại ngụy quốc vội vàng giống như đông nô rút ngắn quan hệ thời điểm đại hán lần thứ hai đại quy mô khởi công lại bắt đầu trương năm trăm ba mươi b ố cha cùng con trở về trang sách thời gian tại đi vào tháng m ộ ư ơ i về sau lưu bị chỉ huy trong triều quần thần đông tuần lạc dương cũng tại cái này một tháng lưu bị cùng tào duệ đồng thời tuyên cáo thiên hạ sửa đổi quốc h à o trương võ là lưu bị cái thứ nhất niên h à o nhưng bây giờ đại hán thế lực ngày càng hưng thịnh lưu bị cũng muốn thông qua thay đổi niên h à o tỏ rõ lấy đại hán tiến vào một cái thời đại mới kiến hưng ơ chính là lưu bị cái thứ hai niên h à o lưu bị đông tuần tại lạc dương địa điểm cũ chiêu cáo thiên hạ cùng thắng tào duệ đổi quốc hào thái hòa hán trương võ sáu năm ngụy hoàng sơ bảy năm cũng là công nguyên hai trăm hai mươi bảy năm tại trải qua quan trung sâu đại chiến thiên hạ tiến vào tân hòa bình kỳ chỉ là thiên hạ cục thế đến tận đây lại không phải ngụy nhất gia độc đại tương tể đi sứ đông nô đồng thời đại hán cũng phái r a đặng chi tiến đến đông nô gắn bó hai quốc quan hệ thiên hạ ba phân cục thế trở nên càng thêm phức tạp ẩm ẩm thanh tương bị hoàn toàn đẩy lên ngày xưa cổ đô bây giờ đã hoàn toàn bị săn bằng từng cái cần cầu bắt đầu ở vị thủy bên bờ khai quật nền tảng dỡ bỏ trường an thành còn thừa phế liệu bị người phân loại có thể sử dụng tiến hành gia công về sau sẽ một lần nữa đầu nhập kiến thành tài liệu bên trong hán chung quỹ đạo muốn tới tháng mười một mới có thể bắt đầu thông xe vật tư cũng đến lúc đó mới nguồn năng lượng ngọn nguồn không ngừng trở tới đây bây giờ cũng chỉ là làm tốt một chút trước chuẩn bị trương an bách tính cùng văn võ quan viên bây giờ đều bị rời t r ỗ ở đến vị thủy bên bờ mới xây thành trại bên trong tại đây khoảng cách trường an phía bắc có ba mươi dặm chỗ ngày sau sẽ là trường an mặt phía bắc một tòa vệ thành sử dụng tài liệu cũng đều là dỡ bỏ trong thành trường an thu hoạch đến triều đình vận chuyển bây giờ đều ở nơi đó tiến hành phụ thân căn cứ bản vẽ thiết kế để tính lấy phụ thân thuê mướn công tượng chế tác tốc độ lần này coi như nhân thủ đầy đủ hai đồng loạt thành lập cũng cần thời gian hai năm huống chi ngày mùa bách tính hiển nhiên không có khả năng tới làm công tiến độ sẽ cực kỳ giảm bớt với lại phụ thân công trình cũng không phải chỉ là hai đều còn có thông hướng tây lương các huyện đường nếu đem tất cả vấn đề đều tính toán tiến đến sau cùng chỉ sợ cần thời gian năm năm cái này cũng chưa tính mùa mưa các loại không xác định vấn đề lưu thành mang theo một tấm thảo đồ đi vào lưu nghị bên l ờ i cầm chính mình tính toán đồ vật đưa cho lưu nghị để cho lưu nghị xem qua giống như vi phu quên không sai biệt lắm vậy ngươi nhưng g ư ơ i n có tính qua những công trình này cộng lại cần hao tổn của cải bao nhiêu lưu nghị nhìn xem thảo đồ cười g i ò hỏi nếu là toàn bộ lạc thành lời nói nếu không trí hoãn chí ít cần một trăm ba mươi bảy ức tuy nhiên dựa theo phụ thân ngày xưa kiến tạo nhạc dương tương dương cùng vân nam phương pháp đến xem sơ kỳ ba tỷ đầu tư về sau chờ đợi hai đều thành lập liền có thể bắt đầu trở về trên thực tế triều đình cũng không cần thật xuất ra một trăm ba mươi bảy ức nhiều như vậy trước mắt kinh triệu chỗ nhân khẩu vì là tám mươi vạn b ư ớ c xạ hướng bốn phía đến lũng tây kim thành vũ huy lời nói có trăm vạn nhân khẩu lấy những nhân khẩu này làm cơ số ba tỷ tiền tài tại năm thứ hai bắt đầu liền có thể trở về từng năm tăng lên đến năm thứ năm thời điểm thậm chí có thể bổ sung cái này ba tỷ nhưng tây lương cục thế phức tạp những này chỉ là không suy nghĩ có bất kỳ lực cản vấn đề nhưng trên thực tế ế còn có khương nhân người hồ thậm chí tây vực nhân sẽ trở thành những này kế hoạch trở ngại phụ thân trước đó nói sang năm bắt đầu muốn đi tây lương cho là vì là những chuyện này lưu thành nghiêm túc suy tư nói nhìn xem con trai mình lưu nghị chép miệng một cái chính mình sẽ không xảy ra cái yêu nghiệt đi mười hai tuổi liền hiểu nhiều như vậy cái này não tử tựa hồ so với chính mình còn tốt làm từng chút một chính mình nghĩ những thứ này kế hoạch suy nghĩ bao lâu cái này bên trong còn giống như bằng thống r a cắt lượng làm qua thôi diễn nhưng phóng tới nhi tử tại đây tùy tiện liền suy tính ra ngươi có phải hay không hỏi qua khẩu minh lưu nghị sắc mặt khó coi nhìn xem lưu thành không phải là khổng minh này xấu bụng ra hỏa bởi vì chính mình đoạn thời gian trước bạo lực can thiệp tướng phụ sự t ì n h lại tại cho mình đào hầm a hài nhi những ngày qua đều tại phụ thân bên người chưa từng thấy qua r a cắt thúc phụ ngoài ra những vật này không cần hỏi người cầm sở hữu tình báo thu thập tính toán ra tương ứng số liệu liền có thể phát giác được bên trong lượng biến đổi cũng không phải là rất khó khăn lưu thành cầm trong tay mình một quyển giấy giao cho lưu nghị nhìn xem cũng là lít nha lít nhít tính toán dãy số có chút lưu nghị có thể xem hiểu nhưng có chút c o n ta thật đúng là thành thật ha ha lưu nghị lật qua cầm những vật này đưa trả lại cho lưu thành trước đây để ngươi đốc thúc phân phối vật liệu sự t ì n h đều làm xong những người đó phối hợp như vậy hài nhi tìm tới tư không quan hệ song song hệ mấy nhà đã đồng ý phụ thân kế hoạch sĩ tộc lưu thành gật gật đầu dựa thế ngược lại là rất lợi hại lưu nghị bất đắc dĩ gật gật đầu nhi tử thái thiên mới có đôi khi sẽ cảm giác thật mất mặt lúc này mới mười hai tuổi vẫn là tuổi mụ liền đã có chút ép không được bất quá con ta làm ra những này cũng là mượn nhờ vi phụ danh tiếng nhưng có nghĩ tới không dựa vào vi phụ chính mình đánh ra một mảnh sự nghiệp lưu nghị nhìn xem lưu thành cười hỏi h ả i nhi đang có ý này tuy nhiên phụ thân trong khoảng thời gian này một mực đang để cho h ả i nhi làm việc ma luyện h ả i nhi nhưng những chuyện này đều không phải là rất khó khăn h ả i nhi muốn một mình đi làm một ít chuyện lưu thành k h ô n g người nói ồ không biết vì sao lưu nghị có loại bị khinh bị cảm giác nhìn xem con trai mình hỏi con nhưng ta thế lưu à có dự định. l t h nghị h ậ t đầu nói, à i nhi muốn đi đi, binh muốn tổng quân, một mình đi, từ phổ thông binh sĩ bắt đầu làm lên. n phổ h một làm đầu Lưu từ bắt g sĩ nghe vậy n u mày nhìn về phía lưu thành tuy nhiên trước đó xác thực cũng có qua để cho lưu thành tổng quân dự định nhưng lại cũng không có nghĩ tới để cho hắn từ tiểu binh làm lên dù sao dù nói thế nào đó cũng là con trai mình trên chiến trường binh hung c h i ế n h uy sông pha chiến đấu tiểu binh tỷ lệ tử vong khẳng định cao hơn tướng lĩnh lưu nghị coi như lại thế nào nhẫn tâm cũng chỉ là nghĩ đến để cho lưu thành làm cái cơ sở hoặc là trung tầng tướng lĩnh chưa từng nghĩ tới để cho hắn từ cơ sở làm lên ai có thể nghĩ tới lưu thành sẽ tự mình đưa ra dạng này yêu cầu tới con ta chưa chiến trận không biết chiến trường hung hiểm nếu thật muốn toàn quân vi phụ có thể vì ngươi chọn lựa một trong quân tướng lĩnh chức vị chuân tướng hoặc là quân hầu sẽ không quá cao lưu nghị x ứ n g s ở một lát sau lắc đầu nói lưu thành lắc đầu bình tĩnh nói phụ thân hôm nay địa vị chính là phụ thân một tay đánh xuống phụ thân năng lượng từ một giới thợ thủ công từng bước một trưởng thành đến bây giờ tam công chi vị càng bằng sức một mình thay đổi toàn bộ thiên hạ đối với thợ thủ công cái nhìn hải nhi cũng muốn như cha người thân dựa vào chính mình vì nhà ta tộc đánh ra một phiến thiên địa mẫu thân ngươi sẽ không đồng ý lưu nghị lắc đầu trước đây chính mình chỉ là thoáng nâng nâng lào bà thiếu chút nữa trở mặt nếu để hắn biết mình để cho nhi tử toàn quân vẫn là từ tiểu binh làm lên nhà mình phu nhân sẽ có phản ứng gì lưu nghị hiện tại cũng không dám tưởng tượng phụ thân đã muốn ma luyện h ả i nhi lại không chịu thật buông tay làm sao có thể đủ ma luyện lưu thành k h ô n g người nói phụ thân yên tâm h ả i nhi bắt đầu từ một giới binh lính bắt đầu làm lên cũng cuối cùng cũng có ngày nổi danh một lần nữa trở lại trước người phụ thân thì tất nhiên đã danh mãn thiên hạ đợi thêm hai năm tham gia quân ngũ cũng không phải thông minh liền có thể sống hạ xuống trên chiến trường còn sống là vận chết là mệnh ta sẽ không đồng ý lắc đầu tiểu hai từ nhiệt huyết xúc động nóng lòng chứng minh chính mình tâm tình lưu nghị có thể lý giải hắn cũng là từ thời đại đó tới nhưng làm phụ thân coi như lại nghiêm cũng không có khả năng thật làm cho nhi tử hướng về chiến trường tuyến đầu chạy lưu nghị vì là không trở ngại nhi tử hình thành chính mình chủ kiến luôn luôn không trở ngại con trai mình quyết định nhưng lần này lưu nghị cảm thấy không thể lại để cho thằng dành con này tự mình làm chủ lưu thành ngay vậy yên lặng gật gật đầu không nói nữa nhìn xem ngậm miệng không nói nhi tử lưu nghịu n h nhữ mày luôn cảm thấy có chút không ổn chính mình con trai của này tuy nhiên tính tình bổn trọng cũng nghe lời nói nhưng một khi có ý tưởng nhưng làm mười phần cố chấp loại kia hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện hán trung quỹ đạo trải còn có nhân viên điều phối trong khoảng thời gian này c ò n ta đi cùng đi cầm các phương đều điều tiết tốt lần này sự t ì n h bởi ngươi toàn quyền xử lý lưu nghị nhìn xem nhi tử này non nớt khuôn mặt đột nhiên nghĩ đến bây giờ trong quân đội tựa hồ cái này tuổi tác binh lính còn số lượng cũng không ít trong lòng càng là cảm thấy có chút không ổn quyết định cho hắn cỡ nào an bài một số chuyện đi làm miễn cho tiểu tử này cả ngày suy nghĩ lung tung Ê! lưu thành gật gật đầu đối lưu nghị túi người hành lễ cáo tử rời đi một hồi theo ta cùng một chỗ trở lại mẹ ngươi kêu chúng ta tối nay trở lại ăn cơm lưu nghị đối lưu thành hô vâng lưu thành xoay người lại gật gật đầu tiếp tục quay người rời đi ai nhìn xem con trai mình rời đi bóng lưng lưu nghị thở dài quay người rời đi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý m a n đêm buông xuống cha con mang theo vượng tài đón xe về nhà đã duyên dáng yêu kiểu lưu minh nhìn thấy lao cha trở về thân mật cho lưu nghị rót cháo bột hầu ở lưu nghị bên người nói một chút trong khoảng thời gian này chuyện lý thú thành trại bên này tân lập rất nhiều chuyện phải xử lý trật tự cũng cần giữ gìn nội thành có chút loạn trên phố còn có số lớn nhàn hán trên đường không có chuyện kiếm chuyện chơi những người này cũng là lưu minh khoái lạc cội nguồn năng sẽ ra vẻ dân nữ trên đường luận lắc đồng thời ngụy phi bọn người mang người ở bên bởi vì có phụ mẫu tốt đẹp đen lưu minh tướng mạo từ không cần phải nói tuy nhiên năm gần mười sáu nhưng cũng đã có chút họa thủy manh mối dù là cố ý đóng vai xấu vẫn như cũ có thể hấp dẫn đến không ít nhàn hán chạy tới đùa giỡn giả bộ đáng thương một phen sau đó tại đối phương đắc ý nhất thời điểm ngụy phi bọn người bất thình lình d t ra cầm những người này bắt mang đến nhã thự hiện tại chính là thiếu người nhất thời điểm những ngày nhàn hán bình thường sẽ bị ném tới lưu nghị bên này sung làm cu ly tuy nhiên không nhiều nhưng mỗi ngày đều có thể cho lưu nghị cung cấp năm sáu cái gần nhất thành này trong trại nhàn hán cũng không dám tùy tiện t r e o chọc nữ nhân sợ bị người vung hố tuy nhiên lưu nghị cảm thấy có chút ấu trĩ nhưng một đám lũ tiểu ra hỏa nhưng là làm không biết mệnh cũng là quên gián tiếp giữ gìn trị an chí ít bây giờ thành trại bên trong cho dù là những nhà giàu đó hoàn khố cũng không có nhiều người dám chạy đến trên đường náo g sự sợ bị cái này hôn thê ma vương cho cả đến trước mắt mới thôi đã có sáu bảy tại nha thự không biết đối phương thân phận tình h u ố n g d ư ớ i đưa đến lưu nghị tại đây làm lao động bình thường đến bốn năm ngày người trong nhà phát giác tìm tới lưu nghị tại đây sau đó đem người dẫn trở lại một đêm này lưu thành rất ngoan ngoãn cũng không có nhắc lại toảng quân sự t ì n h ban đêm biểu hiện cũng rất bình thường để cho lưu nghị trong lòng hơi hơi thở phào bất quá làm ngày thứ hai lưu nghị nhìn thấy lưu thành để thư lại thời điểm s ắ c mặt n h ấ t thời â m t r ầ m xuống. a m ư ơ g 535, phiền lòng sự tình trở về trang sách làm sao lữ linh khởi đi ngang qua thì nghi hoặc nhìn xem lưu nghị mặc dù là đưa l ư n g về phía nhưng phu thê nhiều năm nàng năng lượng phát giác được lưu nghị quanh người phát ra áp suất thấp chỉ là đi ngang qua cửa ra vào liền có thể cảm nhận được này cổ áp lực cảm giác vô sự chỉ là nghĩ đến gần nhất một chút phiền lòng sự tình lưu nghị lắc đầu bất động thanh sắc đem nhi tử để thư lại thu vào trong lòng thành chút đấy lữ linh khởi thăm dò nhìn xem gian phòng không có lưu thành bóng dáng nghi ngờ nói hôm qua để cho hắn phụ trách đốc xây hắn chung đến trường ăn quỹ đạo sự t ì n h sáng sớm đã đi lưu nghị xoay người thì nụ cười trên mặt đã trở nên ấm áp đứng lên để cho người ta như một xuân phong chính hắn lữ linh khởi cau mày nói không phải vậy đâu lưu nghị từ trong phòng đi ra hỏi ngược lại thành mà mới mười hai tuổi phu quân làm sao có thể để cho hắn một mình đi lữ linh khởi bất mãn nói cam la mười hai tuổi liền có thể vì là cùng nhau con của chúng ta cũng không so này cam la kém lưu nghị cười nói những ngày qua ta để cho hắn làm sự tình tất cả đều năng lượng xuất sắc hoàn thành lại nói bên kia tuy nhiên sự tình dườm ra chút nhưng cũng đúng lúc có thể ma luyện kiên nhẫn nào có như vậy làm cha không có chút nào biết đau lòng n h ị tử lữ linh khởi bất mãn phàn nàn một câu hắn nhưng là người thân sinh không phải vậy đâu lưu nghị nghi hoặc xem nhà mình lão bà liếc một chút lữ linh khởi ở ngực cứng lại không biết nên như thế nào nói tiếp tức giận nguýt y hắn một cái ăn cơm không khỏi rượu lưu nghị nghi hoặc mắt nhìn lữ linh khởi cùng đi theo hướng về nhà ăn bữa sáng làm sự so sánh thanh đạm nhưng dinh dưỡng lại không tệ đây cũng là lưu gia người những năm gần đây tạo thành ẩm thực thói quen trên bàn thiếu một người cảm giác thiếu cái gì lữ linh khởi không biết tình hình thực tế cho nên cũng không có quá nhiều cảm thụ nhưng biết chân tướng lưu nghị nhưng là cảm giác có chút vắng vẻ ngày bình thường lưu thành ăn cơm rất có ý tứ tiểu lão người ngồi ngay ngắn ở trên mặt bàn theo đủ lễ nghi y ê u n h à ăn vài miếng sau đó biết chút bình một chút thức ăn vị đạo nhưng mặc kệ có ăn ngon hay không cũng đều sẽ ăn sạch mặc dù sẽ nói vài lời nhưng cũng không trách cứ chủ nương cho người ta cảm giác tựa như cái khám phá hỏng trần tiểu lão đ ồ mà ngày bình thường chỉ cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tựa hồ cái nhà này đều thiếu cái gì phu nhân cái này lạc dương bên kia nền tảng cũng phải bắt đầu đ à o đại khái một hai tháng thời gian vi phu không tại cửa ải cuối năm thời điểm là có thể trở về lưu nghị cơm nước xong xuôi giống như lữ linh khởi cười nói này thanh chút đấy lữ linh khởi dò hỏi không kém bao nhiêu đâu lưu nghị mập mở từ nói hắn cũng không có lao tiểu đều không để ý nhà lữ linh khởi hừ hừ hai tiếng động t á c nhưng là liên tục bắt đầu giúp đỡ lưu nghị thu thập hành trang một bên nói liên miên lại nhải giống như lưu nghị dặn d o một ít chuyện lưu nghị không quan tâm gật đầu cẩn thận chút lữ linh khởi bất đắc dĩ nhìn xem thất thần phu quân ây lưu nghị thu hồi tâm tư gật gật đầu cáo biệt thế nữ mang theo hầu cận đi ra ngoài nhưng lại vị ly khai thành trại mà là đi hữu tướng phủ bá huyên hôm nay sao có rảnh đến xem ta bàng thống nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị có một số việc muốn hỏi ngươi lưu nghị do hỏi quân ta t ổ n g quân nhưng có giới hạn tuổi tác có a bàng thống gật đầu nói bình thường dựa theo hán luật một ư ơ i năm tuổi liền có thể toàn quân đến hai mươi tuổi nhất định phải tại nha thự đăng ký để dấu hiệu tuy nhiên những năm gần đây thiên hạ đại loạn người trong thiên hạ này miệng bá huyên cũng là biết kinh thục chỗ vẫn được nhưng ở cái này khổ hàn c h i địa trinh pháp luật lại có khác nhau lấy thân cao để tính chỉ cần vóc người đến sáu thứ bảy liền có thể toàn quân một chút dáng dấp cao hình dáng nam tử một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi toàn quân cũng có tuy nhiên phải làm không nhiều với lại thuộc trung c h ư n g binh cần đưa ra hộ tịch chứng minh nhưng tây lương trong khoảng thời gian này chưa xây xong hộ tịch nhưng cũng phải cung cấp chính mình hộ tịch để xây tông án với lại bây giờ quân ta cũng không thiếu binh cho nên tuy nhiên cũng thu binh nhưng còn cần nhất định khảo hạch cũng không phải gì đó người đều chiêu bá huyên như thế nào hỏi cái này sĩ nguyên trong khoảng thời gian này giúp ta lưu ý một chút trong quân tân binh thành mà để thư lại đi toàn quân lưu nghị từ trong ngực móc ra lưu thành để thư lại đưa cho b ả n g thống thở dài nói hắn nghĩ như thế nào bàng thống nghe vậy sắc mặt giật mình vội vàng nhìn kỹ lại trong lòng cũng là lo lắng lưu nghị đối với hải tử bồi dưỡng thế nhưng là từ toàn phương vị tới bồi dưỡng vô luận dinh dưỡng vẫn là tinh thần tâm lý học vấn bên trên lưu ra điều kiện tự nhiên không có khả năng bị đói hải tử với lại phương diện dinh dưỡng lưu nghị cũng luôn luôn m ư ờ i phần chú trọng tăng thêm lưu nghị cùng lữ linh khởi đều xem như người cao tăng thêm trong nhà các loại trưởng thành thuộc tính tuy nhiên chỉ có m ư ơ i hai tuổi nhưng vóc người đã có bảy thước một hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đ ấ u quân bây giờ đại hán tại phân phát một bộ phận t à o quân về sau bắt đầu ở q u a n t r u n g tây lương tri địa trương binh tây lương t ỉ n h châu ưu châu từ xưa đến nay cũng là gia tinh binh địa phương nếu lưu thành thật muốn toàn quân lấy hắn vóc người còn có từ nhỏ rèn luyện ra được v õ nghệ là đầy đủ lại thêm thiếu niên kia l á o luyện phương thức nói chuyện bàng thống vô đầu một cái ta cái này liền sai người đi tìm không cần g i ó n g c h ố n g thua chiêng bây giờ vẫn còn không chiến sự nếu là tìm tới chớ có kinh động hắn giao cho ta xử lý lưu nghị nhìn xem bàng thông nói cái này trong quân vũ tướng quan trung bên này biết nhiều cho hắn đoán chừng là hướng tây lạnh đi ta muốn gần nhất lan chỉ đại doanh tiến hành một lần thực chiến diễn luyện mục tiêu chính là quan trung tây lương c á c nơi t ạ c phỉ lưu nghị còn nhớ rõ lúc trước chính mình làm càn làm bậy thời điểm lần thứ nhất đi xa nhà kết quả kém chút chết tại quan quân cùng sơn tặc giao chiến bên trong lan chỉ đại doanh quân diễn vì là không phải tiêu diệt sơn tặc thảo khấu mà chính là để bọn hắn ngoan một chút không có việc gì chia ra tới loạn lắc bàng thống tự nhiên minh bạch lưu nghị ý tứ yên lặng gật đầu nói bá huyên yên tâm việc này ta tới xử lý ngươi ta chờ ngươi tin tức mặt khác thư tín cho tử long tuy nhiên tử long cũng chưa từng thấy qua bây giờ thành hắn lần này toàn quân sợ là muốn mai danh nhận tính nhường cho con long cỡ nào chú ý một chút trong quân tương đối ưu tú là được lưu nghị đứng lên nói con trai mình xác thực ưu tú dù là binh lính cũng không cần khảo hạch trí lực nhưng hắn từ nhỏ đi theo lữ linh khởi bên người tập võ vô luận lực lượng vẫn là võ nghệ đều viễn siêu cùng thế hệ cáo biệt bàng thống về sau lưu nghị trở lại trường an bên kia an bài một chút đón lấy một tháng công tác một tháng sau hán trung đến bên này quỹ đạo hẳn là có thể thông suốt mà trường an đến lạc dương đường dây bằng gỗ bây giờ cũng bắt đầu trải đường so bên kia đơn giản hơn trải đứng lên thời gian sử dụng cũng sẽ giảm rất nhiều đến lúc đó hai địa phương thông suốt vật tư vận chuyển liền đơn giản viết tư không bây giờ nền tảng đã làm chắc phải chăng có thể bắt đầu làm trở lại trường an cổng trường phụ trách việc này quan viên tới hỏi thăm có thể lưu nghị xem xét một chút nền tảng thuộc tính cầm lưu thành bản vẽ thiết kế cho đối phương nói dựa theo này bức tranh tới làm nước tuần hoàn còn có các nơi cơ quan thượng diện đều có sau một tháng ta sẽ trở về kiểm tra thực hư â lưu nghị lúc này mang theo thân vệ khởi hành đi hướng về lạc dương dựa theo thế cục trước mắt mà nói tương lai trong vài năm đại hán cùng tào ngụy t r ì n h chiến là quy mô nhỏ ma sát sẽ không lên đại chiến con trai mình muốn kiến công lập nghiệp hắn như vậy thông minh lại như vậy tự ngạo sẽ không lựa chọn lạc dương mà chính là chọn càng thêm khả năng phát sinh chiến sự tây lương nhưng lạc dương bên này cũng phải nhìn xem vạn nhất chính mình đoán sai đâu vì là chiếu cố con trai mình tâm tình lưu nghị đặc địa dặn dò bàng thống đường rêu r a o việc này hai người biết là được không thể ngoại truyền nếu không lưu nghị lo lắng cho mình những đối đầu đó bọn họ tìm nhi tử phiền phước thậm chí ám hại tuy nhiên cứ như vậy cũng tăng lớn tìm kiếm độ khó khăn chỉ có thể ngầm hỏi với lại lấy lưu thành thông thuệ chỉ cần tiến quân bên trong muốn che giấu mình rất dễ dàng sau nửa tháng lạc dương bá huyên những ngày qua sao đều không quan tâm thế nhưng là có chuyện gì lưu bị đã dò xét xong lạc dương một vùng nếu cũng không có gì tốt dò xét năm đó đồng chắc mang đến thương tổn tào tháo tiếp nhận về sau tuy có tu trình nhưng mấy năm liên tục chinh chiến mà tào tháo chính trị trung tâm từ hứa x ư ơ n g dần dần chuyển hướng về nghiệp thành trong thời gian này mặc dù cũng có người đề nghị qua tu sửa lạc dương coi là ngày sơ đô thành nhưng lại luôn luôn không c ó chân thực thi cho nên bây giờ hà lạc một vùng tự nhiên cũng không thể coi là cỡ nào p h ồ n hoa tiển sư coi như tương đối h o à n c h ỉ n h ngoài ra cũng là hổ l a o quan ý k h u y ế t quan những n à y cửa khẩu tương đối gian chắc chỉ là gần nhất có chút m ỏ i mệnh để cho bệ hạ lo lắng lưu nghị cười lắc đầu hắn gần nhất quả thật có chút mất ngủ tinh thần trạng thái không tốt người ta quân thần nhiều năm bá huyên có chuyện trong lòng không thể gạt được trẫm lưu bị cười lắc đầu bá huyên tất nhiên không muốn nói vậy liền không nói nhưng nếu có khó xử chi bằng đối với trẫm nói thẳng lưu nghị gật gật đầu một chút việc nhà không dám làm phiền bệ hạ lưu bị không hỏi thêm nữa mang theo lưu nghị cùng một chỗ đi tại lạc g i ư ờ n g trên công trường nhìn xem này bị đạp đổ hơn phân nửa thành t ư ờ n g có chút hí hư nói năm đó à trẫm cùng vân trường d ự đức ở chỗ này d ừ n g danh không muốn bây giờ lại đến cũng đã vật thị nhân phi tào tháo tôn kiên viên thiệu viên thuật ngày xưa m ộ ư ơ i tám lộ chư hầu trăm vạn đại quân m ê n h mông bực nào chỉ là cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại nhân thế người cũng chỉ còn lại chấm một người nhĩ lưu nghị gật gật đầu chuyện này đều nhanh đi qua bốn mươi năm nhưng lưu bị ba huynh đệ đúng là từ khi đó bắt đầu dần dần có chính mình danh tiếng ngẫm lại lưu bị cả đời này cũng coi như đ ặ sắc hơn phân nửa thiên hạ đều chạy qua bây giờ xem như chuyển một vòng tròn mà trở lại cũng khó trách lưu bị có cái này rất nhiều cảm khái người già liền có thể nhớ năm đó dù là bây giờ huy hoàng nhưng đối với lưu bị tới nói càng khó quên hơn chỉ sợ vẫn là đoạn thời gian kia đi bà huyên ngươi nói lấy bây giờ tư thế chấm muốn bình thiên hạ còn cần mấy năm lưu bị bất thình lình nhìn xem lưu nghị do hỏi đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi lưu nghị vấn đề này thậm chí giống như ra cắt lượng bọn người khẳng định cũng hỏi qua trong lòng tất nhiên cũng có cái tính ra quân ta bây giờ tư thế mặc dù thịnh nhưng cũng bởi vậy này tôn quyền chỉ sợ sẽ không lại cho ta quân liên hợp năm năm sau có thể nhận t ỉ n h châu nhưng thu được t ỉ n h châu về sau trong chinh chiến ban đầu nếu là cùng hai nhà là địch lời nói chí ít cũng cần năm năm lưu nghị suy tư nói đây cũng không phải hắn nói lung tung lấy h ắ n quân bây giờ quân bị năm năm sau hắn nếu có thể tiến thêm một bước hoặc là cầm các loại mẹ c h ị t tùn làm được đại hán kia sẽ tiến vào một cái tốc độ cao giai đoạn phát triển đến lúc đó bình định thiên hạ là thuận tiện lấy 1 ư năm a lưu bị nghe vậy thở dài một tiếng chính mình có thể sống đến lúc ấy sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu thư tín trở về trang sách kim thành quận khiến cho chi tại đây cũng không phải là kim thành quận quận thành nhưng địa thế bằng thẳng sơn địa ít thích hợp huấn luyện kỵ binh đồng thời địa phương đối lập phì nhiều hoàng hà bao quanh nơi đây cũng là ti chủ chi lộ một chỗ trọng yếu đường đi trừ cái đó ra hướng tây là tây bình quận tuy thuộc hán nhưng là khương nhân căn cư phương lâm khương tóc khương đều tại vùng này ngược lại là hán nhân ở chỗ này tỷ lệ cũng không nhiều triệu vân tướng lệnh chi chọn làm chính mình đóng quân chỗ cũng có uy hiếp khương nhân mau sớm dựng nên chính mình còn nữa tây bắc khu vực uy tín tâm tư dù sao lần này hắn đảm nhiệm bình tây tướng quân trong triều là có rất nhiều người phản đối bởi vì vô luận là đối khương kinh nghiệm tác chiến vẫn là bản thân tại tây lương một vùng uy vọng tượng diện mã siêu không thể nghi ngờ đều s o triệu vân thích hợp hơn tuy nhiên mã siêu bây giờ vì là vệ tướng quân thân phận cao hơn nhưng trên thực tế quân quyền lại đều tại quan vũ cùng trường phi trong tay mã siêu tuy nhiên quan tức cao nhưng trong tay thực quyền lại không nhiều rất nhiều người đều cảm thấy lưu bị lần này an bài triệu vân đảm nhiệm bình tây tướng quân có nguyên nhân tư phế công ngại triệu vân tuy nhiên sinh tại bắc địa năm đó cũng tại công tôn toàn bạch mã nghĩa toàn bên trong toàn quân nhưng này cũng là lao hoàng lịch với lại triệu vân lúc ấy tại công tôn toàn bạch mã nghĩa toàn bên trong cũng bất quá là tầm thường tiểu tướng đội soái hàng ngũ nếu không có lưu bị tuệ nhãn t h ứ c tài triệu vân cũng không có khả năng có được hôm nay địa vị với lại coi như như thế triệu vân những năm này tuy nhiên đi theo lưu bị nam trinh bắt chiến nhưng trên thực tế không hề giống lưu nghị quan vũ trương phi trần đáo như thế có năng lượng đem ra được chiến tích cho nên cái này tây lương quân quyền hẳn là giao cho mã siêu mới đối mà không phải triệu vân những này dư luận triệu vân tuy nhiên không ở triều đình nhưng cũng có thể nghe được dù sao tại lưu bị dưới trướng nhiều năm như vậy với lại triệu vân làm người cũng là trung hậu tự nhiên cũng có trong triều thuộc về mình nhân mạch nhưng triệu vân vô pháp giải thích cái gì bởi vì đây đều là sự thật vô luận uy vọng vẫn là kinh nghiệm tới nói tại cái này khương địa triệu vân là hai mắt bôi đen cho nên triệu vân muốn mau sớm làm ra một chút công tích đến để cho những người đó i miệng m thương quân mã tác từ ngoài cửa đi tới đối triệu vân mỉm cười thi lễ nói trường an bên kia đưa tới thư tín là tự tin mã tắc là mình xin đi giết giặc đến đây tây lương trước đó quan trung chiến mã tắc là ở hậu phương phụ trách bảy mưu t i n h kế h o ặ c là trợ giúp ra cắt lượng xử lý triều chính nhưng hắn vẫn chưa đủ hắn cũng hy vọng tiến công lập nghiệp nhưng quan trung đã dưới trong ngắn hạn là không thể nào lại có cơ hội cho nên hắn tự xin điều đi triệu vân trong quân làm phòng quân tới chợ triệu vân thành sự quyết định này cũng không mù quáng mã tắc là cùng triệu vân trung đụng biết triệu vân là người cũng biết triệu vân bản sự tuy nhiên triệu vân không kịp mã siêu danh tiếng lớn nhưng nếu nói chuyện năng lực chưa hẳn liền so mã siêu kém bao nhiêu lần này triệu vân tới tây lương chú quân chưa hẳn không thể xông ra một phen công lao sự nghiệp huống chi còn có chính mình tương trợ lúc này muốn đến là lại có người trong triều nghi vấn triệu vân lắc đầu cười nói l à tư không p h ả i người đưa tới thư tín mã tác nhìn xem đối triệu vân cười nói ồ triệu vân nghe vậy tiếp nhận thư tín hắn giống như lưu nghị cũng có thời gian rất lâu không gặp không biết lưu nghị lần này đưa tới thư tín nhưng là cần làm chuyện gì trúc giản trừ hỏa sơn tiến hành lạch cạch một cái mục điêu từ tiến hành trúc giản xa suốt hạ xuống triệu vân nhanh tay lẹ mắt một tay lấy này mục điêu tịch thu trong tay nhìn chăm chú nhìn lên nhưng là một tên người thiếu niên bộ d á n g mục điêu hình dạng cùng lưu nghị có mấy phần tương tự nhưng lại càng tuổi trẻ mười bốn mười lăm tuổi bộ d á n g thần xác lãnh đạo phảng phất thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể làm cho hắn nổi sóng lưu nghị m ộ t điêu sinh động như thật liền như là một cái phiên bản thu nhỏ người thật a mã tắc nhìn xem này m ộ t điêu khẽ di một tiếng ấu thường nhận biết người này triệu vân nhìn về phía mã tắc cười hỏi tự nhiên đây là tư không con trai lưu thành năm nay cái kia có mười hai tuổi mã tắc gật gật đầu hạn tại nam trung giống như lưu gia có chút quen thuộc tuy nhiên đã phân biệt mấy năm nhưng đối với cái kia tiểu đại nhân lưu thành hắn còn có thể nhận ra mười hai triệu vân kinh ngạc thấy thế nào cũng giống như mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên với lại lưu nghị cầm con trai của hắn pho tượng đưa tới làm gì ánh mắt rơi vào trên thẻ trúc trúc giản nội dung cũng không nhiều đầu tiên là ôn chuyện vài câu sau đó nói đúng là nói con trai mình sự tình để cho triệu vân lưu ý một chút gần nhất tân minh nếu là phát hiện lưu thành chớ có lộ ra cũng đừng nhận nhau nhìn xem liền tốt ngày bình thường huấn luyện cái gì không cần quản nhưng nếu thật có chiến sự lời nói mời triệu vân chiếu khán một hai nếu như lưu thành thật tới nơi này hy vọng triệu vân có thể hồi tín cũng tốt để cho lưu nghị an tâm gần nhất tân binh chiêu mộ như thế nào triệu vân không có cho mã tắc xem tin dù sao thư này là tư cách cá nhân không tốt cho ngoại nhân xem quân ta bây giờ là tự chủ t o n g quân nếu lại thuộc địa nguyện ý t o n g quân người tự nhiên nhiều nhưng ở cái này tây lương chi địa mã tắc nói xong lời cuối cùng lắc đầu dù sao trước đây không lâu tại đây vẫn là n g u y cảnh nhân tâm đối với hán quân bao nhiêu sẽ có chút bài xích không chỉ là khương nhân liền xem như địa phương hán nhân đối với hán quân quy trúc cảm cũng không phải là quá mạnh cái này cần từng bước một áp dụng nền chính trị nhân tử cần thời gian tới chậm rãi để cho mọi người tiếp nhận hán quân loại tình huống này tân binh chiêu mộ tự nhiên không thuận lợi chớ nói chi là tự chủ toàn quân triệu vân ngẫm lại cười nói bây giờ hộ tịch không xây có thể thông báo các quận nếu như có ý toàn quân người chỉ cần có tam lão mở ra truyền khắp có thể toàn quân không quá hợp quy củ mã tác cao mày nói truyền thì tương đương với thân phận chứng minh trên đó viết thời gian quê quán tính danh còn có đi làm cái gì cần phải có chí ít huyện lệnh cấp quan ấn mới được c h ư n g binh không dễ lại nói tây lương cựu kinh chiến loạn rất nhiều bị hung nô hoặc là khương nhân t r ộ m tới làm nô lệ hán nhân làm ở không ra chính quy truyền tất nhiên dân bản xứ không nguyện ý chấp nhận có thể lựa chọn những người này triệu vân lắc đầu cười nói hắn mang đến chỉ có tám tàu quân hàng binh mà lưu bị cho hắn chiếu thư bên trong cho phép triệu vân tự hành bổ sung tây lương quân đến hai vạn triều đình cung cấp tiền thuế nhưng nhân thủ vấn đề cần triệu vân tự mình giải quyết giảm xuống chấp nhận người cần thiết có điều kiện cũng có thể mở rộng chương binh phạm vi bi. mã tác gật gật đầu đây cũng là cái biện pháp cầm mục điêu trả lại triệu vân mặc dù hiếu kỳ lưu nghị vì sao cầm nhà mình nhi tử mục điêu đưa tới triệu vân tại đây tuy nhiên triệu vân tất nhiên không nói hắn cũng không dễ hỏi tân binh là muốn tiếp nhận huấn luyện h á n quân những năm này phát triển cũng không chỉ là công nghiệp nông nghiệp cũng có được cực độ tiến bộ lưu nghị tại kinh châu kiêm nhiệm trường các nhạc dương quá đúng giờ liền từng tìm một chút l a o nông nghiên cứu phân bón canh tác vì thế còn tự thân xuống đất thí nghiệm tại phân chuồng trên cơ sở nghiên cứu r a càng thêm h o à n mị phối trộn nhận biết kinh châu cùng l ích châu những năm này được ích lợi vô cùng trong quân lương thực cung cấp cũng mười phần sung túc cũng bởi vậy tân binh huấn luyện cũng từ ban đầu nửa tháng một luyện không ngừng rút ngắn chu kỳ cho tới bây giờ căn bản là hai ngày một luyện tân binh tập huấn thời điểm thậm chí là liên tục hai tháng cường độ cao huấn luyện đây cũng là vì sao lần này quan trung trên chiến trường hán quân có thể để ép ngụy quân đánh một nguyên nhân binh trang vốn là mạnh h ú n g chi cường độ cao huấn luyện ở dưới coi như không có kinh nghiệm thực chiến bản thân đan binh thực lực cũng so ngụy quân mạnh tự nhiên cũng liền hình thành trước đó như thế cục diện bất qua dưới mắt tây lương điều kiện khẳng định là so ra kém kinh châu thục trung lương thảo muốn từ thuộc địa trở tới đây cũng không có quỹ đạo xe lộ trình xa xôi hao tổn cự đại đại khái năng lượng duy trì năm ngày một đầu sợi tơ kiện chờ về sau quỹ đạo trải ra tây lương đến vật tư tiếp tế đầy đủ liền có thể suy nghĩ tăng cường huấn luyện mật độ lưu thành lớn lên một chút hậu triệu vân liền không có gặp lại qua hán tuy nhiên vị này thần đồng tên triệu vân vẫn là nghe qua lưu ra nha đầu kia từ nhỏ liền theo lữ linh khởi tập võ tin tưởng lưu thành cũng sẽ không quá kém triệu vân đoán chừng nếu này lưu thành thật trong quân đội tại tân binh huấn luyện trong lúc đó hẳn là rất có thể liền có thể trổ hết tài năng đến lúc đó chính mình lại an bài liền có thể nhiều chỉ là làm sao không động thanh sắc an bài cái này còn cần xem tiểu tử này về sau biểu hiện con trai mình đi theo lưu nghị kiếm ra kết quả bây giờ càng là phụ trách nam dương một vùng quân sự triệu vân trong lòng đối với lưu nghị tự nhiên là cảm kích bây giờ tất nhiên con trai của lưu nghị khả năng đến chính mình tại đây triệu vân tự nhiên cũng chuẩn bị trở về báo một phen tuy nhiên chí ít trước phải thấy người lại nói ai cũng không biết lưu thành sẽ đi chỗ nào nói không chừng trực tiếp ngay tại s a n h trì đại doanh chấp nhận dù sao nơi đó tổng quân nhiều người lại càng dễ trà trộn vào đi đã định tân binh chiêu mộ sự tình về sau triệu vân chú ý lực trở về tới trước mắt tây lương cục thế bên trên trước đó thiêu đương phá khương tụ tập mười vạn đại quân xâm chiếm lung tây kết quả bị mã siêu phối hợp trương nhâm đánh đại bại trốn về hẳn là sẽ an ổn một thời gian ngắn nhưng muốn đem bọn hắn hoàn toàn c h ấ n trụ không có ngựa cực kỳ như thế vi vọng liền muốn thể hiện ra mã siêu thủ đoạn như thế đối với điểm này triệu vân vẫn là có tự tin không thể so với mã siêu làm kém gần nhất hắn đang tại tích cực chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tìm chim đầu đàn thu thập một hồi trước tiên đem chính mình uy danh cho lập xuống cái này hương nhân căn cứ triệu vân trong khoảng thời gian này hiểu biết giống như bắc địa hầu người có nhất định chỗ tương tự đồng dạng là thờ phụng cường giả vi tôn khái niệm đối với cường giả cho dù là địch nhân cũng sẽ kính trọng thậm chí kính sợ hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là lập tức ngọn nguồn vấn đề đến giải quyết triệu vân dưới trướng danh xưng có năm ngàn kỵ binh nhưng trên thực tế tám ngàn trong đại quân chân chính có thể phối hợp chiến mã ngay cả ba trăm đều không đủ chớ nói chi là năm ngàn ngược lại là quân bị lưu bị cho sung túc liên nỗ cường nỗ cường cung trường m âu đao thuẫn khải giáp đều theo chiếu hai vạn người tiêu chuẩn cho phân phối chỉ cần có người liền có thể trang bị vấn đề là không ai đây này vạn sự khởi đầu nan mở đầu về sau cũng chưa chắc sẽ có c ỡ nào thoải mái đối với bây giờ triệu vân tới nói lưu nghị con trai khả năng chạy tới chính mình tại đây t ổ n g quân chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ cái này tây lương chi địa tuy nhiên hoang vắng nhưng thế lực nhưng là rắc rối phức tạp thiên đồ và tự triệu vân tinh lực rất nhanh liền bị những chuyện này một lần nữa liên lụy đi vào đồng thời tân nhiệm kim thành thái thủ hoàng nhạc cũng là xuất thân kinh châu làm người có chút giả dạ chương á i kim này t à n h một năm trăm ba mươi tám trong tuyết thiếu niên lang thời gian khi tiến vào tháng m ộ ư ơ i một về sau phương bắc khí trời đã lạnh có thể chết có người cuối tháng m ộ ư ơ i thời điểm lưu nghị vội vàng tới qua một lần rơi xuống bo lớn tiền tệ dựng lên một tòa quân doanh nhưng cũng không dừng lại thậm chí ngay cả triệu vân mặt đều không có gặp liền vội vàng rời đi đốc xây sự tỉnh cũng là mã tắc để hoàn thành lưu nghị ở chỗ này dừng lại thời gian tuy nhiên một canh giờ lúc ấy triệu vân vẫn còn ở dò xét tân binh huấn luyện nhận được tin tức chạy đến thời điểm lưu nghị đã vội vàng rời đi một năm này mùa đông toàn bộ thiên hạ đều lâm vào yên lặng tào duệ đang yên lặng liếm láp vết thương chăm lo quản lý cách tân quan lại tư mạng y cùng thật lâu không có vào chiều trần quần đều đi tới dẫn đầu cách tân đây là từ trên người tự mình đi xuống cát thịt nếu có lựa chọn không ai sẽ làm như vậy nhưng quan trung chiến hà lạc chiến khiến cái này đứng tại chỗ cao nhất người thấy rõ tình thế nếu không thể đuổi sát ngụy hán cước bộ cầm xuống một lần các loại ngụy hán khôi phục nguyên khí kết thúc lại lần nữa hương binh thời điểm này đến lúc đó thất thủ cũng không phải là quan trung hoặc là hà lạc mà chính là toàn bộ bên trong mặc dù bây giờ cầm quyền lợi cùng lợi ích phóng xuất một bộ phận để cho người ta nỗi buồn nhưng ngụy hán chính thể đối với sĩ nhân càng không hữu hảo không phải là không thể sinh tồn trên thực tế đại hán sĩ nhân cũng không tới chân chính uy hiếp được sinh tồn cấp độ nhưng quyền lợi hoặc là nói đặc quyền phương diện là không có cách nào giống như tào ngụy so nếu thiên hạ sau cùng thật bị đại hán đoạt được vậy bọn hắn những người này làm hàng thần lại thêm đại hán đối với sĩ nhân thái độ so hiện tại điều kiện sẽ kém rất nhiều rất nhiều đây là quan hệ đến chỉnh thể lợi ích vấn đề dù là có người đối với trước mắt đề cao mạnh thợ thủ công đãi ngộ chuyên môn tổ kiến tượng làm vợ cả doanh có chỗ bất mãn nhưng ở lúc này cũng phải hết t h ể ý miệng dạng này tại đại hán áp lực dưới tăng thêm tư mạng ý trần quân hai vị phụ chính đại thần hết sức c ù n g hộ t à o duệ lần này cách tân chính thể lạ thường thuận lợi đông ngô tại t à o ngụy phái tương tể đi sứ về sau cũng trầm m ặ t xuống đại hán tình báo nhân viên phát hiện thu hoạch đông ngô tình báo trở nên khó khăn nhưng cùng lúc đông ngô tăng lớn hướng về đại hán mua xăm khí giới cường độ cơ hồ là ngày xưa gấp hai về phần đại hán bên này cũng rất bận rộn triều đình đang tiêu hóa chiến quả lưu nghị tại bắt đầu mùa đông về sau liền bắt đầu tiến vào tây lương ở các nơi phụ trách kiến thiết một chút có thể kháng hàn kiến trúc lấy cải thiện bách tính sinh hoạt điều kiện đồng thời đường dây bằng gỗ tại câu thông quan trung cùng hán trung về sau đại lượng vật tư bị đưa tới trường an thành cùng lạc dương thành trước sau bắt đầu khởi công xây dựng mà lưu nghị trừ định thời gian trở lại nhìn xem tiến độ bên ngoài đa số thời gian đều tại các nơi bôn tẩu vung tiền trải tây lương quý đạo đại hán toàn bộ triều đình ở cái này mùa đông đều tại vì cái này tây lương cùng quan trung kiến thiết đang bận rộn lưu nghị làm tư không đồng thời cũng là lần này toàn bộ quan trung tây lương cải biến chủ tính người tự nhiên cũng thành bận rộn nhất đám người kia gần nhất người hung nâu ngược lại là rất tan phận dù sao hà sáo chi địa cây rong phong phú đủ để nuôi sống bọn họ nhưng khương nhân bên này lại huyên náo cũng hung ác triệu vân không có ngựa cực kỳ uy danh chỉ có thể dùng thân thiết nhất huyết thủ đoạn đi chân áp hơn hai tháng đến đã quen thuộc một chút cái này tây lương một vùng tình huống đối với khương nhân cũng không có mù quáng đi ỉ vào binh giáp lợi hại liền hướng bên trên cứng rắn đ ổ i mà chính là giống như khương nhân ước chiến không phải là không có hắn phương pháp chỉ là như vậy thứ nhất có thể cầm chiến tranh đối với bách tính thương tổn xuống đến thấp nhất vừa mới đi qua chính quyền thay đổi dân tâm lúc này tổn thất không nổi với lại đối với khương nhân tới nói ngươi dùng âm mưu quỷ kế thăng hán chưa chắc sẽ tâm phục trừ phi ngươi năng lượng một mực đem đối phương tộc diện nhưng đây là không có khả năng đường đường chính chính ước chiến nhìn như ngu dốt nhưng trên thực tế lại càng dễ chấn nhất nhân tâm định ra quy củ nếu là thắng tặng bọn họ tiền thuế nếu là thua thì cái này mùa đông liền không thể lại chạy tới náo h sự mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định không thể thương tổn bách tính nhưng dạng này định ra quy củ đối phương vì là lợi ích cũng sẽ tự giác dựa theo chính mình phương pháp đến đương nhiên không phải đối với người nào đều có tác dụng dù sao khương nhân xuất binh đa số là sinh tồn vật tư không đủ tới đánh cướp đối với loại này triệu vân sẽ triển lộ ra vô tình nhất cùng lánh huyết một mặt lấy tinh binh phá đi luôn luôn đổi u tới đối phương địa bàn chém giết thủ lĩnh cầm h ư ơ n g dân mang đi phong phú nhân khẩu triệu vân uy danh cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng tạo dựng lên dựa theo quy củ đến coi như đánh bại triệu vân cũng sẽ không làm quá tuyệt thái độ tốt đi một chút sẽ còn trợ giúp một chút lương thực nhưng nếu không dựa theo quy củ đến này triệu vân báo nổi bình thường mấy cái bộ lạc cộng lại cũng đỡ không nổi bộ lạc h ô n g nhân khẩu cũng bị cướp đi cho dù có sống sót cũng chỉ có thể bị hắn bộ lạc cho hợp nhất chính là tại dạng này t ì n h h n g dưới tây lương lấy lệnh cư làm trung tâm hướng bốn phía bức xạ khương loạn dần dần giảm bớt rất nhiều vùng này hán dân cũng dần dần quy tâm tháng m ộ ư ơ i một bên trong hà tây một vùng xuất hiện phạm vi lớn tuyết rơi giữa thiên địa một mảnh m ê n h ông một nhánh thương đội chầm dai đi tại đất tuyết bên trong gian nàn tiến lên lại đi ba mươi dặm liền đến d o n ngô địa giới mọi người thêm ít sức mạnh tranh thủ tại tối nay trước đến cầm đầu mã phiến nói ra nước bọt nhìn chung quanh một chút thầm theo một tiếng suối quậy cái này đi đến một nửa bất thình lình gặp được đại tuyết cái này tây lương chi địa hoang vắng ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có chỉ có thể kiên trì đi đường cầu nguyện tuyết này năng lượng mau sớm dừng lại sóc phong như đ a o phá ở trên mặt kẻ t r ố n đau tên là trương trọng mã phiến chặt chẽ trên thân áo ra thở dài nói tuyết này cũng không biết khi nào năng lượng ngừng bên người thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút sắt trời lãnh đạm trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ chỉ là lãnh đạm nói chí ít cũng cần ba ngày t r ì n h huynh đệ nói ba ngày sợ là trong vòng ba ngày ngừng không mọi người đi mau trương trọng nhìn một chút thiếu niên đối với đối phương trên mặt lạnh lùng cũng không thèm để ý từ khi gặp được thiếu niên này vừa đến tại trương trọng trong trí nhớ đối phương biểu lộ liền không có thay đổi qua đối với thiếu niên bản sự nhưng là phát ra từ tâm kính nghệ không phải đối phương võ nghệ cao bao nhiêu trên thực tế đoạn đường này đến cũng đã gặp qua không mã tặc cướp đường nhưng thiếu niên này chưa bao giờ xuất thủ qua tuy nhiên trên lưng hắn có một cây cựu xích v â n thương nhưng càng giống là cái bài trí chân chính gọi người bội phụ là thiếu niên này tựa hồ không gì không biết lần này xuất hành trước thiếu niên nếu đã nói qua gần nhất vùng này sẽ có đại tuyết tốt nhất đừng lên đường chỉ là lần này bọn họ giống như một nhóm tây v ư ợ thương t nhân hẹn xong một nhóm lập tức muốn đưa đến không tốt chậm trễ bây giờ lưu bị bắt đầu tổ kiến kỵ binh cái này m ắ c là quý hiếm cũng cuối cùng vẫn không thể trải qua lai dụ hoặc kết quả vẫn không tê hát hễ nào đuổi tại đại tuyết trước đó đuổi tới doân ô vùng này thuộc về thiêu đương khương địa bàn ngày bình thường là không dám đi chẳng qua hiện nay lớn như vậy tuyết những lập tức đó kẻ trộm khương nhân sợ là cũng sẽ không xảy ra đến cái này ứng câu cách ngôn kia phúc tới thì có họa theo một người trung niên hộ vệ cười ha ha nói phúc họa bất quá là tỷ lệ nhất định mặc dù cũng có tương quan tuy nhiên lại không phải ứng tại trên người một người t r ì n h huynh đệ nhàn nhạt mở miệng nói cũng cần có người cả một đời không may mà có người lại cả một đời gặp may mắn người xui xẻo chỗ tạo dưới phúc bị một người khác thu hoạch song phương có lẽ căn bản không có quan hệ thậm chí cách xa nhau trăm giảm ngàn dặm cũng chưa chắc không thể một câu nói cầm vừa mới thăng lên một chút bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng giống như thời tiết này trung niên hộ vệ trên mặt bắp thịt run dày hai lần có chút im lặng xem thiếu niên liếc một chút thiếu niên cái gì cũng tốt cũng là có chút không hiểu nhân tình loại sự tình này có cần phải nói cặn kẽ như vậy à? một bên trương trọng cười nói liền nói hiện tại đi chúng ta chuyến này không bị đáp lời là được rồi s á c suất có chút lớn thiếu niên nhìn xem khí trời nói bây giờ bình tây tướng quân từ tháng chín đến nay quản lý biên hoạn rất có hiệu quả cái này tây hà một vùng khương tộc hoặc là mã tặc đều an phận rất nhiều đây không phải chuyện tốt sao trương trọng khó hiểu nói đối với chỗ này bách tính tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhưng tại chúng ta mà nói thiên hàng đại tuyết quân đội cũng không có khả năng luôn luôn dò xét mã tặc khương nhân năm nay bởi vì bình tây tướng quân chèn ép sinh kê gian nan lúc này đối bọn hắn tới nói mới là cơ hội với lại chúng ta đạp tuyết xuất hành bị đánh cướp sát xuất cực độ chính huynh đệ vẫn như cũng là lãnh đạm biểu lộ trương trọng nụ cười trên mặt có chút cứng ắ c hãn đại khái có thể phát giác được thiếu niên này xuất thân tất nhiên bất phàm cũng không phải là quần áo mà chính là loại kia khí c h ấ t giống như người bình thường nhà hài tử tuyệt đối không giống nhau với lại trong lồng ngực biết tương đối khá đây không phải bình thường người ta thậm chí phổ thông phú hộ đều khó có khả năng nuôi đi ra có trời mới biết tiểu tử này hảo hảo mà phú gia công tử không làm chạy tới cùng bọn hắn buôn bán ngựa tuy nhiên đoán được thân phận đối phương bất phàm trương trọng tự nhiên muốn mượn cơ hội này trèo cái cành cây cao bởi vậy cũng không có điểm phá chỉ là ngày bình thường đối thiếu niên lang rất có chiếu cố nói thật ra vị này tên là trình xa trên người thiếu niên cũng không có quá nhiều hoàn khố đệ tử tập tính thậm chí sẽ tự mình nấu cơm quản lý chính mình ăn ở ở chung đứng lên không tốt tiếp cận nhưng cũng sẽ không tránh xa người ngàn h g dặm nhưng liền có một chút sẽ không xem trường hợp đã như vậy trình huynh đệ vì sao còn muốn cùng ta chờ thêm tới cái k i a trung niên hộ vệ có chút khó chịu nói tiểu tử này mặc dù nói câu câu đều có lý nhưng chính là để cho người ta có chút không nhịn được nghĩ rút hắn ta chưa gặp qua khương nhân cùng mã tặc muốn nhìn một chút bọn họ l à như thế nào sinh hoạt tên là trình sa thiếu niên lãnh đ ạ m nhìn xem tuyết màn ó i tựa hồ còn có chút chờ mong những người đó sớm một chút đến trương trọng méo mặt một chút lần này hắn không tiếp nổi có trời mới biết những người thông minh này trong đầu đều đang nghĩ cái gì hắn ước gì cả một đời đừng đụng lên ngửa kẻ t r ố n đâu vị này tiểu ra ngược lại tốt biết rõ đụng phải mã tặc khương nhân s á t suất lớn còn chuyên môn theo tới đây là chán sống làm sao tới thiếu niên bất thình lình ghé vào trên mặt tuyết nghe một chút sau đó đứng dậy không biết là không là h ảo giác có rất ít tâm tình chập c h ầ n hắn trong mắt tựa hồ có mấy phần hương phấn quan mang điên trương trọng biến sắc hắn cũng nghe đến động tĩnh tầm mắt chịu đại tuyết ngăn cản không nhìn thấy phía trước nhưng dưới chân chấn động nhưng là có thể cảm nhận được nhanh đem xe đặt ở phía trước mọi người trốn ở sau xe cũng không lo được lại đi quản này trình xa cái này không khỏi rượu hưng phấn là vì sao có đầy đủ kinh nghiệm trương trọng vội vàng chỉ huy người đưa xe ngựa vòng tròn thành một vòng t r ừ n g trăm người trốn ở phía sau xe ngựa nghe nơi xa vang lên tuyết lở âm thanh từng cái sắc mặt trắng bệnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín trong tuyết thiếu niên lang hạ sóc phong gào thét gấp rút tiếng vó ngựa đã tới gần bốn phía đám lái buôn yên lặng cầm lấy chính mình binh khí tại cái này tây bắc đại địa bên trên chạy x u ố n g đây chính là để mạng lại chạy đối mặt mã tặc thật sinh tử tương bác cũng chưa chắc ăn thiệt h ò i gót sắt mang theo tuyết sương ngủ, tràn ngập tầm mắt gió tuyết đầy trời bên trong khoảng trăm người mã tặc gào thét m à tới chưa tới gần chính là một đợt kỵ xạ o phong tới bất quá đối phương t i ệ n thuật hiển nhiên hoàn toàn không đủ để xứng đôi bọn họ thanh thế đ ầ u nành rơi vào ngăn tại bên ngoài trên xe ngựa cũng có thể là, là đối phương cũng không có giết người ý tứ cấp đường cùng giết người là hai việc khác nhau sinh hoạt tại trên phiến đại điệu này mã tặc dựa vào cướp bóc qua lại lái buôn mà sống nhưng tương tự cũng lo l ắ n g đám lái buôn không đi tại đây cho nên trừ phi là có thủ riêng bình thường cũng là cướp hàng không giết người lao nhanh tiếng v õ n g ử a cuối cùng ngừng từng người từng người mã tặc vây quanh xa trận đi đi lại lại đánh ngựa chạy vội tại hạ nghĩa dương trương trọng ban đầu qua quý địa không biết nơi nào trọng trang c h ư vị trương trọng chậm rãi từng c li từng tí nhìn xem những người này bớt nói nhiều lời hàng lưu lại người có thể đi mã tặc bên trong cầm đầu là một tên nam tử cao lớn thân cao tám thước to như cột điện ngồi tại trên lưng ngựa một đầu thật dài mặt sẹo từ đối phương chỗ mi tấm phía bên trái kéo xuống xuyên thấu qua mi mắt mai cho đến ma trái này vết thương hết sức dữ tợn vì hắn bằng thêm một chút sắt khí vị này thủ lĩnh quy củ không phải như vậy chúng ta nguyện ý tốn chút tiền b ả o m ệ n h những hàng hóa này cũng là chúng ta thân ra thủ lĩnh đều lớn không khỏi qua a nhìn ra đối phương nhân số cũng không so với chính mình nhiều hơn bao nhiêu trương trọng trong lòng có một chút khí thật đánh chưa chắc sẽ thua tuy nhiên đi ra ngoài bên ngoài c ầ u được là cái bình an thật động thủ coi như thắng cũng là thắng thảm không đáng đó là trước kia hiện tại ngay cả cơm đều ăn không đủ no người nào quả ngươi mặt theo t u é t miệng nói sợ cái gì cùng bọn hắn liều trung niên hộ vệ nắm chặt trong tay hoàn thủ đao đây là hắn giá cao mua hàng bảo đao là có người từ trên chiến trường làm ra hắn quân chế thức trang bị cũng không tiện nghi chớ có xúc động trương trọng hít sâu một cái khí chậm rãi đứng dậy nhìn xem vết xẻo đao kia khuôn mặt người này hiển nhiên không phải lương thiện chậm rãi thi lê nói vị này thủ lĩnh chúng ta cũng đều là tại tây b ắ c chạy sinh hoạt cũng là làm một chút tiểu bản sinh ý ngươi đem bọn ta hàng hóa đều phải cũng ra không tay chúng ta nguyện ý dâng lên v ạ n tiền Tốt. mặt thẹo nhìn xem trốn ở xa trận hậu phương mọi người suy tư một lát sau gật đầu nói lấy tiền trương trọng hít sâu một cái khí nhìn về phía mọi người trư vị mọi người tập hợp một tập hợp loại chuyện này khẳng định không thể một nhà ra vạn tiền tuy nhiên không phải quá nhiều nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ tại đây cũng là một đám hành cước thương nhân một vạn tiền nếu do một người tới gánh chịu lời nói chuyến này cơ bản cũng là vốn gốc không về cũng là lâu ở chỗ này hành tẩu lái bơn u đối với đạo lý này tất cả mọi người hiểu cho nên yên lặng gật gật đầu riêng phần mình cầm trên thân tiền tệ lấy ra một chút chứa ở một cái hòm gỗ bên trong sau cùng bởi hai tên hộ vệ dơ lên từ xa trận bên trong ra ngoài coi như cho bọn họ cũng sẽ không thả chúng ta đi t r ì n h xa ôm n g ư ợ c mà đứng vẫn như cũng là bộ kia lãnh đ ạ m biểu lộ thậm chí có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác ai trương trọng xem thiếu niên liếc một chút thở dài không nói gì ra hiệu hộ vệ cầm cái dương khiêng đi ra đặt ở trong đống tuyết lớn tiếng nói vị này thủ lĩnh tiền tệ đã chuẩn bị kỹ cảng mời thủ lĩnh cho đi đi tự có mã tặc tiến lên cầm tiền kia dương sách đi tốt các ngươi có thể đi con ngựa kia tặc đầu người cũng không có đi kiếm tiền trực tiếp phái người nói phất phất tay bốn phía mã tặc hơi hơi thối lui chút nhưng lại cũng không rời đi thậm chí riêng phần mình cầm c u n g tiễn tịch thu trong tay trương trọng không phải người ngu trước đó thiếu niên nói lúc còn ôm lấy một tia hy vọng nhưng trước mắt chiến trận này h i ệ n nhiên lại bị cái này thiếu niên lang nói chúng đi a trung thổ phỉ lựa chọn cái cảm nụ cười có chút tàn phá bừa bãi thủ lĩnh cách làm như vậy không ổn đâu trương trọng cắn răng nói số tiền này chúng ta cũng dùng không ta đổi chủ ý đem các ngươi mang theo lương thực đều giao ra thả các ngươi đi c h ù g thổ phỉ nói có chút ý tứ trình sa ngồi ở trên xe ngựa mang trên mặt một chút đầy hứng thú biểu lộ nhìn xem t r ù m thổ phỉ cũng không sợ chỉ là cười nói không có lương thực đón lấy đường này cũng không tốt đi thời tiết này coi như các ngươi rời đi chúng ta cũng đừng đi đến doãn nô lương thực không tối nay sợ đều phải chết đói ở chỗ này các ngươi chỉ cần bám đôi u liền có thể không đánh mà thắng cầm những này tài vụ đều lấy đi bên này mã tặc cũng là làm như thế sự tình ngươi là người phương nào tên mặt theo nghe vậy nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một vòng h u n g quang bốn phía mã tặc nhao nhao cầm cung tiễn chỉ hướng thiếu niên người qua đường các vị tiếp tục thiếu niên từ trên xe ngựa nhảy xuống trốn ở sau xe biểu hiện trên mặt trừ ra bắt đầu về sau một mực là bộ này l á n h đạm bộ dáng tuy nhiên chư vị cách làm như vậy có lẽ b ấ t việc lại không đủ thông minh nếu là ta lời nói lấy tiền liền đi sau đó định ra quy củ đến về sau qua lại lái bơn đưa trước một chút tài hóa liền cho đi dùng những này tài hóa đi chiêu binh mãi mã sau đó chiếm đoạt hắn t ạ c phỉ dùng không mấy năm vùng này chính là các ngươi địa bàn chí ít cũng có thể có mấy n g a n ngươi lập tức tới lui hành t hương đều dâng lên một thành tài hóa tuy nhiên một lần không nhiều lại có thể khe nhỏ s u n g dài ngươi cách làm như vậy sẽ chỉ làm mọi người lựa chọn đường vòng tiểu hoa nhi ngược lại là có chút kiến thức mặt thẹo hơi hơi meo mắt lại nhìn xem thiếu niên lang kiến thức chưa nói tới nhưng ta gặp các ngươi không giống tầm thường mã tặc cái này cướp đường sự t ì n h cũng là lần thứ nhất làm người thiếu niên nhìn đối phương n ữ khí bình tĩnh không lay động tựa hồ chỉ là đang trần thuật một sự kiện nế ức ngươi như thế nào biết được mặt thẹo trong mắt sát cơ l o a lên lãnh đạo nói tầm thường mã tặc ta dù chưa gặp qua nhưng nếu năng lượng như trư vị như vậy tiến thối như một cũng không cần thiết làm mã tặc với lại các hạ t ộ a hồ tinh thông kỵ chiến phương pháp trước đó vây quanh thì cơi trận nhìn như hỗn loạn nhưng ít ra thay đổi ba lần đó là tại phòng bị bên này lại nỗ cùng a thiếu niên cười nói có kiến thức không tệ chúng ta chính là h ã n quân như hôm nay hàn địa đông lạnh trong quân lương thực thiếu đặc mệnh chúng ta trộn lẫn làm tặc phỉ ở đầy cấp đường mặt thẹo cười lạnh nói nếu là hàn quân chúng ta giờ phút này cũng không có khả năng nói chuyện cùng ngươi thiếu niên lắc lắc đầu nói ồ vì sao mặt thẻo gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu niên thiếu niên lại đem chọn thân thể chỗ phía sau xe ngựa đối trương trọng bọn người nháy mắt trương trọng hiểu ý nhanh chóng mang người trốn đến sau xe riêng phần mình lộ ra binh khí mặt thẻo g ụ c ngựa vòng quanh xa trận hành tẩu vừa nói tại sao không nói hán quân cường nẫu không nói đến chỉ nói hán quân ba tháng trước mang đến tây lương một nhóm quân bị bên trong cung tiễn thị phục hợp thức tầm bắn hai trăm bốn mươi bước năm mươi bước bên trong, có thể bắn xuyên giáp, trong vòng trăm bước có thể bắn thùng trúc giáp mà chư vị cung tiễn trước đây xạ tiễn đem tại năm mươi bức t ả h ư u bắn ra lại ngay cả xe tấm đều bắn không xuyên chớ nói mới nhất hán quân cường cung chính là mười năm trước hán quân cung nấu cũng không có như vậy yếu các ngươi tinh thục tại quân trận trang bị lại không chịu được như thế cho là lúc trước chưa từng chạy trốn cũng không bị bắt làm tù binh ngụy quân a thiếu niên trốn ở sau xe dò hỏi tiểu hoa nhi ngươi đây là đang bức ta các loại diệt khẩu a mặt thẹo trong mắt hung quang bắn ra bốn phía điềm nhiên nói ta không nói các ngươi một dạng không có chuẩn bị để cho mọi người sống thiếu niên bình thản đón lấy mọi người quăng tới bất mãn ánh mắt ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ chúng ta bây giờ đứng ở nơi đây mặc dù sẽ chịu đông lạnh nhưng các ngươi cũng đồng dạng bị đông hiện tại mọi người ràng mở đó chính là không chết không thôi những người này cũng không có lòng cầu gặp may ngươi có hai lựa chọn hiện tại liền từ bỏ chiến mã x u ố n g tới cùng bọn ta chém giết một cái khác có thể lựa chọn tới lui tại bốn phía cùng bọn ta hao tổn tình huống không rõ chúng ta không dám vọng động ngươi có thể đem chúng ta vây chết ở chỗ này ngươi sẽ như thế nào tuyển mặt t h è o lạnh lùng hư một tiếng mang người vòng quanh xa giá chuyển chỉ chốc lát bất thình lình phát ra một tiếng gào thét quay người đánh ngựa dơ roi gào thét mà đi họ trình ngươi đây là ý gì chờ đợi những người đó rời đi mấy tên hộ vệ đứng lên sắc mặt khó coi nhìn xem thiếu niên bọn họ chỉ có hai cái này lựa chọn ta nói như thế chí ít tạm thời có thể bảo trụ chư vị tánh mạng nếu không Các người thiếu niên hỏi ngược lại cái này trương trọng ngắm lại chính mình lời nói đại khái là chọn cái thứ hai đi một bên trung niên hộ vệ không cam lòng nói ai biết hắn có thể hay không nhận tâm không tiếc đại giới g i ế t tiến đến nếu ta không nói hắn sẽ nhưng ta nói hắn liền không biết thiếu niên nhìn trung niên hộ vệ một cái nói hắn là quân nhân có nhiều thứ so ngươi hiểu ngay từ đầu hắn những cái kia thủ hạ chưa hẳn rõ ràng cho nên hắn nếu hạ lệnh khẳng định hội công tiến đến nhưng bây giờ ta cầm sự tình nói rõ hắn nếu vẫn như thế cũng là không lấy tay giới mệnh làm bệnh ngụy quân dương nhiệt ở chỗ này sinh tồn vốn là gian nan nếu người bên trong tâm tản g ra cái này bình coi như không tốt mang nhân tâm tản g ra nếu là dết tiền đến chúng ta sống sót cơ hội sẽ lớn hơn một chút chính huynh đệ trương trọng nhìn đối phương này lãnh đạo biểu lộ dù là giờ phút này đối mặt tất cả con tin nghi vẫn như cũ không nhanh không chậm cầm ý nghĩ của mình giải thích tâm tình tựa hồ căn bản sẽ không chịu đến mọi người ảnh hưởng chớ có xem thường điểm này trương trọng vào nam g i a bắc nhiều năm nhưng nếu thật bị người vây quanh bất thiện hỏi thăm trong lòng cũng sẽ bối rối nhưng thiếu niên này tựa hồ một chút bối rối cảm giác đều không có chỉ là đang trần thuật sự thật hơn nữa còn chỉ là cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên cái này có chút đáng sợ ngươi đến tột u cùng là người phương nào trương trọng giờ khắc này bất thình lình có chút hiểu chính mình trước đó những tiểu thông minh đó sợ là cũng không giấu giếm được hắn người qua đường thiếu niên nhàn nhạt quay về một câu nói bây giờ tặc nhân tạm đi nhưng chúng ta nguy cơ cũng không giải trừ vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào qua cửa ải này đi cũng đúng Trình huynh đệ cảm thấy, chương ả m t ấ y chúng h nên n ta làm thế t nào? r ư t r ọ năm g người cũng nhìn niên, phía thiếu niên, người khác cũng đem ánh mắt nhìn về đ trăm bốn mươi uy hiếp trở về trang sách trình huynh đệ tuy nhiên đến khi dựng danh o không cần như thế chạm vạng tối thời điểm phong tuyết còn chưa dừng lại tuy nhiên nhìn xem thiếu niên lang thân thủ đánh nhau doanh địa trương trọng một đoàn người có chút nói không ra lời cái này doanh địa cảm giác bên trên so nhà mình phòng trọ đều tốt thế đạo gì chúng ta bây giờ là muốn ngăn địch qua loa dựng doanh trại nhưng không có ngăn địch hiệu quả thiếu niên nhìn xem chính mình thiết kế kiến tạo doanh trại trong lòng vẫn còn có chút cảm giác thành cựu tuy nhiên trước đây hắn thiết kế qua rất nhiều nhưng chân chính tự mình động thủ dựng lên một tòa doanh trại vẫn là lần đầu xem ra lúc trước phụ thân để cho mình chọn một dạng thủ nghệ tự chọn thợ mộc là đối vậy cũng không cần đưa xe ngựa đều mang ra a một bên trung niên hộ vệ phàn nàn nói không phải vậy ngày này hàn địa đông lạnh đại tuyết đầy trời chúng ta nên đi chỗ nào tìm bó tuổi thiếu niên ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm nói xong cũng không nhìn đối phương nói tốt nhất p h ả i mấy người tuần tra ban đêm chúng ta không có quá nhiều tuổi lửa có thể đốt mọi người đem trước đó mảnh gỗ vụn thu thập đi ra ngoài bên ngoài những n à y đám lái buôn xa giá bên trong đều có giản dị dựng phòng lều tài liệu trương ớ c chút, cùng chỗ cũng có chiếu đây đổi đến này bị thiếu một thành một tốt thể ứng lẫn nhau. Giờ phút tiến phòng nhau. nghỉ niên liền Giờ mọi người lều, dựng ứng lẫn n sửa g i h thời ấ t cảm i á c hàn khí lập trọng ứ c tản a kia doanh rất nhiều, rõ ràng Trình trướng Trưng r ấm tùy đốt, lại cảm thụ một thật t nhiều, cũng không huynh người này dựng không đơn giản lại cái cảm đệ, đây. áp. tại phát giác được điểm này về sau nhìn về phía từ chỉnh xa ánh mắt trở nên có chút khó lường đây cũng không phải là nhà giàu sang năng lượng có thủ đoạn tăng thêm chỉnh xa trước đó viễn siêu thường nhân phán đoán thậm chí những năm này hắn thậm chí đọc qua qua rất nhiều tôn giáo hồ sơ nhưng vẫn như cũ vô pháp biết rõ ràng cái này bên trong đến tột cùng có cái gì hàm nghĩa phụ thân khẳng định là biết nhưng lại không nói chính mình cũng không dễ hỏi nhiều lần này đi ra cũng có tự mình tìm tòi bên trong ảo diệu chi ý tất cả mọi người nghỉ ngơi đi ban đêm lại ăn đồ vật gặp thiếu niên không tiếp lời trương trọng cũng biết ý không hỏi thêm nữa lấy hắn đối với thiếu niên này hiểu biết nếu đối phương không muốn đáp coi như mình hỏi chỉ sợ cũng là không tốt thiếu niên yên lặng tựa ở một tấm đơn độc ván giường thượng diện suy tư chính mình tâm sự chính mình trốn đi phụ thân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới chính mình đây cũng không phải là hắn bản ý với lại các nơi t r ư n g binh hắn hai tháng này tới đều hiểu biết qua đều cần truyền x a n h chỉ đại doanh bên kia cần huyện cấp phủ nha ấn khiến cho nơi ở bên kia dễ dàng một chút nhưng cũng cần tam lão cấp bậc mở ra truyền những này muốn chuẩn bị không khó nhưng nếu mình tại trong quân ra mặt lời nói lấy phụ thân còn có mấy vị kia thúc phụ năng lực rất có thể liền có thể tra được chính mình cho nên hắn cũng không nóng lòng đi toàn quân mà là tại các nơi vòng truyền cũng là thể nghiệm các loại cách sống hắn học tập năng lực rất mạnh làm chuyện gì đều rất có thể vào tay tăng thêm bây giờ quan trung các nơi đều tại nhận người muốn kiếm lấy lộ phí cũng không khó bây giờ đi theo trương trọng một đoàn người hướng về kim thành bên này cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị lấy tới truyền đồng thời đã biện pháp dự phòng về sau xác định cho dù có người chú ý tới chính mình cũng không có khả năng ngay đầu tiên bị tìm tới vừa rồi tới hắn lần này toàn quân là vì ma luyện chính mình nhưng lại không hy vọng có quá nhiều phụ thân mặt mui ở bên trong như vậy tốn công tốn sức chờ chính mình bằng vào thực lực mình xông ra kết quả đến lúc đó coi như thân phận bại lộ cũng không ngại tuy nhiên láo cha không biết năng lượng che giấu mẫu thân bao lâu nghĩ tới đây chính là lấy hắn lãnh đạm cũng không nhịn được gãi gãi đầu trình huynh đệ trong bóng tối trương trọng tiến đến thiếu niên bên người thấp giọng nói chuyện gì thiếu niên tay đ i ê n lặng mò ra trong tay háo dao g ă m đây là phụ thân tự mình cho mình chú tạo phòng thân binh khí nếu nhìn ra được ngươi cũng không phải là người bình thường thậm chí ngay cả một nửa sĩ nhân đều chưa hẳn có thân phận của ngươi tôn quý trương trọng tựa ở bên giường thấp giọng nói n g ư ờ i cũng thông minh thiếu niên đạm mạc nói đây cũng không phải là thông minh tại trình huynh đệ dạng này mặt người trước năng lượng xem như người thông minh không nhiều tuyệt đối không bao gồm tại hạ chỉ là tại hạ vào nam g i a b ắ c nhiều năm thấy qua vô số người đi ra ngoài bên ngoài kiếm ăn chiêu này t ử không sáng người sống không quá lâu thở dài một tiếng trương trọng cười nói trình huynh đệ tự nhiên là tuyệt đỉnh thông minh nhưng có một số việc có lẽ là bởi vì quá thông minh duyên cơ đi ngược lại để cho trình huynh đệ cũng không nhạy cảm